năm 526, Toái Diệp Phong Vân, 4. Tháng 8, quân đại thực bắt đầu bố trí xong, dùng hai quân đội Hồ La San làm chủ lực, lại sắp xếp bố cấp lạp cùng nô lệ đột quyết ở Tát Mã Nhị Hán phụ trợ. Đồng thời cũng bố trí thêm gần 10 vạn quân Khang Quốc, Sử Quốc, Mệ Quốc, Hà Quốc, Thạch Quốc, Đảng Quốc trợ giúp. Gần 20 vạn quân bắt đầu tới Bà Hán Na. Trong Thử Thần Điện không khí vô cùng thần trương. Lúc này trên triều đang mở hội nghị bàn bạc về việc chuẩn bị chiến tranh Toái Diệp. Hoàng đế đại đường trương hoán cùng 7 tướng quốc và 20 trọng thần tề tụ một nơi, thảo luận về chiến dịch toái diệp sắp tới. Đại đường đã có tin tức tình báo chính xác, triều võ cửu quốc và rất nhiều tiểu quốc Tây vực đã hợp quân với bà hán Na, vô số các loại vật tư, đồ dùng quân đội chất đầy trên các thuyền lớn. Quy mô vận chuyển vật tư như vậy trước giờ chưa từng có. Theo như tình báo này thì quân đại thực ở dĩ Tây đang chuẩn bị cho một đại chiến dịch trước nay chưa từng có. mà theo hướng vận chuyển vật tư tới bạc hãn na thì có thể đoán được lần này đại thực đúng là muốn nhằm tới toái diệp ở giữa tử thân điện là một bản đồ giấy cực lớn các trọng thân đều đứng thành một vòng tròn một mặt nghe hoàng thượng nói một mặt tự hỏi ảnh hưởng của chiến dịch lần này các vị cũng nhìn thấy rồi đại thực đã khống chế được phần lớn khu vực dĩ tây trong chiến dịch lần này bọn chúng chiếm được thiên thời địa lợi nhưng sau khi quân ta tiêu diệt được các la lộc sĩ khí tăng vọt hai tháng nay cũng đã bắt đầu chuẩn bị các loại vật tư Quân Toái Diệp cũng được trang bị vũ khí tiên tiến nhất của đại đường ta, tuy số lượng quân không lớn nhưng 8 vạn binh sơ lạc còn dùng tới, hoàn toàn có thể trợ giúp Thái Diệp. Như vậy binh lực ở Toái Diệp cũng có khoảng 14 vạn, cũng đủ để chống lại người đại thực. Trương Hoán liếc mắt nhìn qua mọi người một lượt rồi lại dùng gậy gỗ chỉ vào Trường An và Toái Diệp nói: "Bất lợi lớn nhất ở Thái Diệp là đường xá xa xôi cho nên việc tiếp tế không hề đơn giản. Bởi vậy Trẫm đã nghiên cứu, chúng ta thật sự phải thành lập một vài trạm tiếp tế, Trẫm đã quyết định đem thành Lương Châu" Sa Châu, Luân Thai, Nguyệt Cung làm bốn kho dự trữ quân nhu, các vị ái khanh có ý kiến gì không? Thần muốn nói vài lời. Trương Pha Thiên nói đầu tiên. Thần năm đó từng đi theo Lý Quang bật tướng quân trải qua cuộc chiến ở Thái Nguyên, đối với việc phòng thủ cũng có chút kinh nghiệm. Nếu như là phòng thủ trong thời gian ngắn thì trong thành có càng nhiều người càng tốt, nhất thời cũng không loạt được. Nhưng nếu là bị vây hãm trưởng kỳ thì trận phòng ngự này có rất nhiều điểm phải chú ý tuy nhiên Vương Đại tướng quân kinh nghiệm phong phú. Chiến thuật cụ thể thần sẽ không nói lại dài dòng, lúc này thần chỉ có một đề nghị, lần này thế lực đại thực rất lớn, thần cho rằng đại thực cũng đã chuẩn bị trước nhiều năm, chúng ta không được chủ quan chút nào. Hiện giờ đã là đầu mùa thu, theo như quy mô tấn công của người đại thực thì tới mùa đông năm nay sẽ vây thành. Bởi vậy chúng ta cần tính toán kế hoạch tác chiến trường kỳ. Thần nghe nói trong thành phái Diệp đã có hơn 30 vạn cư dân, nhân viên hỗn tạp, bất lợi cho việc phòng thủ trường kỳ. Thần đề nghị di rời một bộ phận dân cư đến Luân Thai hoặc Sơ Lạc. Nhất là người già, phụ nữ và trẻ em Như vậy vừa có thể tiết kiệm lương thực Vừa có lợi cho quân đội trong việc khống chế thành trì Tiếp theo quân đội thủ thành cũng chỉ cần đủ là được 6 vạn binh sơ lạc hữu hích thì viện trợ bên ngoài Không hữu hích thì làm nội ứng Trong giáp ngoài công tất thắng Đây là ý kiến của thần Thỉnh bệ hạ xem xét Trương Hoán nhẹ gật đầu Trương Phá Thiên không hổ là xuất thân nghiệp binh Nhìn vấn đề một cách thấu đáo 8 vạn phủ binh ở bên ngoài đúng là càng thêm linh hoạt Lúc này hắn liền sửa lại ý kiến của mình nói. Trương Ái Khanh nói có lý. Tám vạn phủ binh kia cứ đóng ở sơ lạc, tạm thời chờ lệnh. Hắn lại nhìn mọi người từ từ nói. Các vị Ái Khanh còn có đề nghị gì cứ việc nói ra đi. Bậy hạ, thân cũng muốn nói ý kiến của mình. Lúc này Hàn tiến lên thi lễ nói. Toái Diệp đã trở thành canh bạc lớn nhất của đại đường ta, thật sự không thể để mất. Nhưng đối thủ của chúng ta là Đại Thức Quốc, một thế lực không thua kém gì Đại Đế Quốc phương Tây. Ba cách đạt cách toái diệp đường xá xa xôi, trận chiến này thẳng thắn mà nói là để đánh giá thực lực của hai đại quốc. Mấy tháng nay lương thực của đại đường cùng các loại vật tư liên tục được mang tới Tây Vực. Thực lực của đại đường ta là thực lực của một nước đang ở giai đoạn mới sống lại, còn lâu mới có thể so sánh với giai đoạn khai nguyên tình thế. Mặt khác chúng ta còn phải phòng bị người hồi hột nhân cơ hội xâm lấn. Một hai tháng còn có thể trèo trống, còn thời gian dài chỉ sợ khó có thể tính kế. bởi vậy cho nên thần thật sự lo lắng sẽ xảy ra thế cục trường kỳ tác chiến như trương tướng quốc nói loại tình huống như vậy có khả năng sẽ xảy ra để phòng ngừa chú đáo thần đề nghị bệ hạ từ giờ trở đi ra lệnh cho cả nước đại đường ta từ trên xuống dưới thực hiện tiết kiệm một cách nghiêm khắc trợ giúp chiến tranh phái diệp thần tán thành ý kiến của trương tướng quốc và hàn tướng quốc thỉnh bệ hạ xem xét ý kiến của hai vị tướng quốc sở hành thủy cũng không mình hành lễ rồi nói tiếp thần lo là người đại thực sẽ nhân cơ hội này cấu kết cùng hồi hột tạo áp lực cho đại đường làm tiêu hao thực lực của đại đường ta. Mặc dù đại đường công chúa Nguyệt Dĩ đã lấy chồng hồi hột nhưng vì ích lợi trước mắt chỉ sợ nước cờ này cũng sẽ không có tác dụng. Thân đề nghị hai bút cùng vẽ, cùng lúc lợi dụng ảnh hưởng của công chúa lôi kéo phái ủng hộ, làm cho bọn họ thuyết phục Khả Hãn Trung Trinh buông tha ý niệm xâm lấn đại đường. Về phương diện khác chúng ta còn xuất ra nước cờ là hiệt kết tư, lệnh cho bọn họ trong chiến dịch toái diệp phải có hành động kiềm chế tinh lực người hồi hột, làm cho bọn chúng không thể xuống phía nam được. Trương Hoán trầm ngâm thật lâu, Rốt cục gật đầu nói lời đề nghị của các vị ái khanh đúng là vàng ngọc chấm sẽ suy nghĩ thật kỹ nhưng trong cuộc chiến thoái diệp không phải chỉ một án phương án có thể giải quyết được chấm hy vọng các vị trở về cẩn thận suy nghĩ phương án đối phó rồi gửi tấu trương lên cho chấm chúng ta sẽ lấy ý kiến quân chúng huy động lực lượng cả nước nhất định lần này đánh trận phải thắng vùng quy tư gần xích hà vô cùng rộng lớn trên đường đầy cắt đuôi các xe ngựa che vải dầu chở lương thực cùng quân nhu đang từ từ tiến về phía trước Con đường đoàn xe đi qua cát bụi mịt mù, nhưng cách đó chỉ trăm bước lại là một cảnh tượng trời xanh mây trắng khác hẳn. Lúc này đang là cuối thu, đúng mùa thu hoạch, ngẫu nhiên có thể thấy những đàn dê, bò nhàn nhã gầm cỏ, phương xa là hình dáng thấp thoáng của dãy núi chập trùng. Quân đường đạp trên bụi đất, mạo hiểm giữa trời đầy cắt bụi bay, cùng với tiếng thét là tiếng người rủa tiếng roi ra và tiếng trục xe kèn kẹt thẳng tiến về hướng Tây. Thanh thế của đoàn quân vô cùng lớn, giống như sóng biển. Thỉnh thoảng ở bên đường có thể nhìn thấy gia súc đang hấp hối hoặc đã chết. Thỉnh thoảng lại có một xe ngựa bị lật hoặc một đội kỵ binh phi vào giữa đoàn người. Vì vậy mà đám quân lính không ngừng hò hét nguyên rủa, ngựa cũng không ngừng hí vang. Bất ngờ một cỗ xe ngựa chở số lượng lớn lương thảo lăn xuống sườn dốc, người trên xe cũng lăn xuống theo. Ở phía trước đoàn xe, binh lính từ xa châu vạn dặm xa xôi xếp thành đội ngũ thật dài dẫm lên bùi đất gian nan mà tiến. Trong dòng người sen lẫn bố xếp và vận chuyển đao thương, cung nỏ cùng vũ khí hạng nhẹ trên xe ngựa. không ngừng có người rời khỏi đội ngũ tiến vào trong bụi cỏ ngồi sổm xuống đi phía trước là đội kỵ binh thỉnh thoảng có thể trông thấy vài chiếc xe ngựa sen lẫn trong đội ngồi bên trong xe là các quan văn và tham nhựu quân sự đến suối nước trong rừng rậm cả đoàn người ngựa đều xuống lấy nước rồi trong chốc lát lại trở về hàng ngũ chuẩn bị vượt qua sông bạch mã nhập hội với họ có đoàn xe ngựa từ quy tư tới trên xe là số lượng lớn lương thực cỏ khô và trông sát ngẫu nhiên còn có một tiểu đội thám báo kỵ binh cướp được vị trí dẫn đầu đoàn người bên ngoài hai dặm song song với đường hành quân chính là xích hà dân phu các quốc gia tham chiến đang gian khổ vận chuyển một đội thuyền lớn trên thuyền chuyên chở lương thực cùng các loại vũ khí hạng nặng để thủ thành thuốc nổ sàng nỏ và máy bắn đá khổng lồ chưa lắp ráp còn có liên hoàn nỏ hai bên thuyền có một loạt cự đại vũ khí trên thuyền còn có hỏa lực đáng sợ đạn dược cùng từng thùng thuốc nổ và dầu hỏa đang được trọng binh hộ vệ vận chuyển dần đoàn quân này từ xa đến hội quân với Sa châu và túc châu ước chừng có khoảng hơn một vạn người Vận chuyển 50 vạn bao lương thực Chỉ huy binh mã là trung lang tướng Úc Trọng Lâu Mục đích của là ngàn dặm ngoài sơ lạc Cả đoàn người đã đi suốt 10 ngày mới tới Sa Châu Rồi sở vẹ ổ trạ ra cơ lại nạ bờ rắc gờ thờ chương 527 Toái Diệp Phong Vân, Nam Lúc này đã là đầu tháng 8 Đại đường vì để chuẩn bị đại chiến cùng đại thực cũng đã tiến hành chuẩn bị Đại đường huy động cả nước tập trung 800 vạn bao lương thực cùng vô số quân nhu vật tư Từ các nơi vận chuyển bằng xe ngựa liên tục mang về Tây Vực Đồng thời cũng triệu tập 5 vạn dân binh tới An Tây. Như vậy cả đường quân ở An Tây thì đại quân đạt tới số lượng xưa nay chưa từng có là 25 vạn, theo hai đường hành quân. Một đường tới Sơ Lạc, đi theo đường Kim Long phía Bắc Thái Diệp, một đường đi Luân Thai, qua Thiên Sơn đến Cung Nguyệt Thành, xôi theo đường phía Bắc Tiến vào lưu vực Đại Thanh Trì. Nhưng cùng với tiếp viện của đường quân, người đại thực cũng không chịu kém. Cuộc chiến tranh giành thành A Sử Bất Lai đã bắt đầu khai hỏa. 20 ngày trước, Việc quân đường chiếm cứ điểm phía Bắc Toái Diệp là thành A Sử Bất Lai truyền đến Ba cách đạt đã khiến Lạp Hy Đức vô cùng tức giận. Y Giai lập tức bãi miễn Tổng đốc Bạt Hãn Na tự tiện điều quân ở thành A Sử Bất Lai xuống phía Nam, đồng thời phái hai vạn nô lệ đột quyết trong số 5 vạn quan tới thành A Sử Bất Lai, nhất định trước khi khai chiến ở Toái Diệp phải chiếm lại được tòa thành trọng yếu này. Hai vạn quân đại thực theo Tát mạ nhị hãn đi về phía Bắc, đi qua thành Đát La Tư thì rẽ sang hướng Đông. Lại hành quân thêm gần 800 dặm cuối cùng hôm nay cũng đã tới được thành A Sử Bất Lai. Quân đường trong thành A Sử Bất Lai cũng đã tăng lên đến 2.500 người, gần đạt tới cực hạn 3.000 binh, cư dân trong thành toàn bộ đã bị di rời đi hết. Tòa thành đã trở thành một thành lũy quân sự thuần túy Trải qua gần một tháng khẩn trương bố trí, giờ phút này thành A Sử Bất Lai đã bị đường quân khống chế thành tường đồng vách sát. 50 máy bắn đá khổng lồ mới được nghiên cứu ra đã được sắp đặt ở trên thành, mặt khác còn bố trí thêm 300 cung nỏ. Đây là những vũ khí dùng để đối phó với đại địch nhân. Ngoài ra trong thành còn có 30 vạn tên nỏ cùng với vật nặng dùng cho máy bán đá, thậm chí còn có mấy trăm đạn thuốc nổ cùng đạn lửa. Sau khi trời tối, tin thám báo cuối cùng cũng tới. Rất nhiều địch nhân đã đi tới thành Câu Lan, rất gần tới thành A Sử Bất Lai. Bọn chúng mang theo số lượng lớn vũ khí công thành, trang bị chỉnh tề kỹ lưỡng. Thành Câu Lan là một tòa thổ thành trên Bình Nguyên, chủ yếu xây dựng cho người dân chăn nuôi dê bỏ tránh báo tuyết nên thập phần đơn sơ. cũng không thể thủ. Quân địch đã đi qua thành Câu Lan, cho dù mang theo vũ khí để công thành nên di chuyển chậm chạp nhưng cũng đã cách thành A Sử Bất Lai không xa. Hoàng hôn ngày hôm sau, mây đen mù mịt, gió lớn thổi hào hào, Thi Dương đứng trên tháp cao nhất ở thành A Sử Bất Lai quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở phía chân trời mây đen quay cuồng. Bởi vì có công cấp được thành A Sử Bất Lai nên anh ta đã được vương tư Vũ đặc biệt thăng chức thành đô úy, thống lĩnh 2500 quân đường trấn thủ thành A Sử Bất Lai. Nhưng không ai ngờ chiến tranh giữa đại đường với đại thực cứ 50 năm bắt đầu một lần lại mở màn ở chỗ họ. Đứng bên cạnh Thi Dương là Kim Lân, anh ta từ nhỏ đã theo cha mưu sinh trên thương đạo, đối với địa hình dị thường vùng này đã vô cùng quen thuộc. Anh ta tính toán một hồi rồi nói. Thi Tướng Quân, nếu quân địch chỉ dùng chiến mã vận chuyển vũ khí công thành thì mỗi canh giờ có thể đi 20 dặm, cộng với thời gian nghỉ trên đường bọn chúng hẳn là đã đến đây. ngươi nói đúng, bọn chúng đã đến. Thi Dương nhìn về phương xa không cảm xúc nói. Phía chân trời một dải màu đen thật dài cuối cùng cũng xuất hiện trên thảo nguyên. Thi tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đây là lần đầu tiên lâm đại trận nên Kim Lân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Còn có thể làm gì sao? Thi dương lạnh lùng hạ lệnh nói. Cảnh báo cho mọi người, lệnh cho các huynh đệ mỗi người đều vào vị trí nhận nhiệm vụ riêng. Tiến đến tấn công thành A Sử Bất Lai là đội quân nô lệ đệ tứ người đột quyết thuộc quân đoàn thứ 5. Bọn chúng đóng quân tại Tát Mã Nhĩ Hãn và bố Cáp Lạp. nhánh quân này do quân đại thực trong lúc tấn công đông phương bắt được nô lệ mà tạo thành cũng gần bằng quân đội tinh nhuệ nhất của đại thực là quân cận vệ cấp lý và quân hô la san trang bị cũng thập phần hoàn mỹ bộ binh và kỵ binh chiếm một nửa trong đó một nửa kỵ binh được trang bị trọng giáp và trường âu ngựa chiến là giống ngựa Al a là bá còn lại bộ binh đều mặc áo giáp có khiên che chắn tay cầm trường âu sắt khí ngập trời đông đông đông tiếng trống cực lớn vang lên trên bình nguyên quân đại thực chia làm bốn phương trận giống như bốn chữ phiến phiêu bổng trên mây đen của thảo nguyên cứ thế tiến về phía trước phía giữa bọn họ là mấy trăm máy ném đá cùng chú ý công thành máy ném đá của quân đại thực tuy rằng không bằng của đường quân nhưng hình dáng cực lớn có thể bắn được đá lớn nặng đến mấy trăm cân ra xa ngàn bước dùng uy lực cực đại mà nổi danh trở thành vũ khí công thành vô cùng lợi hại của người đại thực trong tiếng trống rồn rập quân đại thực bắt đầu hướng về phía tường thành bộ binh ở phía trước kỵ binh ở phía sai Bọn chúng đồng loạt hô lên khẩu hiệu, tiến lên mãnh liệt hướng về phía thành. Cả thảo nguyên sát khí tràn ngập, đông nghịt quân đại thực liếc nhìn qua giường như không thấy giới hạn. Quân đường từng lớp từng lớp sừng sững trên tường thành. Bọn họ đối mặt với quân địch đông hơn chục lần cũng không kinh sợ mà mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, có Dương Cung lắp tên, có lắp đặt sẵn đỏ. Trên thành, hơn 10 khung đá đã được kéo ra sẵn sàng. Loại máy bắn đá này là vũ khí mới nhất do đại đường quân khí nghiên cứu chế tạo ra, kích cỡ đá trung bình Đòn bẩy trên cánh tay máy quả nhiên tốt hơn chục lần, sử dụng trọng lực cùng với tiết kiệm nhân lực, 30 tên lính là có thể điều khiển được tất. Hơn nữa thông qua điều tiết trọng lực cùng với đòn bẩy dài nên tầm bắn có thể được điều chỉnh khá chính xác, mỗi một đường bắn xa được 50 bước. Trong đó các linh kiện tinh vi cũng được lắp đặt, thao tác hết sức phức tạp. Ngoại trừ binh sĩ bắn đá, còn có 4 người chuyên môn về đòn bẩy, một người lắp đạn, một người châm lửa, một người ngắm bắn, mỗi người một việc. Loại máy bắn đá này dựa vào tính cách cẩn thận của người phương Đông mà tạo thành. Thi Dương Bình Sinh đây là lần đầu tiên đối mặt với hơn vạn địch nhân, hơn nữa còn là thân phận chỉ huy. Hắn không chỉ gánh vác sự sinh tử của 2.600 quân đường mà còn gánh vác sự tồn vong của thành A Sử Bất Lai. Một khi thành này thất thủ thì không chỉ cơ hội duy nhất để hoàn toàn chiếm được Toái Diệp không còn mà quân đại thực còn nhân cơ hội này đánh tới phía Bắc Toái Diệp, cướp đi hết thể lãnh thổ khó khăn lắm quân đường mới chiếm lĩnh được. Thi tướng Quân Như thế nào lại không thấy thang mây của Đại Thực? Lại Kim Lân phát hiện ra địch nhân có chỗ kỳ lạ, người Đại Thực không có thang mây thì làm thế nào mà công thành? Bởi vậy ngươi không cần sợ hãi. Người Đại Thực tuy đông gấp 10 lần ta nhưng chỉ cần ngươi quan sát cẩn thận sẽ phát hiện quân đội của bọn chúng phần lớn đều không được dùng đến. Ví dụ như ngươi nhìn bên kia xem. Ngón tay thi dương chỉ về phía nam, bên đó tập trung 5.000 kỵ binh hạng nặng của quân Đại Thực, anh ta lạnh lùng nói. Ngươi xem. 5.000 huyền giáp kỵ binh đối với việc công thành có tác dụng gì? Còn có những kỵ binh kia nữa? Thật đáng chê cười. Bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ ra ngoài quyết chiến sao? Bất qua máy bắn đá của bọn chúng thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ. Chẳng lẽ bọn chúng muốn dùng máy ném đá này đập sụp thành a sử bất lai sao? Lại Kim Lân nhìn qua máy ném đá cao tới mấy trượng kia lo lắng hỏi. Hẳn là như vậy, bọn chúng công thành cao không thể dùng trụ in nên chỉ có thể dựa vào máy bắn đá. Thi Dương vừa dứt lời trên thành có tiếng hô lớn. rồi lập tức trên không trung có hơn mười khối cự thạch bay tới trong nháy mắt đã đến gần tướng quân coi chừng lại kim lân bổ nhào về phía thi dương một tảng đá lớn xẹt qua đỉnh đầu bọn họ trên không trung sát khí lạnh người tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi vê anh một tiếng vang rất lớn vang lên đập vỡ một lỗ trâu mai khiến đá vụn vang ra khắp nơi đám cự thạch còn lại hoặc nặng nề rơi trên tường thành hoặc đập bể trong thành hơn 10 binh sĩ vận chuyển đá bị một khối đá lớn rơi chúng liền kêu là thảm thiết Lần bắn thứ nhất qua đi, Thi Dương lập tức ngoài người ra khỏi thành xem xét. Tường thành sau khi bị chúng đá chỉ thấy chỗ bị chúng bong ra từng mảng lớn bùn đất, để lộ mặt nham thạch màu trắng xám. Tòa thành được tu kiến tương đối gian chắc, căn bản không sợ máy bắn đá của người đại thực công kích. Thi Dương yên tâm hơn một chút, lập tức xoay người nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, mọi người chú ý tự bảo vệ mình, bảo vệ đạn đá, bất luận kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tướng đã ra lệnh. Toàn quân đều dùng đồ phòng ngự bằng da trâu bao bọc vũ khí lại. Loại đồ phòng ngự này kéo căng trên giá gỗ, tạo nên nửa hình vòng tròn, trên bôi đầy dầu chân trắng non dị thường, dù cho bị đá rơi chúng cũng khó bị rách. Rất nhanh vòng công kích tiếp theo của quân đại thực lại bắt đầu. Cự thạch xé gió lao tới, trên tường thành quân đường đều nép sắt vách tường đá né tránh. Lúc này đã được sắp xếp hợp lý nên không ai có thương vong. chương 528, Toái Diệp Phong Vân, Nam, B. người H. Y lìa đại thực kế thừa ưu điểm cùng lược điểm của bạch Y lìa đại thực bọn chúng đều am hiểu đánh nhau giết chóc thực tế trên sa mạc kỵ binh a lạc bá và loan đao đại thực làm cho người ta kinh sợ nhưng H. Y lìa đại thực cùng bạch Y đại thực đều không am hiểu biện pháp lại thiếu trang bị công thành xe công thành cực đại cùng với máy bắn đá kia cơ hồ chính là toàn bộ vũ khí công thành của bọn chúng sa mạc a lạc bá nhiều đá tảng lớn thành trì tại khu vực đó cũng chỉ cần dùng chú ý cực đại là khó có thể chống đỡ được Đánh Đại Mã Sĩ Cách, quân đội A Bạc Tư chỉ cần dùng trụ y, đánh vào tường thành như đánh vào bùn đất, cũng chỉ cần mấy ngàn người, một thời gian ngắn đã hạ được tường thành Đại Mã Sĩ Cách. uy lực của trụ y công thành cùng với máy ném đá khiến cho người đại thực càng thêm mê mội và tự cao. Mặt khác người đại thực cũng không am hiểu cung tiễn, bọn chúng không như người đại đường chế tắc cùng với kỹ thuật bán cao, bọn chúng cũng không kiên nhẫn hao tổn đến 2-3 năm để làm một cây cung. Bí quyết tiến công của bọn chúng chỉ là dũng manh cùng với ý chí chiến đấu không sợ chết và giống ngựa A Lạp bá trời phú. Nhưng sự dũng manh và linh hoạt của bọn chúng tại thành Á Sử Bất Lai chắc chắn không được coi trọng. Tòa thành này nằm trên một bãi đất trên vách núi, đường vào thông qua một thềm đá hẹp. Địa lý đặc biệt như vậy nên sử dụng chú ý công thành không có tác dụng. Nửa tháng trước quân đường lại đục trên vách núi một danh sâu bề rộng chừng hai trượng, ra vào thành đều phải qua cầu treo. Cầu treo lại được làm bằng sắt. Trở thành một cái khiên tự nhiên cho cửa thành, dùng máy ném đã cũng khó có thể đánh chúng. Quân đại thực thấy quân đường không phản kích, máy ném đá lại tiếp bắn như mưa để hiểm hộ cho quân đội tiếp tục hướng về phía trước. Dần dần quân đại thực đã tới gần thành 300 bước. Mấy ngàn binh lính như con kiến bận rộn lấy đất đắp đường. Ý đồ của bọn chúng là tạo ra một sườn núi dốc để đẩy chú ý công thành lên vách núi. Đột nhiên quân đường bắt đầu phản kích, hơn 100 bọc thuốc nổ đen được bắn ra, giống như mưa rơi vào đám quân đại thực trong vòng 200 bước rồi nổ mạnh Tàn lửa bay đầy trời, khói đen tràn ngập khắp nơi, lập tức có tiếng quân đại thực kêu gen bốn phía. Tứ chi bị nghiền nát, huyết nhục tung toẹt khắp nơi, cái chết thật sự khủng khiếp. Quân đại thực đầu tiên sợ đến ngây người, lập tức gào thét điên cuồng, sự sợ hai đối với đại đường trong lòng bọn chúng đống nhiên lại lên. Mấy ngàn người như thủy triều trên biển rộng, quay đầu liều mạng chạy trốn, chạy một mạch đến ba dặm bên ngoài. Chủ tướng quân đại thực thấy lòng quân không yên liền hạ lệnh dựng chạy nghỉ ngơi. Giờ này trời cũng đã tối, mây đen kéo đến đầy trời. Màn đêm đã bao phủ lên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong thành, quân đường đang thu dọn tàn tích đạn đá bắn vào. 3.000 tảng đá bắn vào thành làm vô số nóc nhà gỗ bị đập vỡ, quân đường cũng tử thương gần trăm người. Lính gác đang cảnh giác chăm chú quan sát động tĩnh kẻ địch, thi dương thì đứng trên tháp quan sát trầm mặc nhìn qua đội quân này. Trong lòng anh ta đầy nghi hoặc, thành A Sử bất lai bị quân đại thực chiếm lĩnh mấy chục năm nay, chẳng lẽ bọn chúng lại không biết tòa thành này dễ thủ khó công? Dựa vào năng lực công thành như vậy của bọn chúng thì cho dù có mười vạn người cũng không thể phá được tòa hùng bảo này. Bọn chúng thật sự là đến đánh thành a sử bất lai sao. Màn đêm buông xuống, trên thảo nguyên sương mù dày đặc lặng lẽ rơi xuống, đứng cách nhau hơn mười bước là không thể nhìn thấy mặt người. Hướng đông ngày tiếp theo sương mù dần tiêu tan đi, quân đường đột nhiên phát hiện ra một tình huống khiến cho người ta không thể tin được. Gần trăm khung chủ y công thành cùng máy ném đá đơn độc bị bỏ lại còn hai vạn quân đại thực lại không thấy đâu. Thành Thoái Diệp đã tiến hành chuẩn bị chiến tranh suốt một tháng nay. Dựa theo sự sắp xếp của triều đình, 15 vạn người già, phụ nữ và trẻ em trong thành đã bị chuyển đến Sơ Lạc và Bắc Đình. Mặt khác, hơn 10 vạn người cắt la lộc bị bắt ở bờ sông Ý Lệ cũng bị bắt đến Sơ Lạc. Trong thành Thoái Diệp bây giờ chỉ còn lại có 14 vạn người, 5 vạn quân đường cùng 8 vạn thanh niên dân quân và gần vạn nữ nhân ở lại làm nhiệm vụ hậu cần. Từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 8, quân đường đã không ngừng vận chuyển vật tư lương thực tới thành Thoái Diệp. giờ phút này trong thành thoái diệp đã tích chữ hai trăm vạn bao lương thực cùng vô số loại vật tư quân dụng vương tư vũ lại hạ lệnh ra cố thành trì làm sông đảo bảo vệ thành đến cuối tháng 8, phụ cận thành thoái diệp bắt đầu xuất hiện thám báo của quân đại thực cứ mấy người hoặc 10 người một đội tập trung tại lưu vực đại thanh trì và hai bên kim long cơ hồ đang muốn dò xét tình báo của đường quân trong thành thoái diệp tựa như học sinh đến kỳ thi học kỳ tất cả đều khẩn trương cũng có phần chờ mong đại chiến sắp tới sáng sớm ở sùng nhân phường trong thành thái diệp quách mục cáo biệt vợ con tiến đến văn phòng châu nha cả nhà cha vợ quách mục ngoại trừ anh vợ tham gia dân quân thì đều tạm thời rời đến sơ lạc tiệm tạp hóa cũng đóng bất quá vợ con quách mục lại tự nguyện ở lại tham gia doanh trại mộc lan mộc lan doanh này do 5.000 gia đình quân nhân lập thành đều là những nữ tử trẻ tuổi đa số là người hán nhiệm vụ của các nàng là chăm sóc người bệnh nấu nướng cho quân đội ngoài ra còn đảm bảo một chút nhiệm vụ hậu cần khác như giặt rũ tạp vụ Quách mục trước mắt đã được thăng chức làm lục sự tham quân cho thoái diệp, hiệp trợ quản lý một số chính vụ, cũng coi như là quan văn cao cấp nhất. Mỗi ngày chính vụ đều vô cùng nặng nhọc, đi sớm về mượn, lúc về đến nhà thường đã kiệt sức, nhưng anh ta cùng với các quan viên trước đại chiến đều không có một câu hoán trách, tất cả đều tận lực tranh thủ thời gian này để chuẩn bị cho chiến tranh. Quách tham quân Quách mục vừa đi ra khỏi cửa tựa hồ như nghe thấy có người gọi mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy một viên quan trẻ tuổi đang chạy về phía mình. người kia gần tới nơi ông ta mới nhận ra nguyên lai like anh ta là thương tạo tham quân thôi diệu thôi diệu vốn dĩ là đi theo mạnh giao đến bạt hãn na nhưng bởi vì chiến tranh nên sứ đoàn lại phải lưu lại thoái diệp anh ta là tiến sĩ tân khoa lại có tổ phụ có uy vọng lớn nên được tạm thời bổ nhiệm làm thương tạo tham quân quản lý vật tư khổng lồ ở thoái diệp những ngày này thôi diệu cũng bận đến tối mặt đại lượng vật tư được đưa tới phải thành lập sổ sách kiểm kê hàng hóa lại còn phải tổ chức nhân lực bắt bọn họ tự động sắp xếp hàng hóa Bởi vì chiến tranh nên không phân biệt quân dân cho nên anh ta cũng được tư mã quách sĩ kỳ trợ thủ. Hôm nay lại gặp phải một sự việc khó xử nên đặc biệt tới xin quách mục giúp đỡ. Quách mục dừng ngựa lại cười nói. Tìm ta có chuyện gì? Thôi rượu thở hồng hộc chạy lên phía trước, anh ta nhìn quanh thấy không có người, lại kéo ngựa của quách mục sang một bên. Quách mục thấy anh ta thần thần bí bí liền xoay người xuống ngựa, lại hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quách tham quân. Ngài còn nhớ chuyện năm ngoái chúng ta bị người cắt la lộc phục kích ở Kim Long không? Quách mục gật nhẹ. Ta đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy có hai thương đội, ta muốn nói tới thương đội từ Khang Quốc tới, ngài có ấn tượng gì không? Thôi Diệu lại tiếp tục hỏi. Quách mục nghĩ một lát chỉ nhớ mang máng là thương đội đó do một ông lão dẫn đầu, tên lão là gì thì lại quên mất. Ông ta thấy Thôi Diệu tự dưng lại nói tới việc xa xôi này, không khỏi kỳ quái hỏi. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Việc là như vậy. Tôi Diệu không cần ý tứ cười nói. Lần trước ta đã cùng thương đội kia đi Trường An. Trường thương đội tên là Mục Tháp, trên đường đi cũng có chút chiếu cố ta. Mấy hôm trước ông ta đã từ Trường An về đây, đang nghỉ ngơi ở thành Thái Diệp, đúng lúc gặp lệnh quản chế cấm ra khỏi thành, bọn họ không biết làm thế nào để rời đi. Cũng không biết ông ta làm thế nào nghe được tin tức của ta, đêm qua liền đến cầu ta trợ giúp. Nói tới đây Thôi Diệu có chút khó khăn nói. Quách tham quân có thể giúp ta lúc này được không? Cho phép ta mở hẽ cửa thành cho họ ra ngoài. Ra vào thành là quyền trong tay quách mục Nếu là bình thường ông ta hẳn là sẽ rất vui vẻ đáp ứng, nhưng trước mắt đại chiến sắp xảy ra, ông ta cũng không thể tùy tiện cho người ra vào. Có thể thôi rượu là con cháu thôi ra, tổ phụ từng là tướng quốc, nhị tổ phụ cũng là tướng quốc đương triều, còn có một người cô là Nguyên Phi, thế lực chống lưng này khiến ông không muốn đắc tội. Nếu là người Hán đi sơ lạc, ông ta sẽ không chút do dự mà đáp ứng ngay, nhưng đối phương lại là thương nhân Nếu như là giàn tế thì phải làm sao? Trầm ngâm nửa ngày cuối cùng Quách mục mới khó xử nói. Đã như vậy, việc này ta sẽ đi xin chỉ thị của đại Soái. Nếu như ông ta đồng ý ta liền mở cửa cho họ ra. Mới tới Sa Châu. Rồi sở vệ si ổ trạ ra cơ lại nạ bờ rắc gờ tờ mươi 529, Phái Diệp Phong Vân, 6. Thôi Diệp yên lặng gật đầu. Anh ta cũng biết việc này rất khó nói, vốn định nhờ Quách mục dàn xếp nhưng cuối cùng vẫn phải qua đại Soái phê chuẩn. Anh ta cảm thấy cũng không thể làm gì được nữa liền nói. Được rồi, ta cùng ngài đi xin chỉ thị của đại soái Hai người rất nhanh đã tới phủ đô hộ. Bọn họ đều có lệnh bài thông hành nên không cần bẩm báo có thể trực tiếp vào trong phủ. Lúc này Vương Tư Vũ đang ngồi trầm tư trước bản đồ. Ông ta vừa nhận được tin tức từ thành A Sử Bất Lai là hai vạn quân đại thực tấn công thành đột nhiên biến mất, mà sau đó thám báo được phái đi tìm kiếm cũng không phát hiện được một chút tung tích nào của bọn chúng ở vùng sa mạc phía Bắc. Rõ ràng là nhánh quân đó tự biết đánh không lại thành A Sử Bất Lai còn từ phương Bắc vượt qua núi Thiên Tuyển, vậy mục tiêu của bọn chúng là gì? Vương Tư Vũ chăm chú nhìn chằm chằm vào bản đồ, hướng đông của sa mạc phương Bắc là sông Y Lê Lệ. Vương Tư Vũ hít vào một hơi lạnh, chẳng lẽ bọn chúng muốn tới đánh thành Luân Thai? Hay là muốn ngăn chặn viện quân cùng vật tư ở Bắc Đỉnh? Việc này phải lập tức thông báo tới thành Yêu Long, Y Lệ và Cung Nguyệt, để cho các thành này tăng cường phòng ngự, nhất là Yêu Long thành không có tường bảo hộ. Nhất định phải tạm thời rút lui. Nghĩ vậy ông ta lập tức viết một phong thư phân phối cho thân binh nói. Lập tức đem thư này cho đường quân ở thành Yêu Long, Y Lê Lệ, -e, Cung Nguyệt. Ngươi nói là ngươi muốn cùng thương đội này đi bạt hãn na tiếp tục sứ mệnh của mình sao? Vương Tư Vũ thoáng chút bất ngờ, không thể hiểu nổi viên quan trẻ tuổi này. Trong lòng ông đang không biết chuyện này là hoang đường hay là can đảm dám nghĩ dám làm. Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ đem bắt ngươi giao cho người đại thực sao? Tôi cũng từng nghĩ về khả năng này Thôi Diệu tỏ ra hết sức nghiêm túc. Bọn họ là thương nhân, nếu như giúp tôi đến Bạt Thãn Na thì ở đại đường họ sẽ có đầy lợi ích hồi báo. Nhưng nếu bán đứng tôi cho đại thực thì họ không được lợi gì. Hơn nữa hai con trai mục thắp cũng đều chết dưới đao của người đại thực, về tình về lý ông ta cũng sẽ không bán đứng tôi. Vương Tư Vũ không nói gì, ông ta chậm rãi đi đến trước bản đồ, dừng lại ở vị trí Bạt Hana. Na. Sau khi đại chiến bùng nổ, Bạt Hana Na này sẽ trở thành căn cứ hậu cần của người đại thực. nếu như vương thất bạn hãn na chịu quy phục đại đường thì bọn họ có thể có tác dụng mấu chốt thật sự là cần một người đến liên lạc với quốc vương bạn hãn na ông ta liếc nhìn qua thôi diệu tự dưng lại thấy những suy nghĩ hoang đường của anh ta trở thành hợp tình hợp lý quách mục ở bên cạnh biết được thực chất thôi diệu muốn cùng đoàn thương nhân kia đi bạn hãn na thì không khỏi tròn mắt điều này sao có thể nếu thôi diệu có xảy ra chuyện gì thôi ra lại đòi bọn họ chịu trách nhiệm thì phải làm sao ông ta lại thấy đại soái có ý đáp ứng liền vội vàng cản trở nói Đại soái, thân phận Thôi Diệu rất đặc biệt, ngài không thể để anh ta đi mạo hiểm như vậy được. Thôi Diệu vốn đã sợ bọn họ e rè thân phận của mình, lại thấy Quách Mục đã nói ra việc này, không đợi Vương Tư Vũ trả lời anh ta lập tức phản bác. Thân phận Thi Dương không đặc biệt sao? Vậy sao anh ta có thể chính diện chiến đấu với quân đại thực trên chiến trường? Ta tuy là văn nhân nhưng cũng là nam nhi đại đường, thỉnh Quách Tham quân không nên nói đến chuyện thôi ra. Ta hiện giờ chỉ là một quan viên đại đường. hướng hồ việc đi sứ bạt hãn na vốn là chức trách của ta nói tới đây anh ta hướng tới vương tư vũ thì lễ thật sâu nói thỉnh đại soái ân chuẩn vương tư vũ bị thành ý của anh ta làm cảm động ông cảm thấy trên người thôi diệu phảng phất dũng khí của mình năm đó dũng mãnh sông vào hoàng hà cựu khúc. loại nhuệ khí này cũng giống như mình khi còn trẻ ông liền trịnh trọng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của thôi diệu được rồi việc này ta sẽ đi thương lượng cùng mạnh giao sứ mệnh của ngươi sẽ nói cụ thể sau Còn thương nhân Khang Quốc kia ngươi cũng dẫn tới đây đi, ta muốn nói chuyện với ông ta trước. Sáng sớm hôm sau Thôi Diệu đã thay đổi trang phục, ra dáng một thương nhân, lại dẫn theo vài con lạc đà cùng với hai tùy tùng người đột kỵ thi, cùng thương đội Khang Quốc lên đường tới Bạt Hanna Na. Quách mục đứng trên tường thành nhìn bóng lưng anh ta xa dần mà trong lòng tràn đầy Âu Lo. Bạt Hanna Na là nơi đại quân tụ hội, liệu anh ta có thể bình yên vô sự mà trở về không? Thời gian trôi chậm rãi tới tháng 9. Phía Bắc. Hai vạn quân đại thực chiếm Yêu Long Thành lại trì hoãn không tiến, mà hào khí trong thành toái diệp càng ngày càng cao. Ngay cả thám báo đại thực cũng không thấy đâu, giống như sự yên lặng trước bao tố. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đêm khuya ngày hôm nay, 500 quân đường ở thành Diệp Chi như thường lệ đang tiến vào mộng đẹp, chỉ có hai mươi mấy tên lính gác đang đi tuần qua lại trên thành. Thành Diệp Chi và phía nam của nó là 300 dặm bên ngoài đại thanh trì. Bóng đêm âm trầm, trên mặt sông tối đen có chút gợn sáng lan tan. Gió đêm thổi qua hà diện khiến mặt nước dao động, từng con sóng nhẹ nhàng tạt vào bờ đê xôn xao, rung động. Đây là sự tĩnh lặng như thường lệ của màn đêm, nhưng hai bên bờ sông côn trùng kêu vang tựa hồ như muốn tạo ra một không khí quỷ dị lạ thường. Canh bốn, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hà diện. Trên thuyền nhỏ đông nghịt binh sĩ mặc áo mũ giáp sát, tay cầm loan đao, ánh mắt lạnh lùng mà lộ ra sát khí. Mỗi thuyền đều có ít nhất 100 người đang tiến về phía trước, thành Diệp Chi chỉ cách bọn họ không đến hai dặm. Cùng lúc đó trên thảo nguyên phía nam thành Diệp Chi cũng xuất hiện một đoàn kỵ binh khổng lồ, ước chừng hơn 2 vạn người. Nhánh kỵ binh này chính là Hồ La San bản tông quân chỉ xếp sau quân cận vệ của Cả Lập Hạ. Năm đó cũng chỉ có một nhánh quân Hồ La San này tham gia chiến dịch An Tây mà toàn quân Sơ Lặc đã bị tiêu diệt. Hôm nay lại có tới 4 vạn quân tinh nhuệ Hồ La San tham gia vào cuộc chiến Thái Diệp. Mà chỉ huy cao nhất của bọn chúng A Lan Mai lần này cũng đã trở thành toàn quyền chỉ huy chiến dịch ở Thái Diệp. Ông ta năm nay khoảng 40 tuổi. Có một đôi mắt chim ưng với ánh nhìn bình thường cũng vô cùng sắc bén, dáng người cao gầy, giơ tay nhấc chân cũng thể hiện một sự trầm ổn quyết đoán đặc biệt của con nhân. Ông ta mặc một bộ áo giáp màu đen, khóa vàng, lại khoác thêm áo choàng, đầu đội mũ giáp ở giữa khả một viên bảo thạch màu lam. Đây là vật do cạ liệp hạ ban tặng cho nên Alan Mai ở trong quân đội đại thực có thể coi là làm tinh tướng quân rất vinh dự. Đi bên cạnh ông ta là phó tướng tương mặc nhã lợi, một nam tử khôi ngô nhưng ánh mắt luôn có vẻ u buồn. Ánh mắt u buồn này là bởi vì anh ta từng cùng quân đường giao đấu, bị bắt ở sơ lạc rồi đem về. Sau đó lại trải qua 2 năm kiếp sống thợ mỏ ở mỏ bạc của quân đường. Sau được Lạp Hy Đức dùng một cái giá rất lớn là 20 vạn kim tệ đại thực chuộc về. Lần này tấn công Thoái Diệp anh ta đặc biệt được nhận lệnh trở thành phó tướng của Alan Mai. Mai tấn công là bởi vì tướng quân. Thành Diệp Chi cũng không phải là cứ điểm của Thoái Diệp, cũng có thể không cần để ý tới nó mà trực tiếp qua sông tiến quân tới Thoái Diệp. Tương mặc nhã lợi cẩn thận nói với Alan suy nghĩ của mình. Kinh động thành Diệp Chi chắn chắn sẽ khiến cho Toái Diệp biết được tin đại thực quân đã tới. Tại sao phải tha cho bọn chúng? Alan Mai không cảm xúc nói. Từ khi tham gia chiến tranh đến giờ ta chưa từng bỏ qua bất cứ địch nhân nào. Cho dù đó chỉ là một tòa tháp canh ta cũng sẽ nghiền nát nó. Ông ta chỉ roi ngựa lạnh lùng hạ lệnh nói. Trước lừng đông phải chiếm được thành Diệp Chi. Chiếm không được chém tất cả tiền quân. Quân đại thực cách tường thành Diệp Chi chỉ có 300 bước. Mục tiêu của bọn họ là một thủy môn. Thủy môn này được che bằng lưới sắt thô nhưng qua nhiều năm đã trở nên hăng rỉ. Ai? Đứng lại. Một tên lính trên tháp canh phát hiện ra tới gần đội thuyền. Anh ta gõ mạnh chuông cảnh báo, thanh âm chói thai vang lên khắp thành. Một người đại thực khôi ngô đứng lên, trường ngô từ tay y y bay nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào lồng ngực binh lính đang gõ chuông kia. Binh lính này kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã từ trên tháp canh xuống. tiếng trung cùng tiếng kêu thảm thiết làm kinh động đường quân đang say giấc, bọn họ đều đứng dậy cầm lấy cung tiễn và đao thương sông lên tường thành, rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ của quân đại thực. bọn họ lập tức chia làm hai đường, một đường từ trên đầu thành ném đa xuống, một đường nấp ở bốn phía quanh thủy môn liên tục bắn tên về phía thuyền nhỏ của người đại thực. nhất thời tên bay như mưa, đá lớn từ trên thành không ngừng rơi xuống khiến hơn 10 chiến thuyền của quân đại thực đều bị lật út, binh lính chúng tên đau đớn chìm dần xuống đáy sông. quân đại thực lập tức thay đổi chiến thuật. Hơn 10 chiến thuyền nhỏ xếp thành một hàng, nhằm cửa thành lao tới, quân đường trên cửa thành cố gắng bắn cản. Có ba con thuyền đi trước, một bộ phận quân đại thực trên thuyền tay cầm khiên lớn chặn tên của quân đường, những binh lính khác mang một cây to theo thân thuyền hướng về phía lưới sắt loang lổ đánh tới. Chương e 530, Toái Diệp Phong Vân, 6B. Một tiếng động thật lớn vang lên. Lưới sắt đã bị phá ra khoảng một trượng, hai thuyền nhỏ liền xông vào cổng thành. Quân đại thực cầm thuẫn nhảy lên bờ, hướng về phía quân đường đánh tới. Hai quân đánh giáp lá cả vô cùng ác chiến, tiếng kêu la vang đầy trời, huyết nhục tung tóe, sắc người đầy đất. Càng ngày càng nhiều thuyền nhỏ tiến vào trong thành, hình thành một đạo thuyền quân. Quân đại thực chen trúc lên bờ, tay cầm loan đao kêu gào sông vào thành. Chủ tướng thành Diệp Chi thấy đại thế đã mất liền hạ lệnh bỏ thành mà rút lui. Hơn 300 kỵ binh đường quân chạy như điên trên thảo nguyên, bọn họ mang đến một cái tin tức trọng đại cho Toái Diệp, người đại thực rốt cuộc cũng đã tới. thành thoái diệp đã đóng cổng cây cầu treo cực đại cũng được kéo lên trong thành chính thức bắt đầu chấp hành chế độ trong thời gian chiến tranh tất cả lương thực trong thành đều đã được sắp xếp nam nhân được phân vào các đoàn dân quân bọn họ đều đang mặc áo giáp trên vai đeo trường cùng và túi đựng tên eo đeo hoành đao chỉ khác đường quân chính quy ở trang phục mà chính quân đang mặc nữ nhân thì giúp đỡ hậu cầu cả thành thoái diệp trở thành một tòa quân doanh cực đại nhiều đội giáp sĩ si do ngu hầu tức hiến binh xuất lĩnh thường xuyên tuần tra trên đường bất luận binh sĩ hay dân binh nào không tuân theo quy định sẽ lập tức bị bắt giữ đêm khuya hai ngày sau đường quân trên thành đột nhiên bị âm thanh ẩm ẩm làm cho kinh động bọn họ đều hướng lên thành chăm chú xem xét động tĩnh phía nam phương xa mây đen buông xuống trên bình nguyên đầy những đốm lửa tạo thành từng vệ hồng sắt cháy trong đêm tối hun hút nhanh chóng lao về phía thành thái diệp ẩn ẩn trong vô số những đốm lửa đó có thể thấy những bóng đen cực đại đang vượt qua sông thái diệp những bóng đen đó giống như cự quái núi yêu long Thông thả di chuyển trên bình nguyên thoái diệp, tạo ra những âm thanh ầm ầm gào rít. Suốt một đêm, trên thành thoái diệp có thể thấy vô hạn những đốm lửa đang cuồn cuộn đi tới phía nam. Bọn họ giống như vô số nhánh sông nhỏ, từ bốn phương tám hướng tạo nên một hải dương màu lửa trên bình nguyên thoái diệp. Đột nhiên lúc này dòng lửa chữ phiến vô tận đột nhiên biến mất, chỉ còn lại những đốm lửa tán loạn, cuối cùng tắt hẳn, tất cả lại trở về một mảng yên lặng hắc cám. Quân tâm quân đường cũng dần dần bình ổn lại. Đến sáng sớm, Ánh nắng ban mai chiếu dọi bình nguyên Thái Diệp, một hình ảnh đồ sộ xuất hiện trước mắt quân đường, trên vùng quê, tất cả đều là quân đại thực đông nghịt, cả Thái Diệp đã bị bao vây, khắp nơi đều là đại trướng đồng màu đen hoặc đỏ sớm, giống như nấm mọc sau mưa. Chính giữa đám nấm đó là năm khung xe chủ y công thành sừng sững như những chai núi nhỏ. Xe chủ y này cao tới 20 trượng, dài gần 30 trượng, chủ y được làm bằng thiết ngàn năm. Toàn bộ chiều dài 15 trượng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Khóa chủ y được tắt mã nhị hãn tuyển chọn 500 thợ rèn dùng nguyên liệu tốt nhất và thời gian một năm để chế tác. Mỗi khung chủ y do 2.000 binh lính đại thực điều khiển, 400 lạc đạc kéo, tắt mã nhị hãn mất 3 tháng mới vận chuyển được tới Toái Diệp. Bên ngoài 200 dặm trong quân doanh cũng có một chỗ chuyên để đặc chế nó. Loại chủ y công thành này từng đánh đại mã sĩ cách, giờ vẫn có tác dụng cực lớn, có uy lực phá hủy vạn vật. Quân đại thực đã đến hết, 4 vạn quân hô la san, 3 vạn nô lệ đột quyết. còn có hơn 10 vạn quân của các quốc gia ở A Mô Hà. Hơn 20 vạn đại quân đem thành tói diệp vây chặt như nêm, mặt khác Lạp hy đức lại điều 8 vạn đại quân từ Ai Cập đang trên đường Đông Phương tới đây. Trong chiến dịch lần này, người đại thực đã sử dụng gần trăm vạn dân phu vận chuyển hậu cần, một số kho hàng ở ba cách đặt và đại mã sĩ cách đều gần như cạn sạch. Tất cả vật tư hậu cần phục vụ cho chiến tranh đều được giao cho Tổng đốc Tát Mã Nhị Hán Á cổ thập quản lý. Quân đường chính quy trong thành chỉ có 5 vạn người. Ngoài ra còn có 8 vạn dân binh. Tuy binh lực kém hơn quân đại thực nhưng đường quân lại có thành trì chắc chắn cùng với vật tư sung túc đầy đủ. Giống như đại thực, đại đường cũng vận động 50 vạn dân phu của các quốc gia ở Quy Tư, Cao Sương, Sơ Sư Lạc, An Tây đi vận chuyển vật tư. Bất luận là Dương Châu, Thương Bẩm hay là Trường An, đường sông đều được nối liền không dừng, xe ngựa vận chuyển cũng chất đầy hàng hóa. Đại đường vì chiến tranh cũng dốc hết lực lượng cả nước. Chiến dịch lần này để đánh giá ý chí cũng như thực lực của một nước. cũng để đánh giá Hoàng đế Đại Đường và cả liệp hạ Đại Thực. Kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ thống trị toàn bộ dĩ Tây, A mô hà rộng lớn. Chủ tướng quân Đại Thực cùng với mấy trăm quan quân đang ở bên ngoài thành Toái Diệp Ba dặm. Ông ta lạnh lùng nhìn tòa thành do người phương Đông Tu kiến này. Sông đào rộng lớn bao quanh bảo vệ thành cùng với cầu treo cao ngất là điểm mà các thành chỉ phương Tây không có. Điểm này khiến cho việc tấn công sẽ gặp khó khăn, nhưng cũng chỉ là một chút khó khăn hơn mà thôi. Quân đại thực không chỉ có vũ khí công thành sắc bén lợi hại mà còn có một thứ khác lợi hại hơn cả vũ khí, đó là sĩ khí. Nhưng trước đại chiến, ông ta cần phải thử thực lực của đường quân, Á Lan lập tức hỏi. Máy bắn đá cùng với xe không chèo thành đã lắp đặt xong chưa? Bẩm tướng quân, suốt đêm qua đã lắp đặt xong, hiện giờ đang ở bên ngoài quân doanh ba dặm. Tốt lắm. Á Lan lập tức hạ lệnh nói. Điều một vạn binh lính khang quốc lắp khung cầu qua sông đảo bên ngoài thành, cùng với 200 xe khung chèo thành và 500 máy bắn đá. Lệnh cho người đột quyết chuẩn bị tấn công đầu tiên. Tiếng kèn trầm thấp đột nhiên vang lên trong không gian, ngay sau đó là tiếng trống ầm ầm nặng nề. Tiếng trống không nhanh, mỗi tiếng, mỗi phách vang lên đều làm chấn động lòng quân. Dưới sự thúc dục của tiếng trống và kèn, hai nhánh gồm 5000 binh Khang Quốc bắt đầu tập kết ở phía Nam thành. Trên thành, Vương Tư Vũ phóng ngựa chạy lên, ông ta nghiêm túc nhìn số quân đại thực vô cùng đông đảo kia. Trên thành cao ngất, bọn chúng tựa như những mảnh nhỏ bé, ông ta lại đến nhìn năm khung khủng quái vật khổng lồ. Phía nam một tòa tháp cao cũng được dựng lên, trên tháp có đặt hai mươi mấy cái trống cùng với một cái kèn dài, tiếng kèn tiếng chống chính là phát ra từ nơi này. Trong đại doanh quân địch, hai nhánh quân đang vận chuyển mấy trăm tấm ván cực đại, hướng về phía cổng thành chính đi tới. Vương Tư Vũ nhìn ra ý đồ của quân đại thực, lập tức nói. Lập tức điều 5.000 nỏ quân chấn giữ Nam Thành, đá và sàng nỏ chuẩn bị bắn. Khi chủ soái ra lệnh, nhiều đội nỏ quân nhanh chóng tới tập kết ở Nam Thành. Lắp đặt 120 khung bắn đá cùng với 300 nỏ và cùng tên chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó cổng doanh trại quân đại thực rộng mở, một vạn binh lính khang quốc khiêng 500 chiếc cầu nổi nhanh chóng đi về hướng Nam Thành. Đây mới thật sự là quân sự của đại thực. Năm đó vì để đối phó với lửa Hy Lạp mà phát minh ra một loại cầu nổi chống cháy dài chừng ba trượng, dùng gỗ chắc chắn hình bầu dục làm thành, lại dán gỗ kín ba lớp ra châu sống, phía ngoài dùng vải đồng phương bao lại. Qua vô số lần thí nghiệm chứng minh loại cầu nổi này hoàn toàn không sợ hỏa công, thậm chí trăm cân đá nặng bắn vào cũng khó hỏng được. Bọn chúng đi tới, trên thành quân đường rốt cục cũng bắt đầu động. Một loạt đạn đã được mài nhắn bắt đầu bắn ra, phảng phất như mưa đá rơi, dày đặc đến không có chỗ trốn. Trong khoảnh khắc vô số binh lính khang quốc gãy xương đứt gân, thịt nát xương tan. Tuy nhiên cầu nổi cơ bản cũng là một cái khiên vì thế binh lính khang quốc chen nhau chui vào phía dưới tránh né. Những binh sĩ trốn không được thì đều quay đầu chạy trốn ra khỏi tầm bắn đá nhưng lại bị chiến đội đằng sau dùng đao gươm bức về phía trận địa. Tấm ván gỗ bị lệnh kêu vang. Đạn đá bắn vào bị nảy ra lại chúng vào binh sĩ đi phía sau khiến cho bảy tám kẻ ngã nhào. Dưới cơn mưa đạn đá của con đường, có cầu nổi không chống đỡ nổi, giang rác đứt gãy, cũng có cầu nổi có thể chống được nhưng trên mặt đất bốn phía trướng ngại nhấp nhô khiến cho rất nhiều binh sĩ vấp ngã kéo theo cả nhóm người khiến cho cầu bị nghiêng lệch. Lật út khiến cho đám binh sĩ bị ngã ra ngoài hứng chịu đủ mưa đá. Mặc dù như vậy nhưng vẫn có hơn 300 khối cầu nổi và hơn 6.000 binh lính khang quốc qua được trận mưa đá của quân đường chạy được đến sông đào trước thành. Bọn chúng bắt đầu khẩn trương đặt cầu nổi xuống đất. Sông đào bảo vệ thành bề rộng chừng 5 trượng, người đại thực phải mang cầu nổi bản vừa mới có thể đi qua được. Trên thành vạn mũi tên bay như mưa xuống, không còn cầu nổi để che chắn, đám binh lính khang quốc trở thành bia đỡ tên nhận lấy tên bắn dạy đặc của quân đường Binh lính khang quốc phần lớn đều trúng tên, đều la thảm thiết rồi ngã xuống sông đảo quanh thành. Không tới một phút sau, 6.000 binh lính khang quốc đã tổn thất hơn nữa, chỉ có những binh sĩ may mắn mang theo khiên mới có thể thoát được. Bọn chúng chia làm hai đội, một cầm khiên điểm hộ, một cố hết sức lắp đặt cầu nổi. Cầu này lắp cũng đơn giản, chỉ cần mở khóa ra, dựng thẳng lên bờ sông rồi đẩy xuống, sau đó gài khóa lại. Khóa này được đặc chế một đầu có một lỗ tròn, binh lính chỉ cần dùng chú ý đóng trường đinh vào lòng đất. Như vậy là đã xong một khóa. Chương 531, Toái Diệp phong vân, 7. Nhưng quá trình này cũng không đơn giản. Mưa tên cùng đá không ngừng nện xuống, binh lính thương vong thảm trọng, vô số khóa bị rơi xuống sông. Thi thể binh lính rơi xuống sông thậm chí có thể xếp thành một cây cầu. Mặc dù như thế nhưng không có một binh lính nào dám quay đầu chạy trốn về. Trận mưa đá khủng bố của quân đường cùng với quân pháp nghiêm khắc của quân nhân đại thực khiến cũng đáng sợ như nhau, khiến cho bọn chúng chỉ có thể liều chết dựng cầu. Tranh thủ tìm một con đường sống. Cuối cùng hơn 300 khối cầu nổi chỉ còn lại không đến 50 chiếc. Phía dưới thành đã có hai cây cầu gỗ được tạo thành nhưng một vạn binh Khang Quốc đi dựng cầu còn lại không tới 2000 người, 7000 binh đã chết thảm tại đây. Chủ soái quân đại thực Ga Lan Mai ở bên ngoài ba dặm, ánh mắt ông ta thờ ơ nhìn phần lớn binh lính Khang Quốc chết. Vốn dĩ ông ta có thể dựng cầu vào ban đêm, giảm bất thương vong nhưng ban đêm thì làm sao thử được khả năng phòng ngự của con đường. Quan trọng hơn, trong mắt ông ta nhưng binh sĩ của tiểu quốc này không đáng một xu bọn chúng chính là mồi nhử để thử khả năng phòng ngự của quân đường đồng thời làm tiêu hao vũ khí của họ ông ta thấy cuối cùng cũng trải được hai cây cầu nổi liền lạnh lùng vung tay lên nói di chuyển xe công thành dùng dầu hỏa bắn điểm trợ. sau đó một tiếng kèn trầm thấp thổi lên mặt đất bắt đầu rung nhẹ mấy trăm bộ máy ném đá cực lớn xuất hiện ba mươi lạc đà kéo lấy bánh xe chậm rãi tiến về phía trước một ngàn binh lính liền đi theo phía sau Loại máy bắn đá này là vũ khí khổng lồ nhất trong kho vũ khí của người đại thực. Máy cao năm trượng, bắn ra được hơn 10 trượng, mỗi một lần bắn cần tới ngàn người điều khiển. Quách mục nổi giận chạy ở trên thành, ở bên cạnh anh ta cũng có rất nhiều đội dân quân tự động rút lui về phía Bắc. Ông ta đẩy hết những người cản đường, liều lĩnh chạy về phía Nam. Ông ta mới nhận được một tin tức, người đại thực bắt đầu sử dụng dầu hỏa bắn lên để công thành. Quân đường bắt đầu có thương vong. Một nhóm quân mục lan giúp vận chuyển người bệnh cũng bị dầu hỏa bắn chúng khiến 20 cô gái bị chết cháy tại chỗ. Mà ông ta lại nhớ rõ sáng nay thê tử mình có nói nhiệm vụ của nàng hôm nay là giúp vận chuyển người bệnh ở phía Nam Thành. Trong số 20 cô gái đáng thương đó liệu có thê tử của mình không? Đôi mắt quách mục đỏ bừng, nước mắt cơ hột như muốn trào ra. Nam Thành khắp nơi lửa cháy, trong không khí tràn ngập khói đen. Vô số phòng ốc đã bị thiêu hủy trở thành một đống lộn xộn. Trên đường dân đoàn cứu hỏa chạy chối chết. Trên tay họ đều cầm xô hoặc thùng gỗ đầy bùn đất. Dầu hỏa quân đại thực bắn ra thực chất là những gói bông thấm đầy dầu sau đó châm lửa bắn. Nhưng người đại thực dùng tinh dầu hỏa hy lạp nên gặp nước không tắt, dính vào thân người cũng khó có thể dập được cho nên phải chịu chết cháy. Sau khi bắn chúng một vật thì dầu hỏa lập tức lan tràn ra bốn phía, trở thành một biển lửa, uy lực vô cùng. Đây vốn là vũ khí thần bí nhất của bái chiêm đỉnh. 15 năm trước đã bị tô nhĩ mạn lấy được cách chế tạo, từ đó trở thành vũ khí lợi hại nhất của người đại thực. Quách mục vừa chạy tới Nam Thành thì thấy xung quanh hô to một tiếng, ông ta liền ngẩng đầu lên không trung nhìn, chỉ thấy một quả cầu đỏ rực thật lớn giống như sao trổi xẹt qua bầu trời đêm đang lao thẳng về phía mình. Quách mục sợ đến ngây người. Ông ta không biết phải làm thế nào, lúc này lại có người hô to. Nhanh nằm sắp xuống. Ngay sau đó có một lực đẩy tới khiến ông ta ngã nhào trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám cử động. Vâng! Một tiếng động thật lớn vang lên. Dâu hỏa bắn ra chúng một tòa nhà cách đó không xa. ngọn lửa liền bùng lên tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía mấy dân binh tránh trong nhà bị dầu hỏa bắn vào chỉ kêu lên vài tiếng rồi im bặt lập tức có mấy trăm người tới cứu hỏa một binh lính kêu to không được dùng nước càng dội lửa càng lan ra phải dùng bùn đất rất nhiều người liền đổ nước trong thùng đi lấy các loại bùn đất đổ vào đám cháy ngọn lửa vì thể cũng dần dần thu lại tuy nhiên tòa nhà này không thoát khỏi bị thiêu chủi nhưng ít ra như vậy ngọn lửa cũng sẽ không lan tràn sắc mặt quách mục trắng bệnh Ngây ngốc một hồi rồi đột nhiên nhớ tới thê tử, lập tức bật dậy chạy về phía trước. Lúc này một đội đưa cơm đi qua trước mặt ông ta, Quách Mục liền nhận ra trong đó có có thê tử của đô bí Hàn Việt, nàng vốn thân thiết với vợ con mình, Quách Mục vội đi cả nhắc tới hô to. Hàn Phu Nhân! Hàn Phu Nhân! Nàng kia nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Quách Mục nàng lo lắng bảo. Ở đây nguy hiểm lắm, ngài mau quay về đi. Nàng có gặp thê tử của ta không? Quách Mục lớn tiếng hỏi. Bạch Phương tạm thời được điều đến Bắc Thành, nàng ấy không sao đâu. Trong lòng quách mục như chút đi được gánh nặng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nổ mạnh như sấm rền từ phương xa truyền đến. Ngay sau tiếng nổ đó, các binh sĩ trên đường lập tức hoan hô như sấm động. Pháo đại đường phát huy rồi. Pháo đại đường vạn thuế. Trên đầu thành, hơn 10 quả pháo được quân đại đường bắn ra xa, trong đó có một quả bắn trúng xe không trèo thành của địch, khói lửa tung tóe, tiếng nổ mạnh như sấm, cả xe lập tức bị xé toạc. Mười mấy tên lính đại thực đang ở trên xe cũng bị rơi xuống đất chết thảm. Vòng tấn công thứ nhất của quân đại thực đã bắt đầu gần một canh giờ. Máy bắn đá của bọn chúng phát ra uy thế cực đại, tầm bắn 2.000 bước của quân đường còn kém xa. Nhất là đường quân còn không có kinh nghiệm xử lý lửa hy lạp nên càng bị tổn thất nặng nề. Gần ngàn binh lính cùng dân binh đã chết. Đến khi quân đường phát hiện ra dùng nước không dập được lửa mà phải dùng bùn đất thì mới có thể khống chế được lửa lan tràn. Trên thành, quân đường toàn bộ đã mặc quần áo trong cháy. đây là trang phục chống cháy 3 năm trước đại đường đã nghiên cứu chế tạo thành công chuyên dùng đối phó với lửa hy lạp của người đại thực trước mắt trong thành thoái diệp có tổng cộng 5 vạn bộ như vậy quân chính quy mỗi người được một bộ có trang phục này nếu bị dầu hỏa bắn chúng tuy cũng có bị cháy chút ít nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nếu như dập lửa kịp thời thậm chí một sợi tóc cũng không bị ảnh hưởng như vậy thương vong của quân đường đã được giảm bớt rất nhiều sau vài lượt bắn dầu hỏa rốt cục quân đại thực cũng từ xe không trèo lên thành Xe khung nào có chút giống với xe xảo của đại đường. Người đại thực vốn không có loại xe này nhưng các nước chiêu võ sau khi rời khỏi đại đường lại truyền thụ cách chế tạo cho người đại thực khiến cho bọn chúng lại có thêm một vũ khí công thành lợi hại nữa. Nhưng xe khung này với máy bắn đá rất khác nhau. Nó dùng để binh lính trèo lên thành nên dễ bị lệnh trọng tâm mà là út. Biện pháp duy nhất là sắp xếp các xe thành hình kim tự tháp, nhưng như vậy binh lính trèo đến đỉnh rồi cũng khó vào được thành. vì thế người đại thực sau khi thử nghiệm nhiều lần liền nghĩ ra một biện pháp khác đó là phía sau không treo mấy bản cầu nổi thật dài dùng khóa sắt giữ chặt lại cầu nổi này dài hơn cả độ cao khung xe lại có thể ngăn cản cung tiễn của đối phương cũng có chút giống với thang mây của đại đường chỉ có điều thang mây vừa linh hoạt vừa tinh xảo còn xe khung này lại thập phần công kền tầm bắn của quân đường tuy không bằng máy bắn đá của đại thực nhưng để đối phó với những xe khung đang chậm rãi tới gần lại cực kỳ hiệu quả khi xe khung của quân đại thực vào đến tầm bắn Quân đường lập tức bắn thuốc nổ, uy lực cũng tương đương với dầu hỏa của quân đại thực. Từng tiếng nổ mạnh vang lên ngoài thành thoái diệp, rất nhiều xe khung đã bị bắn thành nhiều mảnh nhỏ, đổ xuống ầm ầm. binh lính trên xe đều rơi xuống đất hoặc chết hoặc bị thương. Rất nhanh nhóm 50 xe đầu tiên còn chưa tới sông đào bảo vệ quanh thành đã bị phá hủy đến 40 khung, chỉ còn lại 6 khung ngoài tầm bắn không dám tiến về phía trước một bước. Ánh mắt Lan Mai âm trầm nhìn uy lực của thuốc nổ. Ông ta không có biện pháp nào. 5 năm trước. Đại thực từng giao cho Tô Nhĩ mạng người hồi hộ ăn cắp cách chế tạo pháo của người đại đường hắn cũng chính là người ăn cắp được cách chế tạo lửa Hy Lạp. Ý quả không phụ sự ủy thác của Ca Lịp Hạ, trộm được cách chế tạo về nhưng quân đại thực nghiên cứu đến 5 năm chỉ tạo được loại pháo chỉ cháy được chứ không nổ mạnh như của đại đường, thậm chí còn kém xa hỏa lực Hy Lạp. Ca Lịp Hạ vì thế mà giận dữ xử tử cả 30 thợ thủ công nổi danh không thu hoạch được gì. Cuối cùng bắt đầu có người nghi ngờ cách điều chế tô nhĩ mạng đem về không phải là phương pháp thật sự của người đại Đường, không biết do y cố ý lừa gạt cả Liệp Hạ hay đã bị người Đường lừa gạt. Lúc này, phó tướng mặc Nhã Lợi rốt cục không nhịn được mở miệng nói: "Ngày mai chiến đấu có thể thấy uy lực cực đại của pháo đại đường, chúng ta phái người mang xe khung trèo lên thành chỉ có làm tăng thêm thương vong. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên đánh vào ban đêm, lợi dụng chú ý công thành có thể sẽ có hiệu quả." Alan Mai buồn bực thở dài nói: "Được rồi, lần này nghe theo ý của ngươi vậy chương 532, toái diệp phong vân 7, b tiếng kèn thật dài lại vang lên lần nữa cùng với tiết tấu trống đánh liên tục đó là mệnh lệnh lui binh quân đại thực bắt đầu chậm rãi lui về lần tấn công tham thính thứ nhất kết thúc trên thành quân đường hoan hô không dứt nhưng chủ tướng vương tư vũ lại ngưng thần không nói uy lực của dầu hỏa đối phương bắn ra đã để lại cho ông ta ấn tượng sâu sắc huống hổ còn có năm khung chủ y công thành như năm ngọn nụa sừng sững kia nữa ông ta ý thức được ban ngày chỉ là lần tấn công thăm dò của quân địch đại chiến chính thức vẫn còn ở phía sau đêm đến đường quân thủ thành đều đã mệt mỏi không chịu nổi ngừng việc phòng ngự để nghỉ ngơi hồi phục thể lực trên thành lại đổi lại đổi quân khác nhưng chủ tướng vương tư vũ lại không có thời gian nghỉ ngơi ông ta đang xuất lĩnh một đội thân binh thị sát công trình phòng ngự trong thành ban ngày hỏa lực quân đại thực bắn ra làm cho quân đường tích lũy thêm được kinh nghiệm nhất là bọn chúng còn có máy bắn đá khổng lồ có thể đem hỏa lực bắn sâu vào trong thành Để đề phòng hỏa lực của người đại thực có thể gây ra hỏa hoạn trong thành, con đường đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Đầu tiên là dỡ bỏ các loại kiến trúc bằng gỗ cách tường thành 500 bước, không chỉ ở nam thành mà còn ở đông, tây, bắc thành. Kiến trúc bằng đá thì vẫn lưu lại để tạm thời tránh lửa. Nhưng mà tất cả các loại cửa gỗ, vật liệu dễ bắt cháy thì đều bị dỡ bỏ. Dỡ bỏ là bước thứ nhất, bước thứ hai chính là muốn xây dựng một bức tường cách ly để đề phòng dầu hỏa lan tràn. Tám vạn dân binh trong thành đều được huy động. Bọn họ chia làm 3 bộ phận lớn. Một dỡ bỏ phong ốc làm bằng gỗ cũng đào đường hầm trong lòng đất, tạo thành hình chữ V để nếu hỏa lực của quân đại thực có bắn đến thì có thể đẩy rơi xuống đó. Một bộ khác gồm 4 vạn người tu kiến tường cách ly. Bốn phía thành đều đồng thời khởi công. Công trình đã bắt đầu được hơn một canh giờ. Hình dáng của tường cách ly dần dần hiện ra. Đó là một bức tường cao khoảng hai thước. Đội cuối cùng gồm hai vạn người vận chuyển thu dọn. Bọn họ không chỉ vận chuyển đá và thùng gỗ chứa thuốc nổ lên thành mà hiện giờ còn có một nhiệm vụ quan trọng nhất là đem số lượng lớn bùn đất lên trên thành. Đây là biện pháp duy nhất phòng ngừa việc cả đầu thành bị trúng hỏa dược biến thành biển lửa. Vì thế mà quân trường phía tây nam thành đã biến thành một hố to sâu đến 5 trượng. Tám vạn dân quân này bận rộn tiến hành công sự. Nhiều bóng người nhanh chóng chạy qua chạy lại trong thành, có chỗ mang sọt bùn đất, có chỗ giúp đẩy xe gạch đá từ các nơi. tiếng chân rồn dập vang lên cùng với tiếng chửi mắng nhỏ của các đội trưởng vương tư vũ không can thiệp vào sự bận rộn của dân quân mà đi đến đông thành lúc này cũng là khu vực phòng ngự trọng điểm các phòng ốc nơi này cũng được tháo rỡ tường cách ly được xây dựng ông ta vừa đến gần tường cách ly chợt nghe thấy có tiếng người gọi vương tư vũ quay đầu lại chỉ thấy trong bóng tối có mấy người đang chạy tới gần người tới gần nhất là mạnh giao bên cạnh là ngự sử giám sát vũ nguyên hành mạnh giao được giao nhiệm vụ đi xứ bạc hanna nhưng chưa thực hiện được tạm thời nhậm chức trưởng phủ đô đốc ở Toái Diệp, phụ trách toàn chính vụ của Toái Diệp. Trong thời gian chiến tranh này, thực tế nhiệm vụ của ông ta là đảm bảo hậu cần. Võ Nguyên Hành cùng tạm thời gác lại chức giám sát, trở thành tham mưu quân sự cho Toái Diệp. Vương Tư Vũ thấy hai người chạy tới vội xoay người xuống ngựa tiến lên cười nói, đại chiến Toái Diệp đã làm cho hai vị phải mệt nhọc rồi. Đại soái không cần khách khí chuyện đó. Góp sức vì đại chiến là bổn phận của chúng ta, sao dám nhận hai chữ mệt nhọc. Mạnh giao tiến lên thi lễ rồi lấy ra một quyển sổ nói. Hôm nay dân binh bị trúng hỏa lực chết cháy hơn 600 người, còn rất nhiều người chết trong lúc hỗn loạn. Đây là vì sao? Nơi nào dân binh có thể đi, nơi nào không đều không có quy định rõ ràng. Vừa rồi ta mới cùng võ tham như bàn luận phát thảo được phần nào quy tắc, thỉnh đại soái xem qua. Vương Tư Vũ mừng rõ, đề nghị của Mạnh giao đã nói đúng điểm quan trọng nhất. Quân đội nói đi là đi, nói dừng cũng có thể dừng ngay, đây là kết quả của việc huấn luyện trường kỳ. Nhưng dân binh lại là những người nông dân bình thường được tổ chức tạm thời, sóng yên gió lặng có thể coi như trình tề, nhưng chỉ khi xuất hiện nguy cơ thì lập tức buộc lộ nhược điểm, hôn loạn giống như một đám dồi bỏ. Hôm nay 600 người bị chết cháy đại bộ phận là dân binh chạy trốn lung tung. Dân binh tập hợp theo đội ngũ chính thức thương vong không tới trăm người. Hai thân binh dơ cao cây bước lên, vương tư vũ xem qua vài trang, liền cười đưa cho mạnh giao nói. Thật sự rất tốt, rất hợp ý ta. chỉ là thỉnh mạnh sứ quân ghi lại ngắn gọn để họ có thể đọc thuộc lòng dễ nhất mạnh giao hơi đỏ mặt nhận lấy cuốn sổ nói tốt ta liền đi sửa lại bây giờ sáng mai sẽ mang cho đại soái xem thử vương tư vũ khoát tay chặn lại nói không cần đưa ta xem nữa chỉ cần sửa lại lập tức có thể ban bố chiến sự đang cấp bách sửa càng nhanh càng tốt vương tư vũ vừa dứt lời mặt đất liền bắt đầu khẽ rung lên mọi người đều kinh ngạc một tên lính vội chạy đến gấp giọng bẩm báo Đại soái người đại thực lại bắt đầu tấn công. Vương tư vũ trợn xoay người, nghiêm nghị nói. Không được ngưng việc xây thành cách ly nhưng phải nhanh tay lên. Tất cả dân binh rút lui đến phía sau tường cách ly, điều một vạn nỏ binh lên thành, đề phòng quân địch lấp sông. Bên ngoài thành đúng như vương tư vũ đoán, ba vạn quân triều vũ kinh thiên động địa đi tới. Bọn họ vẫn tấn công nam thành. Thực sự mà nói cũng không phải bọn chúng muốn tấn công mà là muốn lấp sông đào bảo vệ thành. Bọn chúng đều cưỡi ngựa, tay cầm kiên. mỗi người vác lấy ba bốn bao bùn đất từ bên ngoài ba dặm đang gấp rút tới đây ở giữa bọn chúng là 300 trăm máy ném đá lại lần nữa ầm ầm kéo đến mấy trăm hỏa lực lại bắn lên trời gào thét xé màn đêm mang theo ánh lửa sáng chói rơi lên đầu thành đầu thành lập tức trở thành một biển lửa gần trăm sàng nỏ cũng bị đốt cháy thế lửa mãnh liệt đến nỗi trang phục chống cháy cũng không ngăn được vô số quân đường ôm mặt lăn lộn kêu la trên mặt đất nhưng hỏa lực hy lạp kia dập cũng không tắt càng cháy càng mạnh giống như đốt cháy da thịt thiếu đốt xương cốt cho đến lúc chết thành quách cũng bị thiêu cháy ánh lửa bay lên đời trời ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy giữa không gian lửa cháy hừng hực quân đường cũng không hề lo sợ Tương phòng hộ ở phía sau cũng phát huy tác dụng mấy trăm quả pháo cũng phá không bắn ra bay vào giữa quân địch thì lập tức nổ mạnh khiến cho máu văng thành mảng lớn tứ chi khắp nơi quân địch đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống chiến mã kinh sợ chạy trốn tán loạn vô số binh sĩ bị lũ ngựa dẫm đạp thành bùn trên mặt đất máu chạy thành sông hỏa lực cùng pháo bắn ra đan nhau trên bầu trời thỉnh thoảng lại đụng vào nhau nổ vắng trời tiếng nổ đinh thai nước góc tạo nên những quả cầu sáng trói mắt rơi lả tả xuống bốn phía chiến đấu ác liệt cả thành thoái diệp sáng như ban ngày trên thành dưới thành đều chất đầy vũ khí cùng với thi thể tính mạng trong thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt ba vạn quân triều vũ bị đánh lui lại lần nữa xông lên giống như sóng sau cao hơn sóng trước đạn pháo bắn ra tạo thành một con đường chết chóc rộng đến trăm bước chân binh sĩ xông vào đều chết không toàn thây chủ xoáy quân đại thực ga lan mai thấy quân triều vũ đã tổn thất đến gần nửa nhưng vẫn không có cách nào vượt qua được trận pháo thì trở nên cùng nộ ông ta cũng dần mất đi lý trí nghiêm nghị gào lên nói quân an quốc vòng đến đông thành lấp sông kẻ nào lui về một bước giết không tha phía bắc đại doanh một đội kỵ binh lao ra đây là quân an quốc bọn chúng cũng vác theo túi bùn đất vượt qua trận đạn pháo sông thẳng tới phía sông đảo lúc này phía nam thành quân đường cũng đang bắn ra rất nhiều đạn đá ngăn cản bước tiến của kỵ binh an quốc tới đông thành Quân an quốc bất đắc dĩ chỉ còn cách quay lại Nam Thành, men theo sông đảo mà chạy, bọn chúng lại thành công băng qua trận đạn tháo. Lúc này trên thành đầy mùi cháy khét, gần vạn quân đường đang mặc quần áo chống cháy liều mạng dùng bùn đất dập lửa. Trải qua hơn 10 lượt bán, gần một nửa máy ném đá đã xuất hiện trục trặc, mấy trăm công trình cần được sửa chữa khẩn cấp. Số lượng hỏa dược bắn ra cũng giảm dần, đám cháy cũng dần yếu bớt, 8.000 nỏ binh đã trở lại trận địa. Bọn họ bất động nằm nhìn qua lỗ châu mai. chăm chú theo dõi từng hành động của kỵ binh An Quốc đang tới ngày càng gần. Trên thành đống vang lên tiếng chống ầm ầm, vạn tên bắn ra như mưa nhưng kỵ binh An Quốc cũng có chuẩn bị mà đến, bọn chúng dơ cao khiên tre, điên cuồng sông về phía trước. Mặc dù cũng có không ít kỵ binh chúng tên ngã xuống nhưng vẫn có mấy vạn túi bùn đất được ném xuống sông. Tính cả những thi thể buổi sáng rơi xuống, bên cạnh cầu nổi đã tạo thành một con đường. Sông đào trở thành đường chết, không thể nào phá được con đường do thi thể và bùn đất này tạo thành Kỵ binh an quốc chật vật vô cùng phải trốn về trận địa. Thế tấn công của quân đại thực đột nhiên giảm bớt, cũng không còn hỏa lực bắn lên thành nữa. Trên thành lửa cũng gần như đã tắt hẳn, cả nam thành đầy mùi khét lẹ sông lên núi. Quân đường lúc này cũng bắt đầu dọn dẹp chiến trường. chương 533, Toái Diệp Phong Vân, 8. Lúc này trên thành quân đường lại phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. Quân đại thực sau khi đắp được một con đường thì không còn kỵ binh nào tiến đến nữa. Tất cả quân địch cũng bắt đầu lui về phía sau. Ngay cả máy bắn đá cũng lui dần, tựa hộ như bọn chúng đã đạt được mục đích. Rất nhiều con đường nghi hoặc nhìn xuống con đường mới đắp rộng gần 30 trượng dưới sông. Buổi sáng bọn chúng lắp cầu nổi, một bộ phận cầu không có đinh đóng đã rơi xuống sông, bây giờ chỉ còn lại không đến 30 trượng cầu nổi. Cả hai tạo thành một con đường rộng chừng 60 trượng. Lúc này từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn quái dị, giống như tiếng rít của yêu quái trên tuyết sơn những đêm trăng tròn. Con đường ngẩng đầu nhìn về phương xa. ở đó. Một tòa trù y công thành giống như một ngọn núi nhỏ bắt đầu chậm rãi di chuyển. Theo bước di chuyển của nó, cả mặt đất cũng như rung động theo. Đây là trù y công thành của người đại thực, tên gọi là ma thú công thành trù y, trị giá 200 vạn nạp nhĩ. Giá trị của nó có thể nuôi sống 5.000 quân hô La San trong một năm. Loại trù y công thành này cả đại thực có 10 bộ, lần này tham gia chiến dịch toái diệp đã dùng đến 5 bộ. Bởi vậy có thể thấy Lạp Hy Đức đối với cuộc chiến này đã dồn hết tâm huyết. Trên thành. Quân Đường thần sắc nghiêm nghị chăm chú quan sát con quái vật khổng lồ này. Nó giống như một con nhện khổng lồ không gì so sánh nổi. Sáu chân là sáu cây của trụ, cây chủ y đen kịt chính là răng nhọn ăn thịt người của nó. ầm ầm, tiếng động đinh thai vang lên, bốn phía cả mặt đất như muốn sụp xuống. Bốn trăm lạc đà cùng hai ngàn lực sĩ đang kéo con cự quái đi. Nó đang từng bước một tiến về phía trước. Phóng ra, một tiếng ra lệnh vang lên, đạn đá của quân Đường lại lần nữa được bắn ra. thuốc nổ cùng với hỏa dầu đều nhằm phía con cự quái bay tới. Tiếng nổ mạnh phát ra bốn phía trên thân chú ý, nhưng ngoại trừ mấy con lạc đà sợ hai chạy trốn ra ngoài thì uy lực từ vũ khí lợi hai của Đường Quân khó có thể làm cho nó rung chuyển. Chu Ý công thành chậm chậm tiến về phía trước. Đầu Chu Ý cực lớn lộ ra vẻ dữ tợn. Quân Đường mặt trắng bệnh, vô pháp nhìn nó tới gần tường thành. Sàn xe chở Chu Ý rộng 50 trượng, con đường trên sông vừa vặn cho nó đi qua. Quân đại thực gõ chống mãnh liệt, tiếng trống như bức bách người ta. cũng thúc giục xe chủ y tiến về phía trước hai ngàn quân đại thực phía sau nó đang hò hét Cự chủ y chầm rãi tiến lên phảng phất như đang tích trữ lực lượng có thể phá hủy thiên địa vạn vật Thành thoái diệp sắp phải nên chiến với một kích bằng vạn quân của nó tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự sợ hãi rất lớn tất cả đều tự động buông tay cung tiễn cũng ngừng bắn nhất thời toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên lúc này khung của ma thú bỗng nghiêng về bên phải tựa như chịu một cước đạp mạnh vô hình lay động mãnh liệt Rắc. một cây cột trụ bị gãy, cả xe chủ y lắc lư kịch liệt, giống như một người bị bẻ gây xương đùi, lảo đảo vài cái rồi đổ sụp xuống. khóa sắt văng ra tung tóe khắp nơi, chủ y cũng lăn xuống, hai ngàn lực sĩ phân nửa đều bị đẻ thành thịt vụn, chết thảm phía dưới vũ khí công thành cường hãn nhất của đại thực. một màn này làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há miệng không biết tại sao. tuy nhiên đáp án rất nhanh đã rõ, con đường bằng bùn đất và cầu nổi gần như biến mất, chỉ còn lại năm sáu cây cầu nổi, còn lại đều bị nghiền thành mảnh nhỏ. Quân đại thực hao tâm tổn lực tạo nên con đường này không ngờ nó lại không thể chịu được sức nặng của chú ý công thành. Trên đầu thành lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Quân đại thực dưới thành thì trầm mặc, Alan Mai vô cùng chán nản thất vọng nhìn chú ý công thành bị phá hủy. Phó tướng mặc nhã lợi đoán hợp nói. Tướng quân, chúng ta có bốn xe chủ ý công thành nữa, không bằng lại đắp cầu nổi nhưng làm dày và rộng hơn nữa. Không đợi anh ta nói xong, Alan Mai liền nhẹ nhàng khoát tay nói. Không được. Xây cầu nổi phải trả một cái giá quá lớn, mà cũng không cần thiết. Tháng 9 năm đại trị, chiến dịch Toái Diệp bắt đầu gặp cơn sóng gió. Song Phương đã không còn giao chiến theo đại quy mô nữa mà chỉ tiến hành một vài trận nhỏ. Quân đại thực cứ cách vài ngày lại đẩy máy bắn đá tới bắn thành Toái Diệp, mà quân đường đối phó nhiều với hỏa lực của chúng cũng thành quen thuộc. Quân đại thực đẩy máy ném đá ra thì quân đường lập tức lui về, bởi vậy hỏa lực quân đại thực bắn ra cũng không thiêu đốt được gì nữa. quân đường đều tránh ở sau một tường đá công sự nên không sợ bị đốt cháy, thỉnh thoảng lại bắn ra một hai quả đạn pháo công kích quân đại thực. Mà người đại thực định điều động đại quy mô thì quân đường lại dập lửa sẵn sàng nên đón địch. Thứ hai Cập, 8 vạn quân cũng được triệu hồi tới Toái Diệp. Mặc dù quân đại thực lần này binh hùng tướng mạnh nhưng cũng không thể phát động tấn công đại quy mô. Cứ một ngày như vậy trôi qua, ngoại trừ Toái Diệp đang bị vây khốn, chiến sự các nơi cũng dần dần bông lỏng, trên đường cũng xuất hiện thương nhân vắng lai. Cuối tháng 9, Một thương đội từ Đông Phương đã tới bà Thân Na. Thương đội này chính là thương đội từ Khang Quốc mà thôi rượu đi cùng. Bởi vì chiến tranh bùng phát nên lạc đà của bọn họ bị quân đội chưng dụng, tất cả mọi người bị nhốt ở thành Lạc Hãn đến 2 tháng. Không chỉ có bọn họ mà trong thành nhỏ cũng chật ních những thương nhân đồng cảnh nội như họ. Thiếu lương thực và nước uống, lại còn có thể bị bắt đi làm lính, bọn họ giống như chuột chuỗi mùa đông, cả ngày quanh quẩn bên hàng hóa của mình không dám đi đâu nửa bước. Hai tháng nay bọn họ đã chịu khổ sở không thể tả. Mãi cho đến giữa tháng 9, chiến sự biến đổi lớn nên thủ lĩnh thương đội Mục Tháp mới nhận về được hơn 100 lạc đà, mang theo hàng hóa tiếp tục lên đường. Đến hôm nay rốt cục thương đội cũng đã trông thành khát tắc ở phía xa. Thành khát tắc là một đô thành của bà Hãn Na, là một tòa thành dân cư không tới ba vạn để gọi là thành trung đẳng. Bởi vì cách trung tâm chiêu vũ, khang quốc, an quốc khá xa nên Bạt Hãn Na chỉ có thể được coi là một tiểu quốc. Các dân tộc trong nước cũng không hoàn toàn là người tốc đặc, người đột kỵ cũng chiếm hơn một nửa. Tuy vậy bản Hana lại khá gần An Tây, trong lịch sử, họ cũng rất phụ thuộc vào đại đường. Thương đội chậm rãi đi trên đường. Trong lúc này ở gần đô thành khách vãng lai rất nhiều, phần lớn đều vào thành mua vật phẩm chăn nuôi. Thương đội bọn họ đi trên đường thỉnh thoảng lại gặp quân tuần tra của đại thực hỏi han vài câu, nhưng cũng rất nhanh chóng bỏ qua cho họ. Không lâu sau một nhánh quân vận chuyển lương thực đi tới, đoàn người dài tới hơn 10 dặm chiếm cả con đường khiến các thương nhân đều dạt sang hai bên tránh đường. Mục tháp thấy trên đường kiểm tra nghiêm khắc liền thừa dịp mọi người không chú ý khẽ nói với Thôi Diệu. Thôi công tử, từ giờ hạn chế nói chuyện, mọi việc cứ để ta ứng phó. Tuy thủ lĩnh thương đội vẫn là mục tháp nhưng thương đội năm nay đã không còn là thương đội năm ngoái nữa. Bọn họ đã thay đổi tới hai lần, thương đội lần này là do gần trăm thương nhân túc đặc liệu mạng hợp thành. Bởi vậy nên ngoại trừ lão thương nhân mục tháp biết rõ thân phận Thôi Diệu, còn lại đều không nhận ra anh ta. Bất quá cũng chỉ nghĩ rằng anh ta là một tiểu thương nhân mới gia nhập ở toái Diệp mà thôi. Thôi Diệu đóng giả làm thương nhân đột kỵ thi tuy gương mặt không giống lắm nhưng thân hình anh ta cao lớn, mặc trang phục truyền thống của người đột kỵ thi, nói tiếng đột quyết lại có quan hệ thân thiết với Mục Tháp nên các thương nhân khác đều không ai chú ý đến chuyện của anh ta nữa. Thôi Diệu gật nhẹ khẽ mỉm cười nói. Mục Tháp đại thúc hay cứ gọi ta là ô cắt nhi đi. Được. Mục Tháp cười cười chỉ một ngón tay về phía thành khát ta nói. Vào thành rồi ngươi cứ đến nơi ngươi muốn. Ta có quen một thị vệ trong hoàng cung, có thể nhờ người đó mang thư vào thay ngươi. Đa tạ mục tháp đại thúc nhưng vào thành ta đã có người liên lạc, cũng không cần phiền đến đại thúc. Thôi rượu vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến những tiếng xôn xao lớn. Một thương nhân khẩn trương tiến đến nói: Đại thúc, quân đội gia tộc Tắc Mạn đến kiểm tra gia thế. Sắc mặt mục tháp thoáng chốc biến sắc. Bất kể là quân đại thực hay quân đội địa phương của bà Hãn Na đối với thương đội đều rất dễ dãi, duy chỉ có tư binh của gia tộc Tắc Mạn lại thập phần khó chơi. Bọn chúng vì muốn cưỡng đoạt tiền tài của thương nhân nên thường vu hoan giá họa lung tung. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng nếu như bọn chúng phát hiện ra khuôn mặt phương đông của Thôi Diệu thì nhất định sẽ cho rằng anh ta là gian tế. Nghĩ tới đây mồ hôi trên trán mục tháp lại chảy ròng ròng. Ông ta khoát tay nói. Người đi lên trước bảo mọi người đem tiền cho bọn chúng rồi đuổi đi là được. Thương nhân kia xoay người bước đi. Mục tháp lo lắng nói với Thôi Diệu. Nguy rồi, người tắt mạn mắt cho ác độc, chỉ sợ không qua được mắt bọn chúng. Thôi Diệu phản ứng rất nhanh, anh ta lập tức nói. Nếu không ta đổi thành tùy tùng của Đại Thúc. Đại Thúc từ trường an tới, mượn người Hán làm tùy tùng cũng là bình thường mà. Mục tháp trầm ngâm một lúc, trước mắt đúng là chỉ có mỗi cái đó. Ông ta lập tức Thúc Lạc đã nói. Đi. Chúng ta đi xuống cuối cùng để tránh làm người khác nghi ngờ. Chương 534, Toái Diệp phong vân, 8, B. Sau khi chiến dịch Toái Diệp nổ ra, Tổng đốc Bạc Hãn Na cũng phải điều động 8.000 quân địa phương tới Toái Diệp. mà quân đại thực được điều tới lại mặc kệ không quản các sự vụ địa phương. Bởi vậy nên Bản Hãn Na dường như còn chống về quyền lực. Được lạp hy đức ngầm chấp thuận, gia tộc Tắc Mạn liền ngoi lên với vai trò quản lý. Gia tộc Tắc Mạn ở Bản Hãn Na có 3.000 quân đội, vốn là phân tán khắp các nông trường, hiện giờ đều được triệu tập lại thành khắc tắc. Nhiệm vụ của bọn chúng là giám sát quốc vương Bản Hãn Na, đề phòng ông ta nhân cơ hội làm loạn. Có lẽ nếu là trước kia... Gia tộc Tắc Mạn sẽ vụ trộm chặn thương đội trên đường để chiếm đoạt một chút tiền tài, thậm chí có thể vu cho họ giết người cất của. Đây là tuân theo pháp luật đại thực nên hiện tượng như vậy cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng hiện giờ là thời kỳ chiến tranh, rất khác so với ngày thường. Hôm nay ở bên ngoài thành khát tắc gặp phải bọn chúng, tuy không bị công khai cướp bóc nhưng mất một khoản tiền lớn là không thể tránh được. Tư binh gia tộc Tắc Mạn lúc này ở đây có hai tiểu đội gồm 20 người, do một ta Lý Phu, tương đương với ngũ trưởng của quân đường, chỉ huy. Nhiệm vụ của bọn chúng là tuần tra gian tế nhưng bọn chúng lại lợi dụng quyền lực này để cướp đoạt của người đi đường. Những ngày gần đây khách vãng lại chỉ là người dân chăn nuôi nghèo khó nên bọn chúng không được lợi lộc gì. Hôm nay lại gặp một thương đội người tốt đặc khiến cho bọn chúng mừng như điên, giống như một bầy sói thấy máu, đồng loạt dùng vũ lực ngăn cản thương đội này. Bọn chúng ra tay vô cùng ác độc, mỗi thương nhân bị vơ vét đến 20 nạp nhĩ, không thì lập tức vu cho là gian tế bắt đi. Hàng hóa bọn chúng cũng muốn lấy đi, nhưng các thương nhân đã được mục tháp phân phó, đều giống như kiểu non ngoan ngoãn phối hợp, bọn chúng muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, không dám phản kháng. 20 tên lính rất nhanh đã thu được đẩy một túi kim tệ. Cuối cùng bọn chúng cũng đi tới trước mặt mục tháp. A Lý Phu là một gã đột quyết khoảng 30 tuổi, đôi mắt ý liề nhỏ như rắn rết. Không cần lên tiếng ý liề liền tóm lấy lạc đà của thôi Diệu, lạnh lùng cười một tiếng chỉ roi ngựa nói. Trong lúc này sao lại có thể có người phương Đông? Nhất định là gian tế. Bắt lại cho ta. Lập tức 4 năm tên lính đi tới dùng đao chỉ vào thôi rượu. Đây là thủ đoạn của bọn chúng. Mục tháp lập tức đi lên chắp tay nói. Nó đúng là người phương Đông nhưng là tiểu nhị ta thuê được ở Trường An. Mong quan gia thà cho nó đi. Vừa dứt lời, sĩ quan kia lập tức vung roi vào mặt mục tháp. Ông ta không để phòng nên trên mặt xuất hiện một vết máu dài. Thôi rượu thấy vậy thì hết sức giận dữ, nắm đấm của anh ta đã nắm lại cơ hồ như muốn bóp nát các ngón tay. nhưng anh ta đang mang trong người sứ mệnh trọng đại vì thế mới cố kiềm chế lửa giận không nói tiếng nào mục tháp ôm mặt oán hận cúi đầu sĩ quan kia cầm roi ngựa chỉ vào ông ta hét lớn ngươi dám gà ta ta bắt cả ngươi đi theo nó mục tháp ngẩng đầu căm tức nhìn y rìa nói ta là thương nhân nổi danh nhất hàn quốc cũng là thủ lĩnh thương đội này tổng đốc đại thực ga cổ thập tận tay ban cho ta một giấy thông hành đặc biệt còn nhờ ta mua đồ ta như thế nào lại thông đồng với địch Nếu ngươi bắt ta tổng đốc ga cổ thập nhất định sẽ tới tìm chủ nhân các ngươi. Mục tháp nửa thật nửa giả nói khiến ý niệm chiếm đoạt hàng hóa của viên sĩ quan dần bay mất. Nếu như thương nhân này nói thấy, chính mình sẽ không chịu nổi cái tội này. Tốt lắm. Người phương đông này chúng ta muốn dẫn đi. Ý thì có chút ngựa mặt, chỉ roi ngựa vào thôi rượu nói. Quan trên đã có lệnh phạm là người phương đông thì đều bắt hết. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc thôi. y liền vung tay lên, bốn tên lính bắt đầu tiến về phía thôi rượu Mục tháp liền bước lên phía trước ngăn lại nói. Bắt nó đi cũng được. Ở trường an ta mua nó mất 500 nạp nhĩ lại không có tiền thế chấp. Các ngươi cứ đền bù tổn thất đó cho ta. Nghe nói người phương đông này có giá tới 500 nạp nhị thì trong mắt quan quân lập tức hiện lên một tia tham lam. Y dì lập tức khoát tay chặn lại ra lệnh cho thủ hạ tạm dừng bắt người. Y liền lôi mục tháp đến một bên cười khăn nói. Mới vừa rồi chỉ là hiểu nhầm. Ta muốn xin lỗi ngươi. Ta có tâm thả các ngươi đi. Cũng không muốn báo lại lên trên nhưng như vậy thì cũng không ổn lắm. Cái này ngươi xem. Mục tháp hiểu ý của y kìa, liền dơ một ngón tay ra, ý, ý, ý liền lắc đầu lại dơ ba ngón. Mục tháp cho mày đổi thành hai ngón. Ý thì cắn răng nói. 250 nạp nhĩ, không thể ít hơn. Lấy tiền rồi ta liền rời đi. Mục tháp lấy túi tiền trong người ra, cơ cơ trước mặt tên quan này nói. Trong đây vừa vặn là 250 nạp nhĩ, ngươi tin ta thì lấy đi. Tên này túm lấy túi tiền. liếc thôi rượu một cái rồi vung tay lên nói. Chúng ta đi. Hai mươi kỵ binh như gió lốc chạy nhanh về phương xa. Mục tháp nhìn trầm chầm, chầm vào bóng lưng bọn chúng hung hăng phỉ nổ một tiếng nói với mọi người. Chúng ta vào thành thôi. Thương đội lại lên đường. Lúc này thôi rượu liền tiến lên thi lễ thật sâu nói. đa tạ đại thúc. Ngài đã vì ta chịu nhiều ấm ức rồi. Mục tháp sờ sờ vết thương trên mặt, cười khổ nói. Làm thương nhân, loại tình huống như vậy cũng thường gặp phải. Khi thật chỉ có những tư binh của các gia tộc mới làm khó chúng ta, quân đại thực chính thức thì không dám làm nhục thương nhân túc đặc chúng ta. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng thôi rượu vẫn rất băn khoăn. Anh ta chỉ vào hàng hóa trên mình hai con lạc đà phía sau nói. Những hàng hóa này coi như ta đưa cho đại thúc để tạ lễ. Thỉnh đại thúc nhận lấy. Mục tháp lắc đầu nói. Ta chỉ lấy 250 nạp nhĩ, còn lại ta không nhận. Đây là nguyên tắc của thương nhân chúng ta, không phải hàng hóa của mình thì quyết không thể lấy. trong lòng thôi diệu vô cùng cảm kích anh ta lấy một túi tiền trong người yên lặng đưa tới mục tháp vui vẻ nhận lấy lại cười ha hả nói ngươi yên tâm ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này về ta sẽ nói với quốc vương để ông ta nhờ tổng đốc gá cổ thập truy cứu trách nhiệm của tên kia thôi diệu chợt nhớ tới lời ông ta vừa uy hiếp tên quan binh kia chần chờ thấp giọng hỏi điều đại thúc vừa nói có thật không ngài thật sự được tổng đốc nhờ mua cái gì thế mục tháp cười cười nói đúng là có chuyện này Ông ta cẩn thận lấy trong túi ra một hộp khắc gỗ, bên trong là một đôi chén sứ men xanh tinh xảo. Đây là chén trà của đại đường mà tổng đốc ga cổ thập nhờ ta mua hộ. Ông ta chỉ muốn loại sứ men xanh này. Nghe nói ông ta ở đại đường 2 năm đã nghiện uống trà rồi, bởi vậy ta cũng đặc biệt chọn mua cho ông ta 10 cân trà ngon nữa. Rồi mục tháp cẩn thận thu lại đồ, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thôi rượu liền vỗ vai anh ta thấp giọng cười nói. Chúng ta là bằng hưu nên ta cũng không gạt ngươi. Ta thật ra là nghị trưởng thương hội người tốt đặc của Khăn Quốc, cha ta từng làm tể tướng Khăn Quốc. Năm đó cũng từng được đại đường sắc phong, bất quá ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi. Ta mặc dù có quan hệ khá tốt với tổng đốc gã cổ thập nhưng ta là thương nhân, ngươi hiểu không? Ta không quan tâm đến chuyện chính sự nên ngươi cứ yên tâm ta sẽ không bán đứng ngươi. Thôi diệu yên lặng gật gật đầu. Ở chung lâu như vậy, anh ta biết rõ đại thúc mục tháp này không chỉ là một thương nhân mà còn là một người tốt. Thương đội chậm rãi tiến vào thành khắc tác. Hai bên cổng thành cũng có binh lính đứng kiểm tra, cũng là tư quân gia tộc tắt mạng nhưng bọn chúng cũng không dám xào trá, chỉ thu theo quy định mỗi người hai nạp nhị phí vào thành rồi cho đi ngay. Thôi Diệu cũng đã học được cách hóa trang, anh ta mặc áo bào đen rộng thùng thình, đầu đội mũ nhọn của người tốt đặc, tựa hồ như hoàn toàn che kín khuôn mặt. Binh lính thủ thành cũng không cố ý kiểm tra nên anh ta thuận lợi trà trộn vào thành. Thành khát tắc rất giản dị khiến cho Thôi Diệu lần đầu tiên đi xứ không thể tin được đây là đô thành của một quốc gia. Khắp nơi là kiểu nhà đất thấp bé cổ xưa, dây đặc chẳng chịt cứ một gian lại đến một gian, đi qua những bức tường thấp bé có thể trông thấy vẻ khổ cực của nữ nhân trong nhà đang bận rộn dọn dẹp, cũng rất ít thấy nam nhân. Trong thành, đường chính cũng chỉ là khe hở thật dài giữa những chuỗi phòng ốc mà thôi, không hề được lắt đá. Trên đường, người đi lại chủ yếu dùng ngựa thay vì đi bộ. Phần lớn họ trông đều có vẻ xanh sao vàng vọt, đi lại vội vàng, ngựa phóng qua cuốn theo một lớp đuổi đất màu vàng. Cảnh tượng trong thành khác hẳn với bên ngoài đại thảo nguyên Minh ngông. Tuy vậy, dù thành đơn sơ nhưng trên đường vẫn gặp sự kiểm tra cùng những ánh mắt cảnh giác không tự do như ở bên ngoài. Vài tên lính thấy thương đội vào thành thì lập tức nên đón. Bọn chúng đều có mục đích xảo trá với lý do ngụy biện là kiểm tra đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh. chương 535, Thái Diệp Phong Vân, 9. Nhưng vận may lại một lần nữa giúp Thôi Diệu trốn thoát. Khi bọn lính đến gần thương đội thì cửa thành bên kia đột nhiên có tiếng người gọi lớn. Một quan quân người ba tư hung hăng xông vào thành gào thét gì đó. Binh lính trong thành đều sợ hãi kêu lên một tiếng rồi không dám chậm trễ chạy ra khỏi thành. Mấy tên lính muốn kiểm tra bọn họ cũng đội chạy ra ngoài thành. Chắc là một nhân vật quan trọng của đại thực đến đây nên bọn chúng bị gọi đi duy trì trật tự. Mục tháp quay đầu lại cười nói với thôi Diệu đang nghi hoặc. Đừng nghĩ tư binh gia tộc tắt mạn hung ác đối với chúng ta như thế là ai. Có thể bọn chúng thấy quân đại thực chính thức đến. Nhất là bản tông quân hô La San thì như chuột thấy mèo vội vàng mà chạy. Mọi người đi tới một con đường, Thôi Diệu liền hỏi một người qua đường phương hướng. Thời gian chia tay cuối cùng cũng đến, Thôi Diệu chắp tay thi lệ thật sâu với Mục Tháp, cảm kích nói. Đại Thúc, chúng ta chia tay lần này ta tin rằng nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Chúc Đại Thúc thuận buồm xuôi gió, sớm trở về nhà. Người cũng bảo trọng. Mục Tháp có chút thương cảm, với tay nói với Thôi Diệu. có cơ hội đi tát mạ nhi hạn ta nhất định sẽ chiêu đái lao đệ thật tốt tạm biệt đại thúc thôi diệu cũng ra sức tay xoay người hăng hái chạy đi một đường khác mục thắp nhìn bóng lưng anh ta xa dần nhịn không được lẩm bẩm nói bảo trọng người trẻ tuổi cầu mong cho ngươi có thể hoàn thành sứ mệnh lúc thôi diệu rời khỏi thoái diệp mạnh giao đã nói người liên lạc cho anh ta người này đầu năm từng đi đại đường thay mặt quốc vương bà hanna đặc sứ khế tác gia ông ta là thúc thúc của quốc vương chỗ ở cách hoàng cung không xa Thôi Diệu mang theo hai gã tùy tùng người đột kỵ đi tới khu mà người đi đường khi nay chỉ cho. Các tòa nhà vùng này rõ ràng khá hơn rất nhiều so với khi mới vào thành. Phần lớn kiến trúc đều làm bằng đá, có tường lớn bao quanh, diện tích cũng rộng hơn, trên đường còn được lát đá. Rõ ràng đây là khu của các vương tôn quý tộc bản Hanna. Thôi Diệu đi tìm một vòng cuối cùng tìm được một tòa nhà với rất nhiều cây cối xanh tươi bao quanh ở giữa phố. Nơi này chính là nhà của khế tác cá nơi này cách đường cái khá xa. Chỉ có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới cửa. Trên đường cũng không trông thấy bất kỳ người nào mà chỉ có ba bà lão người bạt hãn na đang ngồi bán hàng ở phía đối diện dưới một tán cây. Trước mặt các bà bày một giỏ hoa quả, bán vài thứ quả hàng rong. Thấy Thôi Diệu đi tới, ba bà lão lập tức nhiệt tình gọi họ lại. Thôi Diệu cười khoát tay từ chối. Anh ta thấy bốn phía không có người khác liền bước nhanh đến gõ cửa. Cánh cửa mở hẽ ra để lộ một đôi mắt cảnh giác. Cách ngươi tìm ai? chúng tôi là thương nhân đại đường từng có ước định với khế tác cá đại nhân hôm nay đặc biệt tới gặp người mở cửa nghi ngờ thoáng đánh giá qua thôi rượu rồi nói vậy các ngươi chờ một chút cánh cửa đóng lại thôi rượu bất đắc dĩ phải đứng chờ trước cổng anh ta thấy mấy bà lão kia tò mò nhìn mình thì liền thân mật cười cười với họ trong lòng quả thật có chút bất an bất quá cửa rất nhanh lại được mở ra lại là người nọ đi ra nói các ngươi vào đi các thứ đó cũng đem vào cả đi thôi diệu vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho hai gã tùy tùng người đột kỵ thi dắt lạc đà đi vào tòa nhà nhưng khi cửa chính vừa mới đóng lại trong nháy mắt một bà lão lập tức đứng dậy bà liếc nhìn cánh cửa đóng chặt rồi bê rổ hoa quả rời đi không nói một lời tòa nhà này toàn bộ làm bằng đá không có sân đi xuyên qua mấy gian phòng u ám thôi diệu mới được dẫn tới một gian phòng màu xanh vàng rực rỡ thật sự phải nói là đã từng huy hoàng trắng lệ nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra những đồ trang sức màu vàng đã phai màu Vách tường còn có từng mảng tường dạn nứt, Mà trên đường đi có thể thấy đến tôi tớ cũng không có nhiều, làm cho người ta có cảm giác nơi này là một phủ quý tộc đã lùi bại. Chủ nhân, chính là bọn họ. Người hầu dẫn họ vào không người thi lễ một cái, Thôi Diệu lúc này mới phát hiện ở gần mảnh treo có một người, khoảng chừng ngoài 50 tuổi, béo tốt thục địch, đôi mắt linh hoạt dị thường. Thấy Thôi Diệu đến gần, ông ta đứng lên dùng hán ngữ lưu loát hỏi. Ta chính là khế tắc cá, các ngươi là thương nhân từ trường An tới sao? thôi rượu mỉm cười lấy trong người ra một lệnh bài có khảm ngọc bích để trước mặt ông ta khế tác cá chấn động đây là lễ vật đầu năm ông ta đã dâng cho hoàng đế đại đường thế nào lại ở trong tay người này vừa nghĩ lại ông đã hiểu ngay vội bước nhanh tới trước cửa nhìn nhìn ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại thấp giọng hỏi ngươi là sứ giả của hoàng đế đại đường sao người đi sứ bạc hãn na chính thức là sứ thần hồng lư tự là thiếu khanh mạnh sứ quân nhưng bởi vì chiến tranh nên phải dừng lại ở toái diệp không cách nào đi tiếp Ta là người của ông ấy tên là Thôi Diệu, hiện đang giữ chức tham hưu quân sự Thái Diệp, nhận mệnh của mạnh sứ quân đến liên lạc với quý quốc. Khế tác cá nhẹ gật đầu. Điều này cũng không sai lắm, vừa rồi ông ta nghe báo là có người từ trường An tới thì liền đoán là sứ giả đại đường, nhưng người này tuổi còn rất trẻ, nhìn thế nào cũng không giống sứ giả đại quốc, vì thế trong lòng ông ta mới có nghi ngờ. Giờ nghi ngờ này được giải trừ, ông ta lại cười cười hỏi. Thôi sứ giả đáng lẽ phải gặp quốc vương của chúng ta chứ? Nếu như có thể, ta hy vọng được gặp quốc vương, có mấy chuyện ta muốn đàm phán với quốc vương. Khế tắc gá có chút do dự. Gần đây gia tộc Tắt Mạn đã không chế bà Thăn Na, đối với Hoàng Cung lại càng giám thị căng thẳng. Trên mặt ông ta lộ vẻ ngượng nhiều nói. Thôi sứ giả có thể đợi sau vài tháng nữa không? Thôi Diệu thoáng trầm ngâm rồi nói. Thực không dám giấu ngài, ta đã bị giữ thành lạc hãn mất hai tháng, tình hình chiến sự bây giờ cũng không nắm được, ta lo sẽ có đại sự. Hơn nữa nếu sự tình không gấp gáp. Vương Đại soái và Mạnh Sứ Quân cũng sẽ không đồng ý để ta mạo hiểm tới đây. Khế tác cá hiểu ý của Thôi Diệu. Ông ta nghĩ một chút rồi cắn răng nói. Được rồi. Người đi theo ta. Thôi Diệu theo ông ta đi vào một gian phòng khác. Căn phòng này giống phòng của nữ nhân nhưng có lẽ đã rất lâu không có người ở Khế tác cá đi đến mắt treo áo ở góc tường vặn một cái. Lập tức tủ quần áo bị đẩy sang một bên, lộ ra một lối vào nhỏ. Trong đó là một gian mật thất tối om. khế tác gá quay đầu lại cười thần bí rồi nâng cao cây đèn dầu chui vào trong thôi rượu cũng xoay người đi theo mùi nấm mốc cầm thấp sộc lên phả vào mặt họ thôi rượu mới vào đến phòng tối sau lưng liền vang lên tiếng cửa mật thất bị đóng lại phía trước tối đen ánh sáng yếu ớt duy nhất là ngọn đèn trong tay khế tác gá bậc thang dưới chân rất trơn chú ý vịn vách tường mà đi khế tác gá cẩn thận giơ ngọn đèn tiến về phía trước từng bước một đi vài bước thôi rượu mới phát hiện dưới chân có một bậc thang đi xuống phía dưới Nhìn bậc thang anh ta thầm nghĩ hóa ra là thông đạo dưới lòng đất, nhưng không biết thông đạo này dẫn tới đâu, chẳng lẽ nó thông đến tận hoàng cung. Mang theo một tia hương phấn, thôi rượu đi theo ngọn đèn yếu ớt tiến lên phía trước. Đường trong thông đạo rất nhỏ hẹp, không đủ để hai người sóng vai cùng đi. Trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc Thật sự mặt đất rất trơn, chỉ hơi bất cẩn là sẽ ngã ngay, tuy nhiên anh ta có cảm giác dưới chân tựa hồ như có sinh linh nào đó đang chuyển động làm anh ta kinh ngạc không thôi. Trên đường đi Khế tác Cá Thủy Chung không nói một lời, hết sức chăm chú dẫn đường. Đi trong thông đạo hắc ám này chừng nửa giờ, Thôi Diệu rốt cục cũng có cảm giác đang đi hướng lên. Cứ kiên nhẫn, sắp tới rồi. Càng đi lên, hơi ẩm trong không khí càng ít dần, bắt đầu có không khí của mặt đất. Đi được thêm khoảng một phút, Thôi Diệu vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là mình đang đi lên, ít nhất đã 2, 30 trượng rồi, đây chẳng lẽ là muốn đi đến giữa không trung sao. Cách. Một tiếng mở cửa trên đầu truyền tới. Một ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng tới trước mặt khiến đôi mắt Thôi Diệu nhất thời không mở ra được. Khế tác cá tựa hồ đã quen, một lúc lâu ông ta mới hỏi. Thôi sứ giả, ngài đã quen chưa? Ta đã quen rồi. Thôi Diệu bước liền hai bước lên bậc thang, đi tới trước một cánh cửa nhỏ trước mặt. Lúc này anh ta mới kinh ngạc phát hiện đúng thật là mình đang ở giữa không trung. Bọn họ ra tới cửa thì vách tường cũng lấp kín lại, xung quanh không có dấu vết gì, người ngoài nhìn vào căn bản là không thể biết được. nơi này là ở một tòa bảo tháp cao nhất thành khát tắc nằm ở bên trong hoàng cung khế tác cá nhìn thôi rượu đang kinh ngạc cười cười nói đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp quốc vương hai người đi xuống cầu thang hình xoan úp rất nhanh đã xuống dưới chân tháp hoàng cung bạc Na cũng không lớn do mấy tòa nhà kiến trúc cực đại luyện hợp tạo thành trên đỉnh các tòa nhà có hai mươi mấy tòa bảo tháp cả vương cung tựa như mê cung các gian phòng trồng chéo khắp nơi đều là cửa trong cung trang trí vô cùng xa hoa Mặt đất trải thảm ba tư rất dày, khắp nơi có thể thấy đồ sứ lại đường, kim khí bái chiêm đỉnh và các loại đồ thủ công mỹ nghệ của đại thực. chương 536, Tói Diệp Phong Vân, 9, B. Tuy nhiên Thôi Diệu cũng không chú ý tới những thứ này. Khế tác cá dẫn anh ta đi xuống tháp rồi tới thẳng một gian mật thất. Trong mật thất chỉ bày một cái bàn và vài các ghế, trên vách tường còn có mấy ngọn đèn dầu. Ngươi ngồi đây đợi một lát, ta sẽ trở về ngay. Khế tác cá ra hiệu cho Thôi Diệu ngồi xuống rồi biến mất sau một cánh cửa nhỏ. Chuyến đi lần này kéo dài tới 2 giờ, dù Thôi Diệu có kiên nhẫn thì rốt cục cũng không nhịn được, anh ta chậm rãi đứng lên đi tới đẩy thử một cánh cửa sắt nhỏ. Anh ta cố sức đẩy nhưng cánh cửa không có một chút dịch chuyển. Cửa không thể mở cũng chính là anh ta đã bị nhốt bên trong. Thôi Diệu ngạc nhiên nhìn một vòng bốn phía xung quanh, cả mật thất chỉ có hai cánh cửa, một cái là cửa bọn họ đã vào, cửa còn lại ở ngay trước mặt cũng đã bị khóa lại. Hơn nữa cả mật thất được xây dựng toàn bộ bằng các khối đá vương cực lớn nên không có cửa sổ. Nói cách khác, nếu khế tác cá không quay trở lại hoặc ông ta có xảy ra chuyện gì thì anh ta chắc chắn bị giam chết ở đây. Thôi rượu lại chậm rãi quay trở về chán nản ngồi xuống. Giờ anh ta không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ không thấy có động tĩnh gì, hiện giờ hẳn đã là buổi tối, trong lòng thôi rượu bắt đầu trở nên lo lắng. Anh ta cảm thấy nhất định khế tác cá đã xảy ra chuyện gì đó. Dù thế nào ông ta cũng sẽ không để mình đợi lâu như vậy. Nếu như ông ta gặp phải chuyện không may hoặc là không có ai biết được vậy chẳng phải đây sẽ trở thành mồ chôn của mình sao. Một cảm giác sợ hãi bao phủ lấy anh ta, thôi rượu cũng không chịu được nữa, thoáng cái đã vọt tới trước cửa sắt liều mạng lay cửa rầm rầm, căn bản là không thể mở được. Có ai không? Có người nào ở đây không? Anh ta ra sức lớn tiếng gọi, thanh âm vang vọng trong mặt thất. Không có người trả lời, anh ta cứ kêu gào như vậy gần trăm tiếng. Đều đến nỗi cổ họng khản đặc nhưng vẫn không có tiếng trả lời, hơn nữa bên ngoài cửa sắt cũng không có âm thanh nào. Anh ta hoài nghi liệu mình có phải đang ở trong hầm ngầm không. Thôi rượu rốt cục vội vàng nâng một cái ghế lên dùng hết sức đập mạnh vào cửa sắt. Rầm! Một tiếng động thật lớn vang lên, cái ghế bị vỡ làm năm bảy mảnh mà cửa sắt vẫn không có chút sức mẻ nào. Anh ta lại liều mạng đập một cái ghế nữa, ghế lại vỡ nát, rõ ràng không có tác dụng gì. Khốn kiếp! Anh ta hung hăng đá vào cửa một cái ngoại trừ tự anh ta bị đau đớn một lúc thì cũng không có tác dụng gì thôi rượu tựa hồ nghĩ đến cánh cửa dẫn tới bảo tháp có lẽ trong này còn có cơ quan mật nào đó một tia hy vọng lập tức làm anh ta cảm thấy phân chấn anh ta dán mắt vào tường tìm kiếm từng tấc một bất luận là một khe hở hay vật gì nhô lên anh ta cũng không buông tha anh ta dùng vụn gỗ của cái ghế vỡ đào khoét đứng trên bàn dùng ghế đập nóc phòng, thậm chí mấy ngọn đèn cũng bị vặn xuống y muốn tìm cơ quan mật đằng sau Nhưng tìm suốt một canh giờ vẫn không phát hiện được gì. Anh ta ngơ ngác đứng đó, một tia hy vọng cuối cùng đã tắt, chẳng lẽ mình sẽ phải chết ở gian phòng đá cách xa nhân gian này sao? Sống núi cay xè, hai hàng nước mắt của anh ta đã trào ra, cuối cùng không nhịn được gục xuống bàn khóc lớn. Tổ phụ, thôn nhi bất hiếu, sẽ không còn được gặp lại người nữa. Rốt cục đèn cũng tắt hết, mật thất đột nhiên biến thành màu đen. Trong bóng tối thôi rượu gạt lệ sang một bên nhớ lại quãng thời gian sống ít ỏi mình. lại nhớ tới cổ đại là mối tình đầu trong lòng vừa đau đớn vừa ngọt ngào giờ anh ta đã tiểu tụy đến cực điểm bất chi bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ cũng không biết trải qua bao lâu bốn hay năm canh giờ thôi rượu gục xuống mặt bàn đói khát đã giảm sợ hãi không còn mềm yếu cũng biến mất giờ anh ta không có bất cứ cảm giác nào lẳng lặng chờ đợi cái chết đang đến anh ta biết rõ khế tác gái nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đột nhiên từ xa truyền đến tiếng lộc cộc vô cùng nhỏ thôi rượu vội ngồi dậy là ảo giác sao không không phải ngoài cửa rốt cục truyền đến một hồi những tiếng bước chân tiếng bước chân này cả đời anh ta khó có thể quên được nó khiến khát vọng sống của anh ta lại lần nữa dâng lên thôi diệu vội nhảy xuống dưới bàn đánh thẳng vào cửa sắt Rầm. một tiếng động lớn vang lên cuối cùng cánh cửa sắt cũng mở ra một khoảng không hiện ra trước mặt thôi diệu dừng bước chậm rãi lui về phía sau trước mặt anh ta bây giờ là mười mấy binh lính đại thực võ trang đầy đủ một tay cầm lon đao. Một tay cầm đuốc, tựa như một đám lang sói lạnh lùng theo dõi anh ta. Khế tác cá đã chết, thi thể của ông ta nằm ngay trên đại sảnh. Ông ta đi từ mật thất ra chưa bao lâu, còn chưa gặp được quốc vương thì một ngàn binh lính đại thực đã bao vây hoàng cung. Ông ta bị một tên lính ném trường mâu trúng, không may tử nạn. Thôi rượu bị mười mấy tên lính đại thực đẩy mạnh vào đại sảnh. Anh ta liếc nhìn thi thể của khế tác cá, từ sau lưng ông ta có một thanh trường mâu đâm trúng qua tim, máu cũng đã đông cứng lại, biểu hiện rằng đã chết từ lâu Trong đại sành đông nghịt binh lính đại thực đang đứng, trong lòng Thôi Diệu thương cảm một hồi rồi anh ta đẩy mấy tên lính áp giải mình ra, chậm dại đến ngồi xổm trước thi thể khế Tác Cá, yên lặng một lòng tưởng nhớ tới vị quý tộc bà Thãn Na này. Lúc trước không lâu anh ta còn đang thống hận người này, giờ có thể thấy ông ta vì bảo vệ mình mà bị giết. Thôi Diệu khẽ thở dài, rút trường mâu đâm trong thân thể khế Tác Cá ra, rồi dùng thảm nâng ông ta nằm ngửa dậy, quân đại thực trong phòng đều yên lặng chú ý đến cử động của anh ta nhưng không ai can thiệp cả. Ngươi còn có lòng dạ trông nom người khác sao? Nghĩ xem ngươi sắp chết thế nào đi. Từ trong đại sảnh bóng truyền đến một tiếng nói lạnh lùng, đúng tiếng đột quyết. Một nam tử chừng hơn 40 tuổi chậm rãi đi tới, đôi mắt ý ghìa như mắt chim ưng với ánh nhìn độc ác. Ý ghìa đi vào đại sảnh lập tức có một binh lính đến lục soát người thôi rượu, tìm ra bức thư tự tay hoàng đế đại đường viết gửi cho quốc vương bà Thân Na. Nam tử này không chút khách khí mở thư ra xem. Tuy xem không hiểu nhưng Easy hãy nhìn dấu ấn đóng bên dưới liền nhận ra đúng là ấn tín của Hoàng đế Đại Đường. Easy cười lạnh chỉ vào mình nói với Thôi Diệu. Ta tên là Tát Mạn Duy Nhĩ, là người đứng đầu gia tộc tắt Mạn. Ngươi nói được tiếng đột quyết không? Là Gian Tế Đại Đường ở đây. Thôi Diệu hư lạnh, ngẩng đầu lên nói. Ta là sứ giả Hoàng đế Đại Đường phái tới, không phải là Gian Tế. Với ta thế cũng không khác biệt lắm. Tát Mạn nghiêng ngang ngồi xuống ghế của Quốc Vương, khoát tay nói. Đem tên đó lại đây. một lát sau một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt bị dẫn từ bên ngoài vào đó chính là quốc vương bạc hãn na khế lực khế tác cá đến vào đúng lúc quốc vương vừa đi ra ngoài thành nên đón khách quý đại thực tới nên không có trong cung khế lực thấy thôi rượu đứng trong đại sảnh thì trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc quốc vương tuy bị khống chế nhưng theo đôi ba lời ẩn ý đã đoán được khế tác cá nhất định đem đến tin tức gì đó rất quan trọng nhưng anh ta không ngờ trong mật thất của mình lại giấu một người đại đường Hơn nữa mật thất của mình cực kỳ bí mật vậy mà cũng bị người đại thực tìm ra. Bất quá anh ta không biết nếu người đại thực không tìm được mật thất thì vị sứ giả đại đường này sớm muộn gì cũng chết trong mật thất. Ánh mắt anh ta nhìn xuống thảm, chợt kêu to lên một tiếng rồi nhào tới phía trước. Khế tác cá thúc thúc. Khế lực dùng sức lay vài cái mới phát hiện thúc thúc của mình đã chết từ lâu. Khế lực phẫn nộ đứng lên, chỉ vào tắt mạng nổi giận nói. Cái tên đồ tể này, thân vương A cổ thập đã đáp ứng ta không giết vương tộc bà Ngươi lại dám ở trong hoàng cung của ta giết người, ta sẽ nói cạ lịp hạ phạt tội ngươi. Ông ta tư thông với địch quốc đáng bị xử lý. Giết ông ta ở đây còn là may, đáng lẽ ông ta phải bị treo cổ. Tất mạn hung dữ nói. Sắc mặt khế lực tái nhật, ngực phập phồng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào tên ác ma kia. Gia tộc bọn chúng đã chiếm đất của bà Hanna tàn khốc bóc lột thần dân. Quốc vương đã nhịn y y nhiều năm như vậy mà giờ y lại dám tự tiện xông vào hoàng cung giết người. Khế lực rốt cục không thể nhịn được nữa, run rẩy chỉ ngón tay ra ngoài nói. Người cút khỏi đây cho ta. Tắc mạng lấy thư trên người thôi rượu ra, dương dương lên trong không trung đắc ý cười nói. Người cứ việc hung hăng đi. Để cho cả liệp hạ nhìn thấy bức thư này để xem ngươi khóc còn không kịp đấy. Ý cười ha hả vung tay lên nói. Bắt gian tế đại đường mang đi cho ta. Đứng lại. Khế lực tiến lên một bước ngăn cản tắt mạn, chỉ vào thôi rượu nói. Đây là sứ giả hoàng đế đại đường phái tới bà Hana. Na. Ngươi là Tổng đốc Thái Quốc, không có quyền can thiệp vào sự vụ bạt hãn na ta. Con mắt tắt mạn chậm rãi nhìn lên âm hiểm cười nói. Ta cho ngươi biết ta sẽ xử lý tên gian tế đại đường này thế nào. Hôm nay ta sẽ treo cổ hắn ở cổng thành để cho tất cả mọi người thấy kết cục của một tên gian tế cho đại đường. Thôi diệu ngẩng mặt lên trời cười to. Ngươi giết ta. Ngươi giết ta rồi Hoàng đế đại đường cũng sẽ treo cổ ngươi ở đầu thành Thái Diệp. mươi 537, Thái Diệp phong vân, 9, C. Tắc mạn hung hăng xoay người đá Thôi rượu một cái nói. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng à ngươi thật sự không sợ chết sao. Phi. Thôi Diệu khinh thường phỉ nhổ vào người y hề. Thôi Diệu ta chết vì nước nhà có gì phải sợ. Ngược lại ngươi ngang ngược, sớm muộn gì cũng phải đau khổ mà chết thôi. Sắc mặt Tắc mạn đại biến. Lời Thôi Diệu nói chúng tâm binh của y khiến y hề giận tí mặt, dơ roi đánh ngay chúng mặt Thôi rượu Đúng lúc này cửa ra vào đột nhiên có một nhóm lớn binh lính tràn vào. Một tên lính thủ hạ của tắt mạn vội vàng chạy vào bẩm báo nói. Tổng đốc, thân vương A cổ thập điện hạ tới, hiện đang đứng ở ngoài cửa. Người nói không đúng rồi. Ta đã vào rồi. Một người mặc áo giáp, đội mũ giáp màu vàng từ bên ngoài đi vào đại sảnh, khuôn mặt người này mang một vẻ cười cợt. Đó đúng là tổng đốc ga cổ thập. A cổ thập tới thị sát tình hình vật tư hậu cần cho chiến dịch thoái diệp. Hai ngày nay, khách quy theo lời binh đại thực chính là chỉ ông ta. Sau khi kết thúc thị sát. Ông ta lập tức phản hồi báo cáo cho Lạp Hy Đức. Giờ ông ta nghe nói Hoàng Cung bản Hãn Na gặp chuyện liền chạy tới xem, vừa vặn thấy được thái độ vô cùng ngạo mạn của Tắc Mạng. A Cổ Thập là một quan viên nhưng cũng là học giả. Nhiệm vụ của ông ta là dùng thủ đoạn dụ dỗ mở rộng văn hóa đạo hồi ở vùng phía Đông Á Mô Hà cùng với việc cải cách chế độ thuế. Tuy nhiên gia tộc Tắc Mạng này tồn tại độc lập với Đế Quốc Đại Địa Chủ, rồi lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm vụ của ông ta, cũng trở ngại tới chế độ trung ương tập quyền của Đế quốc. Cho nên áp chế gia tộc Tát Mạn cũng là một nhiệm vụ bí mật lạp Hy Đức giao cho ông ta. Lạp Hy Đức là một đế vương vô cùng nius lược, ý nghĩa lợi dụng cơ hội chiến tranh Toái Diệp giao quyền trị An Bản Hãn Na cho gia tộc Tát Mạn. Cũng bởi vậy vô hình chung xác định được binh lực thật sự của gia tộc này. Chuyện tiếp theo do A Cổ Thập hoàn thành, nhưng có một điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng tới chiến dịch Toái Diệp. A Cổ Thập ở A Mỗ Hà là trưởng quản hành chính cao nhất, phụ trách hành chính, tôn giáo cùng thu nhập từ thuế. Đây cũng là ba chức năng chính của địa phương đại thực. Tuy Tắc Mạn cũng là tổng đốc nhưng y chỉ là tổng đốc cấp 3, kém á cổ thập một bậc. Hơn nữa khi ông ta nhận chức thì Vương triều tiến hành thay đổi chế độ. Cả đế quốc chia thành 5 đại khu hành chính tổng đốc. Cao nhất là trưởng quan hành chính gọi là Mễ Nhĩ, cũng là tổng đốc. Khu vực phía Đông A Mô Hà rộng lớn thuộc về tổng khu hành chính là khác, nhưng bởi vì khu vực quá rộng nên cả Liệp hạ lập ra hai phó trưởng quan, một quản lý khu phía Đông A Mô Hà, một quản lý bảng già phổ và tín đức. Tổng đốc Tát Mạ Nhị Hãn chính là phó trưởng quan quản lý vùng phía Đông hiện giờ là thân vương Á Cổ Thập. Mặc dù như vậy nhưng lãnh thổ quá rộng, Lạp Hy Đức đang thiết lập thêm 3 đô đốc dưới y đỉa nữa. Tổng đốc Thách Quốc, bà Hanna, bố cấp Lạp kỳ thật chỉ tương đương như một châu trưởng mà thôi. Điều này trong lòng Tát Mạng cũng biết rõ. Thực tế thân vương A Cổ Thập này còn từng đảm nhận mệ Nhị Mã Sĩ Cách, chính là tổng đốc tổng khu hành chính thứ hai, địa vị rất cao. Tuy nhiên cả liệp hạ tiền nhiệm bởi vì ông ta từng bị đại đường bắt làm tù binh nên bãi miễn nhiệm vụ của ông ta. Cả liệp hạ hiện giờ lại thập phần tín nhiệm ông ta, lại phục dụng lần nữa. Bởi vậy A cổ thập vừa tới, tắt mạng lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, quỳ xuống mặt đất nói. Tắt mạng tham kiến A cổ thập điện hạ, Không cần khách khí. A cổ thập khoát tay cười nhạt một tiếng nói. Tổng đốc tắt mạng không ở thành thác chết mà tới Bạt hãn na làm gì vậy? Khởi bẩm điện hạ. các liệp hạ bệ hạ lệnh cho gia tộc chúng tôi tạm thời duy trì chị an bản Hanna, thực tế phòng ngừa gian tế đại đường thuộc hạ không dám lười biếng liền tự mình tới đây đôn đốc nói tới đây ý thì chỉ sang thôi diệu nói đây chính là gian tế đại đường đầu tiên chúng tôi bắt được ánh mắt ra cổ thập hướng sang thôi diệu ông ta chậm rãi đi đến trước mặt anh ta dò xét một lúc đột nhiên dùng hán ngự không thuần thục lắm nói ngươi thật sự là gian tế sao thôi diệu có chút bất ngờ tên quan đại thực này rõ ràng đang nói tiếng hán nhưng ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong nháy mắt anh ta lập tức cao giọng nói ta không phải gian tế ta là sứ thần của hoàng đế đại đường trong vương cung bạc hãn na sao có thể có gian tế chứ a cổ thập lạnh lùng liếc tắt mạn một cái rồi khẽ vươn tay ra nói lấy ra đi thư tín của hoàng đế đại đường đó tắt mạn cuống quít lấy bức thư từ trong người ra đưa cho a cổ thập a cổ thập thoáng nhìn qua thư sắc mặt có chút không vui nói quốc thư loại này ngươi không có tư cách mở ra nhất định phải lập tức giao cho cả lâm hạ Tát mạn leo mồ hôi trên trán nói. Thuộc hạ không biết đây là quốc thư nếu không có đánh chết thuộc hạ cũng không dám tự tiện mở ra. Vừa rồi thôi diệu nói một câu trong lòng y dìa đã sinh ra cảnh giác. Mà theo như khẩu khí của thân vương trước mặt thì y dìa liền nhận ra sự bất mãn của đối phương. Loại bất mãn mày là bản thân tâm tình A cổ thập hay là cả liệp hạ đã có ám hiệu gì cho ông ta. Tên cao giả tát mạn lập tức cảm thấy là hy đức cho mình quản lý trị an bản hãn na chưa chắc đã là có lòng tốt. Điều này không phù hợp với lập trường trước sau như một khi y thu quyền trở lại ba cách đạn. Ý nghĩ này khiến cho tắt mạng nhanh chóng phán đoán, quyết không thể để A Cổ Thập bắt bẻ được mình thêm một điểm nào nữa. Ý, ý lập tức im miệng không nói gì nữa. A Cổ Thập cười lạnh một tiếng, không để Ý tới Ý, ý xoay người lại ôn nu nói với quốc vương bà Thanh Quốc vương khế lực, điều tra Hoàng cung không phải là cách làm của cấp lý, ta muốn xin lỗi ngài Bất quá. Nói đến hai chữ bất quá thì thần sắc ga cổ thập bắt đầu trở nên nghiêm nghị, ông ta cảnh cáo khế lực nói. Bất quá sự nhẫn mại của cả liệp hạ có hạ. Hy vọng quốc vương không làm điều gì ngu xuẩn làm tổn hại đến lợi ích của đại thực. Nếu không hậu quả cũng không phải là cả liệp hạ chưa từng nghĩ tới. Khế lực túi đầu không nói. A cổ thập chăm chú nhìn anh ta. Nếu như là bình thường ông ta sẽ lập tức xử tử tên quốc vương dám cả gan làm loạn này. Nhưng giờ là lúc chiến tranh, bà Hãn Na tạm thời không thể nhiễu loạn. Việc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Một lúc lâu ông ta mới nhịn không được quay lại nói với tắc mạng. Chuyện này dừng ở đây. Tên sứ thần này ta muốn đi ba cách đạt giao cho cả lịp hạ định đoạn. Bảo binh lính của ngươi lui ra hết đi. Màn đêm buông xuống, ngự thư phòng tử thần điện ở trường An vẫn sáng trưng đèn. Trương Hoán chăm chú nhìn vào bản đồ trước mặt. Chiều nay hắn mới biết được tin tức của hai vạn quân đại thực mất tích đang ở phía Bắc Tói Diệp. Hai vạn quân này tấn công thành A Sử Bất Lai không có kết quả liền quay lại hướng bắc. vượt qua núi thiên tuyển tấn công y địa lệ chiếm lĩnh thành yêu long và y địa lệ cắt đứt liên lạc giữa bắc đỉnh và toái diệp nhưng về sau lại đột nhiên mất tích hành tung của hai vạn quân này khiến cho trương hoán vô cùng lo lắng hắn lo hồi hột lại liên kết với đại thực mở rộng quy mô tấn công bắc Đỉnh mà hai vạn quân đại thực này lại ở ngay bên cạnh hỗ trợ cũng không thể không nghĩ tới khả năng này nếu không hai vạn quân ấy vượt qua sông y địa lệ có dụng ý gì tới xế chiều tin tức từ thành cung nguyệt lại truyền tới nói hai vạn quân đại thực đã xuất hiện ở phụ cận thành cung nguyệt tình thế đang diễn ra quả đúng như lo lắng của hắn quân đại thực có dấu hiệu muốn tấn công bắc đỉnh trương hoàn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đi lại lại trong phòng từ khi phát động chiến dịch thoái diệp tới nay mỗi ngày hắn đều phải chú ý tới trận chiến có thể ảnh hưởng tới vận mệnh đại đường và tây vực này nhưng sự tình phát triển cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn đại thực quả là một nước có thực lực cường thịnh Bố câu đưa thư từ Toái Diệp đưa tới tin quân đại thực đã vận dụng cả 30 vạn đại quân, không kể cả những cận vệ đại thực tinh nhuệ nhất. Không chỉ có thế, từ trước khi bắt đầu chiến tranh một tháng đến giờ quân đại thực vẫn tiếp tục vận chuyển các loại vật tư chưa từng ngừng lại. Mặc dù đại đường cũng vậy nhưng mấy ngày nay Trương Hoán đã cảm nhận được một số vấn đề. Đó là úng ngập ở vùng lưu vực sông Hoài và hạn hán ở con Trung. Năm nay mưa lớn dị thường tập trung ở hạ lưu sông Hoài khiến cho đê vỡ, làm hơn 10 vạn khoảnh ruộng tốt bị úng ngập. trăm vạn người dân gặp thai họa. Vấn đề sông hoài còn chưa khá lên lại xuất hiện hạn hán ở quan Trung, suốt từ tháng 6 tới nay không hề có một giọt mưa nào. Mặc dù triều đình đã khẩn cấp điều trăm vạn bao lương thực tới trợ giúp ba thục và kinh tương nhưng tin tức bất lợi cũng đang khiến cho tâm lý dân chúng trở nên khủng hoảng. Giá cả ở trường ăn đã đạt đến môi đấu trăm sâu tiền. Còn xuất hiện hiện tượng rất nhiều người thậm chí giá cao cũng không bán. chương 538, Toái Diệp Phong Vân, 10. Trương An còn lại có 80 vạn bao lương thực, Hà Đông, Ba Thục Sơn Nam, chiết đông rộng lớn như vậy mà đều không còn lương thực dự trữ, muốn duy trì đến tháng 6 năm sau thì có chút miễn cưỡng. Tuy Lũng Hưu còn có 500 vạn bao lương nhưng đó là dự trữ cho chiến tranh ở Toái Diệp, bất luận thế nào cũng không thể độ đến. Hiện giờ Trương Hoán đang lo lắng nếu chiến tranh Bắc Đình buộc phát thì về vật tư đại đường thật sự gặp khó khăn. Bất luận thế nào cũng không thể để xảy ra bạo động. Lúc đó nếu chiến tranh Bắc Đình xảy ra thì dùng thực lực của một nước đại đường đồng thời không thể nào ứng phó được với hai chiến trường đại quy mô như vậy. Đây chính là điểm mấu chốt. Lúc này một tên thái dám chạy vào thông báo ung phó vương đã đến, đang ở bên ngoài điện chờ gặp hắn. Ung vương chính là con trai Trương Hoán, Lý Kỷ ung phó vương là Lý Bí. Tinh thần Trương Hoán lập tức chấn động, nói. Triệu Lý học phó lập tức tới gặp chấm. Rất nhanh Lý Bí đã vội vàng đi vào đến ngự thư phòng của Trương Hoán. Tuy Lý Bí đã dùng thân phận đúng phó vương dần dần tham gia rất nhiều quyết sách quan trọng nhưng ông ta vẫn một mực căn phận, không có trương hoán triệu hồi, ông ta tuyệt đối sẽ không tham dự bất cứ hội nghị trọng yếu nào. Hôm nay trương hoán triệu kiến khẩn cấp, ông ta biết nhất định lại có chuyện trọng đại nào đó cần bàn bạc với mình. Vi thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, Lý Bí tiến đến thi lễ, thái độ vô cùng khiêm nhường. Trương hoán gật nhẹ. Đây là một ưu điểm của Lý Bí. Bất luận là tại sao được trọng dụng. Bất luận là được các đại thần kính trọng thế nào thì ông ta vẫn thủy chung giữ phong thái khiêm tốn. Với ai cũng không hề có thái độ kiêu căng, Trương Hoán đăng cơ 5 năm cũng chưa từng nghe qua lời phản nản nào về ông ta. Mời Lý học phó ngồi. Trương Hoán mời Lý bí ngồi rồi hắn cũng ngồi xuống, cũng không nói chuyện quốc sự mà khẽ mỉm cười nói. Chấm nghe nói gần đây kỳ nhi lại làm tiên sinh vất vả rồi. Ung vương điện hạ thân là ngọc quý, thần tư chất ngu dốt. Chỉ có thể tạo nên nhân ngọc còn muốn làm ngọc sáng lên thì còn cần lời nói và việc làm của bệ hạ làm gương mới được. Trương Hoán biết do ông ta có ý khuyên mình, cười cười chuyển chủ để nói. Hôm nay chấm mời tiên sinh đến đây chủ yếu muốn bàn bạc với tiên sinh về việc hồi hột. Hồi hột? Lý Bí lo lắng hỏi. Hồi hột xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ chưa có chuyện gì nhưng chấm lo rồi sẽ có chuyện. Trương Hoán than nhẹ một tiếng, bước nhanh đến trước tướng kéo xuống một tấm địa đồ Tây Vực. Hắn dùng gậy gỗ chỉ vào thành A Sử Bất Lai, theo hướng đi của hai vạn kỵ binh đại thực đến thành Cung Nguyệt. Chấm rất chú ý tới hướng đi của hai vạn kỵ binh đại thực này. Bọn chúng vốn muốn đến chiếm thành A Sử Bất Lai, nhưng bỗng nhiên lại đổi chủ ý vượt qua núi Thiên Truyền đến sông Y Diề Lệ, trước sau chiếm lấy thành Y Diề Lệ và Yêu Long. Hôm nay chấm lại nhận được tin tức tiên phong của bọn chúng đã xuất hiện ở bên ngoài thành Cung Nguyệt, chấm nghi ngờ bọn chúng muốn liên minh với hồi hột tấn công Bắc Đỉnh. Nếu là như vậy chấm vô cùng lo lắng. Đại đường ta trước mắt thực lực một nước chỉ sợ không chèo chống nổi cả hai trận tuyến. Nói tới đây Lý Bí đã hiểu ý của hoàng thượng muốn mình nghĩ ra một đối sách với hồi hộp. Lý Bí đi đến trước địa đồ, trầm tư thật lâu rồi chậm rãi nói: "Thần cho rằng nhiệm vụ thật sự của hai vạn kỵ binh này hẳn là cấp lấy thành A Sử bất lai, tiến quân tới Ý đi lệ chỉ là quyết sách tạm thời. Đương nhiên cũng có thể ngược lại, tấn công A Sử bất lai chỉ là kế dương đông kích tây, mục đích chính là chiếm được lưu vực sông Ý Yệ lệ." Nhưng bất kể vì lý do gì thì trong này chắc chắn có quỷ kế. Nếu như người đại thực thật sự liên minh với người hồi hột thì nhất định sẽ đường đường chính chính xuất binh, không cần phải lén lút như vậy khiến cho người hồi hột hoài nghi thành ý của bọn chúng. Ý ngươi là đại thực và hồi hột thật sự không có hiệp nghị gì mà bọn chúng cố ý làm như muốn tấn công Bắc Đình để lừa chúng ta. Lý bí gật nhẹ. Thần cho rằng việc này với ý đồ chiếm lĩnh thổ hỏa la của bệ hạ tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Bọn chúng không chỉ muốn chặn đường viện binh tiếp ứng cho Toái diệp mà còn muốn tỏ ý hợp tác với người hồi hột nói không chừng người hồi hột sẽ chịu không nổi món lời hấp dẫn này mà xuất binh tới Bắc Đình. đây là kế một mũi tên chúng hai con chim người đại thực quả nhiên là một kinh địch Trương Hoan Yên lặng chăm chú nhìn bản đồ hắn không thể không thừa nhận lý bi có cái nhìn rất thấu triệt khả năng rất có thể đúng là như vậy người đại thực có thể đang muốn lợi dụng thế lực của hồi hột muốn dùng hai vạn binh làm tê liệt tám vạn quân mình đã bố trí ở Bắc Đỉnh Mà 6 vạn quân đường ở Sơ Lạc cũng đã bị quân đại thực thổ hỏa La kìm chân. Hơn nữa hai vạn quân nho nhỏ này đúng là có thể đánh động người hồi hột tấn công Bắc Đỉnh. Đột nhiên Trương Hoán hiểu ra một điều, nhanh chóng liếc qua thầy Lý Bí đang ngồi vớt dâu cười, biết ông ta đã có kế hoạch, liền cả giận nói: "Thiên Sinh đã có tính toán vì sao không đến gặp ta? Chẳng lẽ còn muốn chấm đến cầu hay sao?" Thần không dám. Lý Bí liền vội vàng không người thi lễ một cái rồi thẳng thắn nói: "Thần có nghĩ tới ba kế thượng trung hạ." Mời bậy hạ tham khảo. Lại có những ba kế. Trương Hoán thật sự thấy vô cùng hứng thú nói. Thiên sinh nói về thượng sách trước đi. Thượng sách chính là tranh thủ phái ủng hộ ở hồi hột để họ khuyên giải khá hãn hồi hột không coi đại đường là địch. Tất nhiên triều đình có thể nói sẽ cho bọn họ lương thực, làm lung lạc họ. Đúng là thượng sách nhưng lại không ổn. Trương Hoán hoàn toàn không muốn dùng lương thực trao đổi. Hồi hột là hạ người tham lam, lòng dạ lang sói. Bọn chúng tiêu căng chắc chắn sẽ yêu cầu rất nhiều lương thực. hơn nữa chính con dân mình trong nước còn chưa đủ ăn hắn lại trầm ngâm một lúc rồi hỏi thế còn trung sách thình bệ hạ để thần nói hạ sách trước hạ sách là tiếp tục điều binh đến bắc đình dùng đủ binh lực đe dọa để người hồi hột không dám tự tiện xuất binh nữa không đợi lý bi nói xong trương hoán liền lắc đầu từ chối không nói đến tài lực của triều đình hiện không đủ để tiếp tục điều binh đến bắc đình cho dù có miễn cưỡng phái binh đến được thì người hồi hột tính vốn cứng nếu không đánh bắc đình chắc chắn sẽ chuyển sang tấn công sóc phương hà bắc lúc đó nên làm gì bây giờ chẳng lẽ lại triệu hồi binh tới đó hay sao mấu chốt bây giờ là phải làm cho người hồi hộp không xuất binh thiên sinh nói ra chung sách đi kỳ thật chung sách này nói chính thức là suy tính của lý bí nếu nói thượng sách là dương như thì chung sách này chính là âm ưu ông ta tự tốn nói chung sách của thần kỳ thật chính là kế sở hoài vương của trương nghi trương hoán dường như đã hiểu nhưng hắn vẫn như trước không phản ứng gì để cho lý bí tiếp tục nói ngày xưa trương nghi lợi dụng bản tính tham lam cùng lập trường không vững của sở hoài vương hứa cho ý ý món lợi lớn dù ý, ý ý dứt bỏ ý niệm tấn công tần chuyện này đó với hồi hột hôm nay cũng tương tự hồi hột lợi dụng đại đường và đại thực giao chiến làm ngư ông Đắc lợi lấy công chúa đại đường lại vơ vét tài sản đại thực đúng là kẻ hai mặt giống như sở hoài vương thế nên lần này đại thực đóng quân ở thành cung nguyệt hồi hột hẳn là cũng sẽ có hành động nếu như thần đoán không nhầm thì bọn chúng sẽ dẫn binh nhưng không phát hung hăng để đe dọa đại đường bệ hạ có thể lợi dụng lòng tham cùng sự bất định của chúng hứa cho món lời lớn để mê hoặc chúng nếu như chiến dịch toái diệp chiến thắng bệ hạ lại bảo chúng đổi ngựa lấy lương trái lại nếu như chiến dịch thất bại thì bệ hạ lại hứa hẹn hai nhà hợp tác đối phó với quân đại thực đông tiến trương Hoàn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến bên cửa sổ hắn dừng lại nhìn bóng đêm bên ngoài rất lâu không nói gì kế này là tạm thời nhưng tính về lâu dài thất hứa với hồi hộp sớm muộn gì cũng đẩy chúng sang hướng đại thực Hán quả thực cảm thấy khó nghĩ. Lý bí Tựa hồ như đã hiểu được lo lắng của Trương hoán, ông ta cười cười nói thêm. Có lẽ bệ hạ lo lắng thất tín với hồi hột, thần cũng thừa nhận khả năng này rất lớn. Nhưng thần lại cho rằng quan hệ giữa hai nước thực lực mới là quyết định. Trương nghi lừa gạt sở hoài vương nhưng người trong thiên hạ không ai nói tần vương thất tín mà ngược lại đều chê cười sở hoài vương ngu xuẩn. Đây là vì sao? Cũng tương tự như vậy, binh giáp đại đường không được hùng mạnh, cho dù hàng năm cống nạp cho hồi hột trăm vạn thức lùa Cạn tình nghĩa bọn chúng lại vùng đào xuôi xuống nam trinh phạt trung nguyên, giống như loạn an sử năm xưa. Nếu như đại đường thực lực mạnh mẽ thì cho dù là lừa gạt chúng một trăm lần thì chúng vẫn phải ngoan ngoãn thay đại đường rắt ngựa đong yên. Bậy hạ, người hồi hột cho tới bây giờ vẫn đều thờ phụng kẻ mạnh, cũng không có tâm điệu mềm yếu. Trương Hoán không nói gì một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười chậm rãi xoay người thản nhiên nói với lý bí. Trâm không lo lắng việc này. Trâm giống như Tần Vương, còn ngươi hẳn là Trương Nghi mới đúng. Trương năm trăm Toái Diệp Phong Vân, 10, B, đã thương lượng xong với ly Bí, Trương Hoán cũng sắp xếp nhanh chóng trở về cung. Thái giám hầu hạ hắn là An Trung Thuận hôm nay sinh bệnh, tạm thời đổi một kẻ mới tên là Mã Nguyên Anh, vô cùng nhanh nhẹn. Nguyên lai like là thái giám cung lạc Dương 3 năm trước đây đều bị nhập vào cung trường An Đại Minh, Mã Nguyên Anh bị phân đến Ngự thư phòng của Trương Hoán làm việc dọn dẹp, y thông minh nhanh nhẹn nên được Trương Hoán nhớ tới cho là một trong những thái giám tiếp thân hầu hạ mình. Y cũng là kẻ biết tốt xấu. Tôn ti trật tự, cùng mấy người an trung thuận cũng coi như hòa hợp. Yriê nhanh nhẹn mở cửa xe để trương hoán vào ngồi. Xe ngựa chậm rãi chạy về phía hoàng cung. Trong xe có thể thắp đèn nhưng sau một ngày mệt mỏi, trương hoán muốn tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này để chợp mắt dưỡng thần. Hắn nằm trên ghế nhắm mắt không nói gì. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua khe cửa vào người hắn lúc sáng lúc tối. Mã nguyên anh hầu hạ ở phía trước lại có vẻ lo lắng. Yriê đang cầm một quyển tấu trương trong tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Bản tấu trương này là môn hạ bộ hộ thôi ngủ kín đáo đưa cho y bảo y trên đường về cùng chuyển cho hoàng thượng, nhưng bây giờ y lại không thể đưa ra được. Có chuyện gì sao? Đôi mắt trương hoán hẽ mở một chút, hắn đã sớm biết tinh thần mã Nguyên Anh có chút không tập trung. bệ hạ, vừa rồi thôi tướng quốc kín đáo đưa cho thần một quyển tấu trương, bảo thần chuyển cho bệ hạ. Vì sao không sớm đưa ra? Khẩu khí trương hoán đã có chút không vui. Mã Nguyên Anh luôn cuốn bội vàng lắp bắp giải thích. Thôi tướng quốc không cho thần đưa ra ngay mà bảo bây giờ mới được đưa cho bệ hạ. Trương Hoán thoang cái đã ngồi dậy. Đây là tấu trương gì mà làm cho thôi ngụ thần thần bí bí như thế chứ? Đưa cho chấm. Đèn trong xe được thắp sáng lên, Trương Hoán nhận lấy bản tấu trương nhìn qua cũng không có gì đặc biệt này. Vừa mở ra, một phó trang đã rơi ra ngoài, không phải vì nó không có niêm phong mà vì nó quá dài, dài những 4 năm đoạn gợp, kéo ra cũng phải đến một xích. Trên phó trang là bút tích của tướng quốc cùng với môn hạ và ý kiến của các địa phương. Nói chung chỉ có một tờ giấy nho nhỏ mà nhiều ý kiến đến như vậy là lần đầu tiên từ khi đăng cơ trương hoán nhìn thấy. Trương hoán nhìn bản tấu trương mà có chút kinh hãi. Trong trang giấy đầy những trình báo ấn của Trung Thư tỉnh và phê bác ấn của môn hạ tỉnh, cả trang đầy dấu đỏ cùng những hàng chữ nhỏ trang chịt. Đây là việc chưa bao giờ có, hắn lật hai trang sắc mặt lại trầm xuống. Đây là một bản tấu mãnh liệt phản đối chiến dịch phái diệp Trương Hoán lật dở lên trang nhất thấy có một chữ ký của huyện lệnh huyện vũ công lỗ duyên thì lông mày không khỏi nhữ lại. Tuy ông ta chỉ là một tiểu quan bắt phẩm, chức quan hèn mọn nhưng lại là người công khai phản đối chiến tranh Toái diệp nhất. Đây là lần thứ ba vi thần dâng tấu, xin bệ hạ nghe một lời của thần. Sắc mặt trương Hoán trở nên âm trầm, lật dở từng tờ một trong bản tấu rồi gấp lại ném sang một bên. Trong lòng hắn tức giận đến cực điểm. Bản tấu trương này lý lẽ sắc nhọn ý nói mỏ bạc Toái diệp chỉ là cái cớ. Nguyên nhân phát động chiến tranh là để thỏa mãn hư vinh địa vị và vinh quang đế quốc, cũng không tiếc hao phí hết một chút vật lực đại đường vừa mới tích trữ được, phần mộ cha mẹ già ở Trung Nguyên không ai trông coi, để lại mẹ góa con tôi thở dài ai oán. Hoàng thượng cũng không lo kế dân sinh, huy động lực lượng các tiểu thành vạn dặm biên thủy, đó không phải là ý nguyện của toàn dân. Thỏa mãn hư vinh. Đây không phải là nói thiên tử đại đường hắn đây sao? Một huyện lệnh bất phẩm nho nhỏ mà dám chỉ trích hắn vì thỏa mãn hư vinh mà chiến. Chẳng lẽ ông ta không biết tôn ti trật tự sao? Chẳng lẽ ông ta không biết Thoái Diệp là mỏ bạc tài chính trọng yếu của đại đường sao? Trên dưới cả nước đều tôn nghiêm mà không kể được mất cá nhân, văn võ bá quan cả triều đều lo lắng hết lòng, hơn 10 vạn tướng sĩ bỏ lại vợ con đi đến tiền tuyến Tây Vực, chiến dịch Thoái Diệp đã đến giai đoạn rằng có ác liệt, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến dân tâm. Mà người này không những không hiến kế tham nhưu quốc sự lại còn công khai chỉ trích cuộc chiến là bất nghĩa, tin tức này mà lan đến Thoái Diệp. sẽ làm dao động quân tâm dân tâm, ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của vài chục vạn quân nhân dân. Vạn dặm giang sơn hiện giờ đều tập trung vào mấu chốt lúc này, chỉ có thể khuyến khích mà không thể để nhụt chí. Nhưng người này không thức thời cổ suy chiến tranh là bất nghĩa, chả lẽ mọi người đều say chỉ có mình ông ta tỉnh hay sao? Trương Hoán đã sớm mệt mỏi không chịu nổi sau một ngày vất vả, bây giờ đột nhiên nhảy ra một kẻ làm loạn, hắn nhất thời không kiềm chế được. Người này không nghiêm trị chắc chắn càng lúc càng làm nguy hại đến đại cục. Người đâu? Hắn nghiêm nghị quát lên. Mã Nguyên Anh sợ tới lệnh người, núp ở một góc trong xe đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này một thị vệ cưỡi ngựa đi bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh vội chạy tới. Xin bệ hạ ra lệnh. Trương Hoán trầm ngâm một lúc lâu không nói. Tuy hắn là đế vương nhưng lệnh bãi quan từ tứ phẩm trở xuống lại là quyền hạn của tướng quốc cùng bộ lại. Hắn không có quyền trực tiếp bai trừ. Nếu như lập tức cách trước người này thì sẽ gây náo loạn trong triều bất lợi đối với chiến sự. Bây giờ chỉ có thể tạm gián xếp qua một thời gian nữa lại xử lý sau nghĩ vậy trong lòng hắn rất buồn bực quát tay chặn lại nói không có gì chấm hơi mệt một chút lệnh cho xe tăng tốc lên xe ngựa chạy nhanh hơn qua một cây cầu đá chậm rãi rừng trước điện lăng khởi nơi này là tẩm cung của hoàng hậu mỗi ngày sau khi hồi cung trương hoán đều lui tới đây ăn cơm bùi ánh cũng vừa từ thái cực cung trở về không lâu giữa chưa có thái dám báo lại là ninh đức thái hậu thôi tiểu phụ bệnh nặng nên nàng lập tức đi tới đó nói chuyện cùng thái hậu suốt buổi chiều nàng đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên có cung nữ chạy tới bẩm báo bệ hạ đã trở lại tâm tình có vẻ không tốt bùi hoánh không biết chuyện gì xảy ra vội vã chạy ra ngoài đón tiếp đi không bao xa liền gặp trượng phu nổi giận đùng đùng đang tới nàng vội vàng thi lễ nói thân thiếp cung ninh bệ hạ hoàng hậu miết lễ nhìn thế tử ra đón khiến cho cơn tức giận của trương hoán giảm đi một chút hắn đột nhiên ý thức được cơn giận trong chiều không thể đem về nhà liền mở miệng hờn rỗi khoát tay nói chấm đói bụng rồi Bữa tối có chuẩn bị tốt không? Thân thiếp đã chuẩn bị xong, mời bệ hạ dùng bữa. Bùi hoánh nhẹ nhàng xoay người trở về phòng, tự mình trải đệm lên ghế cho trượng phu. Mời bệ hạ ngồi. Trương Hoán lắc đầu cười nói. Nàng cần gì làm nhiều lễ nghi như vậy khiến chấm thấy không tự nhiên, giống như đang ở quốc kiến vậy. Ở nhà mình thì cứ tùy tiện lại tốt hơn. Vậy nên thần thiếp mới tự mình trải đệm cho bệ hạ. Bùi hoánh khẽ mỉm cười, lại cầm bầu rượu rót cho hắn một chén. chẳng lẽ bây giờ chàng lại không có cảm giác gia đình sao? Thê tử ngồi bên cạnh hầu hạ mình ăn cơm, hắn cảm nhận được thân hình động lòng người cùng một mùi hương hoa lan nhàn nhạt, nhạt, đây là hương thơm quá đỗi quen thuộc với hắn. Tâm tình trương hoán dần trở nên yên tĩnh, phiền muộn mệt mỏi đều được thê tử nhẹ nhàng xoa dịu. Hắn nâng chén rượu lên chậm rãi uống một ngụm, chàng cứ ăn từ từ, thiếp đi xem thu nhi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Bùi hoánh sắp xếp cho trượng phu xong xuôi liền bước nhanh ra khỏi cửa, đi tới một gian phòng nữ nhân. Nàng khẽ mở hé cửa, nhìn thấy con gái đang nghiêng người nằm ngủ say trong trướng, vũ nuôi ngồi bên cạnh lại đang chăm chú ngồi theo một bao kim tuyến nên không phát hiện ra hoàng hậu nương nương tới. Bùi ánh cười cười lặng lẽ đóng cửa lại. Nàng nhớ tới trượng phu liền vội vàng đi tới phòng ăn. Đi tới nơi thì thấy mã nguyên anh đang ảo nao khoanh tay đứng nhìn giống như vừa phạm phải lỗi gì lớn lắm. Nàng liền động tâm thấp giọng hỏi. Bậy hạ hôm nay làm sao vậy? Tâm tình rất không tốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? vốn mọi chuyện đều tốt nhưng bậy hạ vừa đọc tấu trương can gián thôi tướng quốc dâng lên thì tâm tình liền xấu đi như vậy có trách thì phải trách nô tài nhiều chuyện mã nguyên anh cực kỳ hề hoài sớm biết như vậy đã không nhận dâng bản tấu đó rồi Bùi vánh có chút suy nghĩ gật gật đầu rồi xoay người đi vào phòng thấy trượng phu đã bắt đầu ăn cơm nàng liền chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện hắn cười nói chàng thế nào lại không uống rượu vậy để tiếp cùng chàng uống một chén thu nhi đang làm gì thế trương hoán ăn một miếng cơm Mơ hồ hỏi thăm. Sao nàng không đến chỗ đa đa? Hôm nay chàng về muộn, tiểu tử kia không đợi được đã đi ngủ rồi. Trang ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn. Bùi hoánh gấp thức ăn cho trượng phu, chống cầm âu yếm nhìn trượng phu đang ăn như hổ đói. Đây mới là trượng phu mà nàng yêu thương. Nhìn hắn uy vũ như vậy, nàng tự rót cho mình một chén rồi lại rót đầy chén rượu của hắn cười nói. Kỳ nhi cũng rất cố gắng, đã luyện chữ hai canh giờ rồi. Trang ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ Phụ Hoàng Chi bảo cho nữa. chương 540, Toái Diệp Phong Vân, 11. Vậy sao? Nó muốn học chấm cái gì? chương hoàn ăn 2-3 miếng đã hết bát cơm, lúc này mới bưng chén rượu lên hang hái hỏi. Học thì có nhiều điểm, ví dụ như học tính cần cù tiết kiệm, khiêm tốn nghe lời can gián của Phụ Hoàng. Bùi bánh nhấp ngụm rượu, khe cười nói. Khuôn mặt trắng như tuyết đã ửng hồng. Mấy chữ khiêm tốn nghe lời can gián khiến cho tâm tư trương hoán dần hạ xuống. Ngồi cùng thê tử trong chốc lát mà mệt mỏi, phiền não và tức giận sau một ngày của hắn dần dần biến mất. Hắn đặt chén rượu xuống thở dài nói. Lại nói đến chuyện này quả thật khiến ta tức giận. Những ngày này chiến sự toái diệp căng thẳng, mọi người ăn mặc đều tiết kiệm trợ giúp tiền tuyến, ngay cả hoàng hậu cũng đi đầu trong hậu cùng tổ chức may giày tất, quần áo mùa đông cho tướng sĩ. Mọi người trên dưới một lòng vậy mà lại có kẻ chỉ là huyện lệnh bắt phẩm lại hết lần này tới lần khác công khai nói chiến tranh Toái Diệp là cuộc chiến phi nghĩa, chỉ trích chấm làm hao người tốn của. Vốn dĩ loại ý kiến phản đối thế này không phải là không thể tồn tại, nếu như không phải ưu tiên chiến sự, có lẽ chấm đã không tức giận mà còn cổ vũ ông ta. Nhưng bây giờ chiến sự đang khó khăn, ông ta lại lớn tiếng phản đối, chẳng lẽ lại bảo các tướng sĩ Toái Diệp đầu hàng người đại thực, chấm dứt chiến tranh bây giờ thì không phải hao tài tốn của sao. Sự tình đã xảy ra, mọi người nên đoàn kết một lòng, nếu muốn chỉ trích cũng phải để sau khi chiến sự kết thúc. Vậy mà ông ta lại hết lần này tới lần khác kêu gọi mọi người bôi nhọ tâm tư của chấm. Bùi vánh cười không nói, lại rót cho trượng phu một chén rượu. Nguyên nhân bệ hạ mệt mỏi để ngày mai hay xử lý, bây giờ đi nghỉ sớm một chút đi. Trương Hoán nâng chén rượu lên nhìn thê tử nói. Thế nào, nàng cảm thấy chấm nói oan cho ông ta sao? Bùi vánh lắc đầu. Thân thiết cái gì cũng không biết. Làm sao lại có kết luận như vậy được? Nói không chừng trước khi chiến tranh ông ta đã lập bản tấu này Nhưng chỉ vì người nhỏ, lợi yếu nên tới giờ mới đưa tới bệ hạ Trương Hoán tựa như nhớ ra điều gì Hắn lấy bản tấu ra, nhìn vào tờ thứ nhất có một câu đã bị hắn bỏ qua Đây là lần thứ ba vi thần dâng tấu Xin bệ hạ nghe một lời của thần Lần thứ ba Trương Hoán khẽ chau mày Hắn đã biết mình nghĩ hoan cho người này Nhưng trên mặt cũng không có chút ngượng ngùng, Hắn trầm ngâm không nói gì Bùi hoành thấy hắn đã nộ ra điều gì đó, liền kiên nhẫn khuyên hắn. Bệ hạ, cho dù chuyện này thật sự là không thập toàn thập mỹ, cũng không hề có lợi ích gì cho đại cục nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những người đang theo dõi hành động của ông ta. Nếu như bệ hạ tha cho ông ta thì người người đều hoan hô bệ hạ thánh minh, kết quả là khiến cho bệ hạ nghe quen lời nịnh nọt, ngẫu nhiên xuất hiện một lời chống đối sẽ cho rằng phá hoại đại cục. Còn nếu bệ hạ định trách phạt người này thì chỉ sợ tương lai không ai dám nói thật nữa. Thần thiếp cũng thường nghe bệ hạ lấy hoàng đế Thái Tông làm gương, cũng bởi vì khiêm tốn nghe lời can gián mà thành tựu thu được rất lớn. Bệ hạ, lời tâm huyết của thần thiếp xin bệ hạ suy nghĩ qua một chút. chấm biết sai rồi. Trương Hoán nâng chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài nói. Kỳ thật ông ta hẳn là nghĩ châm đã từng đọc bản tấu của mình, cũng nói tướng quốc đã thấy bản tấu rồi. Nếu muốn lấy lòng mọi người thì một huyện lệnh bắt phẩm nho nhỏ có thể chỉnh tấu tới tận đây được sao? Ngày mai chấm sẽ nói chuyện với tướng quốc về việc này, còn hôm nay chấm thật sự rất mệt mỏi, giờ ở chỗ hoàng hậu nghỉ ngơi thôi." Dứt lời hắn liền đặt chén rượu xuống, đứng lên cười nói, "Tạm nghỉ trước đã. Chấm muốn tới thăm nhi tử, giảng cho nó vài chuyện. Đêm nay thần thiếp sẽ phục vụ bệ hạ thật tốt." Bùi hoánh cười, kéo tay trượng phu bước nhanh đến thư phòng của nhi tử. Vấn đề hiện này đúng như sự lo lắng của Trương Hoán, 20 ngày sau khi chiến tranh ở Toái Diệp bộc phát, thì Từ Hàn nhị đóa bắt Lý Kinh Đô của hồi hộp Trung trinh khả hãn đang có những động thái bất lợi cho đại đường. Trung trinh khả hãn sau khi nhận được tin tức về việc một cánh quân của đại thực đang lảng vảng xung quanh lưu vực sông Ý Diề Lệ Hà. Lập tức vị khả hãn này hiểu được ngay đây là một ám hiệu hay chính là một lời mời gọi mà đại thực muốn gửi tới hồi hột. Đó là việc hai bên sẽ cùng chiếm lĩnh lấy Bắc Đỉnh. Đương nhiên bên phía đại thực chắc cũng chẳng muốn chiếm lĩnh một vùng đất quá xa xôi như Bắc Đỉnh, nên sẽ ứng cấp nó cho hồi hột mà thôi. Mà ngay cả chiến quả ban thưởng cho đồng mình thì cũng không ngoài Bắc Đình rồi. Bởi vì nói trắng ra mục đích tấn công Bắc Đình của đại thực chính là đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng ở Toái diệp mà thôi. Thẳng thắn mà nói thì đối với những thái độ và biểu hiện trước đây của đại thực khiến cho Trung Trinh khả hãn rất bất mãn và ác cảm với đại quốc này. Sự bất mãn này xuất hiện không phải bởi vì đại thực bội tín không cho quân đi cứu viện khiến cho các la Lộc bị diệt vong mà lý do thực sự chính là việc cấp lý phát Lạp Hy Đức đã dối gạt vị khả hãn này trong việc khả hãn cầu hôn với công chúa đại thực. Vị khả hãn cứ ngỡ rằng Lạp Hy Đức sẽ phải đem một vị công nương Mỹ lệ như công chúa An Tư Lệ hay một trong hai mội mội của ông ta để gả cho mình chứ. Cuối cùng, ai ngờ Lạp Hy Đức lại đáp hôn bằng một cô gái bình thường của gia tộc hy mẫu. Một cô con gái 25 tuổi thì chỉ ở giá làm bà cô chứ ai thèm lấy nữa. Vậy mà Lạp Hi Đức lại tạm phong cho cô ta làm công chúa rồi gả ngay cho Trung Trinh Khả Hãn. Thật là quá đáng. Khả Hãn hồi hộp đối với việc làm này của Lạp Hi Đức vô cùng bất mãn và hoán hận, vì vậy ông ta thậm chí không thèm đợi đến ngày cử hành sắc phong hôn lễ đã lôi nàng ta lên giường của mình, dây vò, hạ nhục nàng ta đến tơi bời hoa lá. Còn đối với công chúa Đại Đường thì ngược lại thêm phần yêu kính. Tuyệt đối đảm bảo trước ngày sắc phong nàng làm khả đôn thì không động đến một sợi lông của nàng. Qua sự việc lần này khiến cho Trung Trinh khả hạn đối với Đại Đường lại càng thêm phần hào cảm, bởi vì Trương Hoán đã đưa đến cho ông ta một vị công chúa trong hoàng thất chân chính. Một vị công chúa tuổi gần 18, lại xinh đẹp như hoa như ngọc. Rồi Đại Đường lại còn cấp cho hồi hột mượn 30 vạn thạch lương thực, dù biết rằng sẽ chẳng có ngày hoàn trả lại. dĩ nhiên trung trinh khả hãn cũng biết rằng vị công chúa này cũng không phải là con ruột hay muội muội của hoàng đế đại đường vì ông ta thừa biết rằng con gái của trương hoán tuổi còn rất nhỏ và vị hoàng đế này cũng không có muội muội mà vị công chúa được gả cho ông ta chính là con gái của lý ước tấn vương đại đường nàng được phong là hàn quốc công chúa mặc dù như thế nhưng trung trinh khả hãn cũng rất lấy làm cảm kích trước việc đại đường thể hiện sự tôn trọng ông ta như vậy sự cảm kích này bắt đầu từ đầu năm cho tới tháng 6 vừa rồi Sau khi đường quân tiêu diệt hết bọn người cắt la lộc kia và chiếm lĩnh toàn bộ lưu vực của con sông Ý Lệ Hà. Từ đó thái độ của Trung Trinh khả hãn. Sự cảm kích đại đường trong chuyện hôn sự hoàn toàn biến mất thay vào đó trong lòng ông ta rất lấy làm lo lắng khi nhận ra đường quân đã tiến rất gần đến hồi hồ rồi. Và khi khi chiến tranh thoái diệp nổ ra, trong đầu ông ta cái suy nghĩ làm sao để làm ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến giữa hai đại đế quốc này đã thay thế hoàn toàn cái cảm giác bất an lo lắng trước đó. Tâm tình của ông ta lúc này biến động liên hồi. cố vắt góc nghĩ ra nghị phương cách để thu được lợi ích từ cuộc chiến khốc liệt này. Hiện tại cơ hội đã tới với ông ta, ông ta đã nhận ra thái độ và biểu hiện của đại thực khi người đại thực đang lợn vẩn ở ngoài cửa Bắc Đình. Và thái độ bất mãn, tức giận của ông ta với Lạp Hy Đức trước đây đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại tình nghĩa huynh đệ thân thiết vô cùng. Còn với đại đường thì hoàn toàn ngược lại, sự cảm kích trước đó đã thay đổi hoàn toàn thành thanh đao sắc và con dê béo. Trong mắt ông ta đại đường chính là con dê béo. Nhưng cái sừng của nó cứng nhọn quá, hơn nữa con dê này lại quá khỏe mạnh nên ông ta không dám tự tiện hành động được. Nhưng nếu có cơ hội thì ông ta sẽ chặt thật đẹp con dê đấy cho coi. Lợi thì lợi rõ ràng như thế rồi nhưng trung trình khả hãn cũng không hề vội vã xuất binh. Ông ta muốn đại thực cho ông ta một câu trả lời chắc chắn đã. Ông ta muốn tính toán thật kỹ càng để làm như thế nào cho đạt được lợi ích lớn nhất về cho mình. Và có lẽ vị thần hộ mệnh của người hồi hột đã mỉm cười với bọn họ để cho vị sứ giả của đại thực mà Trung Trinh Khả hãn đợi chờ trong suốt hai ngày qua cuối cùng cũng đã tới hẳn nhị đoá bất lý. Tên sứ giả của đại thực tên gọi là Dịch Bạc Lạp Hân, mấy năm trước hắn cũng đã từng đi sứ sang hồi hột, hiện tại hắn đang làm người đứng đầu trong cơ quan thuế vụ ở Tát Mã Nhi Hãn, địa vị của hắn cũng ngang với thân vương á cổ thập chương 541, Thái Diệp Phong Vân, 11, B. Nghe nói Dịch Bạc Lạp Hân lại đi sứ sang hồi hột lần nữa nên trung trinh khả hãn lập tức mời hắn vào trong vương cung của mình đồng thời ông ta cũng lệnh cho tể tướng hiệt kiền gia tư thứ tướng dược la cát linh và quốc sư tô nhĩ mạn vào cùng tiếp kiến sứ giả hai người ngồi xuống rồi nói qua loa mấy câu chuyện xa giao thì dịch bạc lạp hân liền đi thẳng vào vấn đề khả hãn có hay biết việc quân đại thực chúng tôi đã tới chân cung nguyệt thành chuyện này đã xảy ra lúc nào vậy mặt của trung trinh khả hãn thuộn ra các thịt trên mặt run run vẻ mặt đầy kinh ngạc tại sao ta lại không biết chuyện này Dịch Bạc Lạp Hân nhìn thật chăm chú vào ánh mắt của Trung Trinh Khả Hãn, Từ trong ánh mắt của vị Khả Hãn này không hề có dấu hiệu nào của sự giả dối. Hắn ta quay đầu sang mấy vị trọng thần xung quanh cười nói, chẳng lẽ các vị trọng thần cũng không biết chuyện này hay sao? Ánh mắt của Dịch Bạc Lạp Hân quét qua từng người từng người một, hắn nhận thấy tể tướng Hiện Kiền Gia Tư và thứ tướng Dược La Cát Linh đều không có chút biểu hiện gì cả, duy chỉ có quốc sư Tô Nhĩ Mạn thì trong ánh mắt của ông ta hiện ra một cái nhìn đầy kỳ quái. Và dịch Bạc Lạp Hân lập tức hiểu được vị quốc sư này hoàn toàn có biết chuyện nhưng trước mặt khả hạn ông ta lại cố tỏ ra không biết gì cả, mối quan tâm lớn nhất của ông ta chính là làm sao có thể vơ vét được nhiều tài sản nhất của đại thực mà thôi. Dịch Bạc Lạp Hân thấy biểu tình như vậy trong lòng cười rồi lạnh lùng nhưng ngoài mặt lại cười ha hả phá tan đi sự im lặng, chuyện này không ngại, không ngại, lần này ta tới đây chính là phụng lệnh cấp lý phát đến thông báo cho quý quốc rằng tám vạn quân đại thực muốn tấn công Bắc Đình. Không biết quý quốc có hứng thú cùng đại thực ta xuôi nam để săn dê hay không. Như vậy là dịch Bạc Lạp Hân đã nói rõ ý định của đại thực muốn cùng hồi hột đánh chiếm lấy Bắc Đình rồi. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Trung Trinh khả hãn và đợi chờ câu trả lời từ vị khả hãn này. Không khí trong vương cung lúc này trở nên yên lặng lạ thường, một loại không khí mập mờ bao phủ lấy từng người bởi ai cũng có những suy nghĩ, toàn tính riêng của mình. Sau một hồi lâu Trung Trinh khả hãn ho khan một tiếng rồi ra vẻ xấu hổ mà cười nói. Từ trước tới nay đại thực và hồi Hột vẫn luôn là đồng minh, lần này đại thực lại chủ động cho phép hồi Hột góp sức, vậy thì hồi Hột lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Xin quý quốc cứ yên tâm, hồi Hột nhất định sẽ ủng hộ quý quốc chiếm lấy bắc đỉnh. Như vậy thì khả hãn định chuẩn bị như thế nào để ủng hộ đại thực đây? dịch bạc lạp hơn không chút dẹ dặt ý tứ trong lời nói nữa, hắn cũng không có thái độ nhượng bộ mà truy vấn để có được cấu trả lời cuối cùng. Lúc này, tể tướng Hiệt Kiền Gia Tư đứng hầu ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Vậy đại thực các ngài muốn người hồi hộp chúng tôi ủng hộ như thế nào đây? Hiệt kiên già tư trong cuộc chiến ở thành trương Tam An Tây không có được lợi thế và sau cùng cũng bị thất bại bởi tay đường quân. Chính vì thế ông ta luôn canh cánh trong lòng, hy vọng sẽ có một cơ hội để báo thủ rửa hận với đường quân. Là một tể tướng dĩ nhiên ông ta hiểu khả hãn của mình luôn đặt mục tiêu thu được lợi ích cao nhất lên hàng đầu. Nhưng là một quân nhân, ông ta cũng biết rằng chiến dịch Toái Diệp kéo dài sẽ tập trung gần như toàn bộ sức lực của Đường quân và dĩ nhiên Đường quân sẽ không thể phân thân để đối phó với hồi hộp được. Vì vậy đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy Bắc Đình. Chúng chi lại có đại thực tương trợ thì khả năng thành công lại càng cao. Một khi chiến sự bùng phát ở Bắc Đình thì Đường quân sẽ phải đối mặt với hai chiến tuyến vừa là Toái Diệp vừa là Bắc Đình. Hai chiến tuyến này Đường quân nếu được cái này thì sẽ mất cái khác, cuối cùng sẽ dẫn tới việc Đường quân bị tan vỡ hoàn toàn ở Tây Vực. đến lúc đó đất đai ở tây vực một lần nữa bị phân chia nếu như hồi hột đoạt được bắc đình rồi đột phá sự trở ngại của a nhị kim sơn rồi tiến thẳng và khuyết chương tới tận lưu vực của sông ý dìa lệ hà cơ hội thành bại chỉ nằm trong một quyết định tâm tình của vị tể tướng này rất kích động ông ta không còn kiềm chế được trước thái độ đắn do dò xét của vị khả hãn của mình nữa dịch bạc lạp hân liền quay đầu ngó tể tướng hiệt kiền ra tư một cái rồi tủng tỉm cười nói rất đơn giản thôi đại thực chúng tôi mong muốn hồi hột sẽ cùng xuất binh hai nhà cùng hợp tác đoạt lấy bắc đỉnh. trung trinh khả hãn nghe xong câu trả lời của dịch bạc lạp tư liền liếc nhìn tể tướng hiệt kiền gia tư với vẻ bất mãn khó chịu sắc mặt ông ta hơi đổi nhưng rồi ông ta cười ha hả nói tốt lắm nếu như quý sứ đã thẳng thắn như vậy thì ta đây cũng không vòng vo làm gì nói đến đây ông ta nheo mắt nhìn dịch bạc lạp hân đầy chăm chú như muốn soi thấu tâm can ta muốn biết nếu như hồi hộp chúng ta đồng ý xuất binh đánh bắc đỉnh vật thì quý quốc sẽ cho chúng ta được điều tốt lành gì đây điều tốt lành như Đương nhiên là có rồi dịch Bạc Lạp hơn không chút hoang mang, hắn cười nói, cấp lý phát của chúng tôi đồng ý đem cả Bắc Đình giao chọn cho hồi hột, hai nước sẽ lấy sông y, -y lệ Hà làm danh giới cùng phân chia tây vực của đại đường. Lấy sông y, -y lệ Hà làm danh giới. Trung Trinh khả hãn lắc đầu, bởi vì theo suy nghĩ và ý muốn của ông ta thì danh giới giữa hai nước sau hậu chiến Bắc Đình phải là Đại Thanh Trì. Phần lãnh thổ phía Bắc Đại Thanh Trì và toàn bộ đất đai ở phía đông sẽ phải sáp nhập vào bản đồ hồi hột. Nếu như lấy Đông ý gì lệ hà làm danh giới thì hồi hộp của ông ta thu được quá ít lợi ích. Nhưng Trung Trinh khả hãn cũng không tỏ thái độ cự tuyệt hoàn toàn, ông ta cười nhạt nói, chuyện này hãy để cho ta suy nghĩ một chút đã, ta cũng hy vọng quý quốc cũng nên suy nghĩ lại một lần nữa, bởi vì vấn đề này thật ra còn nhiều điểm cần phải thương thảo lại. Thông thường mà nói thì tiến độ của một cuộc đàm phán có thế hình dung giống như hình xoáy chốt úp, ngày càng thu hẹp về phía trước chứ hoàn toàn không giống như cái lao ngắn kia cứ vun vút như con toi không hề có điểm dừng phía trước Hai bên sẽ cùng thảo luận và đưa ra một số ý kiến về vấn đề hợp tác, sau khi đã đạt thành nhận thức chung thì mới quay lại bàn bạc cụ thể cho các vấn đề trước đó. Và ngày hôm nay cũng như thế, mặc dù Trung Trinh và Sứ Thần Đại Thực chưa thỏa thuận xong điều kiện hợp tác, nhưng cái này cũng không quá quan trọng lắm. Điều quan trọng ở đây chính là Đại Thực cùng hồi hộp đã đạt thành thống nhất quan điểm liên minh tấn công Bắc Đỉnh. Và chỉ cần thêm một chút chất xúc tác nữa là song phương sẽ có thể hoàn tất hiệp nghị hợp tác này. dịch bạc lạp hơn nghe câu trả lời của trung trinh khả hãn lập tức hiểu được ý tứ của ông ta hắn lập tức đứng dậy cáo tử trung trinh khả hãn không tiễn mà ánh mắt của ông ta nhìn tể tướng hiệt kiền ra tư một cái ra hiệu cho vị tể tướng này lưu lại còn thứ tướng dược la cát linh cùng với quốc sư tô nhĩ mạn thì thay mặt cho khả hãn tiễn đặc sứ đại thực ra ngoài vương cung dược la cát linh tâm trạng có phần nặng nghề nên bước đi trước một bước lúc này tô nhĩ mạn thấy xung quanh không còn ai cả liền nói rất nhanh và nhỏ với dịch bạc lạp hơn bằng tiếng đại thực Tối nay hãy tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dịch Bạc Lạp hân hiểu ý gật gật đầu mấy cái. Rồi hai người bọn họ hàn huyên qua lại mấy câu rồi đi theo lối đi của riêng mình. Lại nói về Dược La Cát Linh, sau khi trở về phủ đệ của mình ông ta liền thay một bộ y lý phục khác rồi cưỡi ngựa chạy nhanh ra ngoài thành. Dược La Cát Linh nguyên danh là Lữ Cát Linh, ông ta chính là nghĩa tử người Hán của vị khả Hãn tiền nhiệm của hồi hột, tại đây ông ta được phong làm thứ tướng. Đồng thời Dược La Cát Linh cũng là một đại biểu của phái thân Đường. Chính vì thế mà hôm nay khi ông ta được tham dự cuộc tiếp kiến của Trung Trinh khả hãn với sứ giả hồi hột và được nghe hai bên đề cập tới vấn đề cùng liên minh để tấn công đại đường khiến cho ông ta rất sầu lo, suy nghĩ. Hiện tại phái thân đường ở hồi hột đang trong tình cảnh xấu, bị các phe phái khác bao vây kìm kẹp. Nhất là sau khi các la Lộc bị diệt vong, cả hồi hột đều xôn xao về mối uy hiếp và sự đe dọa của đại đường đối với quốc gia này. Ngay lập tức phe túc đặc. Mani giáo và phe quân đội hồi hột đã liên hiệp lại với nhau để cùng cổ suy cho dư luận trong nước phản đối đại đường. Điều này ngày càng làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai nước, đồng thời nó cũng là nguyên nhân khiến cho buổi lễ thành hôn giữa khả hãn với công chúa đại đường vẫn cứ bị trì hoãn mãi không cách nào mà cử hành được. Còn về phần trung trinh khả hãn, ông ta vẫn tỏ thái độ mập mờ, nước đôi chưa quyết. Dược La Cát linh biết vị khả hãn này chính là đang chờ đợi vào kết quả của chiến dịch ở Toái Diệp nên lấy cớ phải chuẩn bị các thứ cho hôn lễ để không muốn lấy công chúa đại thực hay đại đường một quá sớm khi mà Toái Diệp chưa ngã ngũ. Ô mình một chén rồi lại rót đầy chén rượu của hắn cười nói. Kỳ nhi cũng rất cố gắng, đã luyện chữ hai canh giờ rồi. Trang ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ phụ Hoàng Chi bảo cho nữa. mươi 542, Toái Diệp phong vân. 11. C. Đoàn người hộ Tống Công Chúa Đại Đường cũng không có mặt ở trong nội thành Hàn Nhị Đoá Bát Lý, mà hiện đang trú tại một tòa thành đất nhỏ tên gọi là Cáp Lâm Thành, cách Hàn Nhị Đoá Bát Lý chừng 50 dặm. Sau lưng của tòa tiểu thổ thành này là ẩn côn thủy, phía trước mặt là một cánh rừng lớn, dầm dạp. Từ đây nhìn xa xa về phía nam có thể nhìn thấy dãy núi Mã Đức Sơn như một dải lụa dài cả ngàn dặm. Có thể nói phong cảnh ở Cáp Lâm Tiểu Thành này có thể gọi là tuyệt đẹp vô cùng. Nhóm người hộ tống đại đường công chúa đi lần này gồm có 1.500 người trong đó có 1.000 kỵ binh cùng 500 tùy tùng. Hôn sứ dẫn đầu lần này chính là bùi minh viễn người đã từng đi sứ hồi hột trước đây. Đoàn người bùi minh viễn bắt đầu khởi hành tại trường An từ tháng 5, sau 3 tháng hành trình đến trung tuần tháng 8 vừa rồi bọn họ đã tới đô thành hàn nhị đoá bát lý của hồi hột và tạm thời ở tại cấp lâm thành. Trong khoảng thời gian chờ hôn lễ giữa công chúa và Khả Hãn được cử hành Bùi Minh Viễn tích cực giao thiệp với Trung Trinh Khả Hãn và vị Khả Hãn này cũng tỏ ra rất nhiệt tình và đã hứa hẹn sẽ nhanh chóng tổ chức lễ thành hôn với công chúa Đại Đường. Nhưng kể từ khi công chúa đến đây đã hơn một tháng mà bên phía hồi hột vẫn lấy đủ mọi lý do để trì hoãn việc thành hôn, điều này khiến cho Bùi Minh Viễn cũng phải hoài nghi thành ý của bọn họ. Buổi trưa ngày hôm nay, Bùi Minh Viễn cũng chuẩn bị để tới hẳn nhị đoá bát lý như mọi khi. nhưng lần này khi hắn vừa mới ngồi lên ngựa thì một gã tùy tùng từ xa xa chạy tới lớn tiếng bẩm báo với hắn bùi sứ quân dược la cát linh tới nói có chuyện quan trọng cần cầu kiến ngài đưa ông ta vào thư phòng của ta bùi minh viễn tung mình xuống ngựa nếu như dược la cát linh đã tới đây thì hắn không cần cất công đi hàn nhị đoá bát lý làm gì nữa và rất nhanh sau đó dược la cát linh đã được đưa vào thư phòng của bùi minh viễn nói là thư phòng chứ thật ra đây cũng là một căn phòng mới được bố trí lại bên trong phòng có hơn 100 quyển sách mà bùi minh viễn mang theo trong chuyến đi này để đọc và tán gâu cho chuyến hành trình này đỡ buồn thẻ với lúc ta muốn đi hàn nhĩ đoá bát lý thì cắt linh huynh lại tới thăm bùi minh viễn hướng về phía dược la cát linh cười nói và ôm quyền thi lễ rồi nói tiếp có phải khả hãn phái Cát linh huynh tới để thương nghị chuyện hôn sự hay không trong suốt chuyến hành trình từ trường an ngược lên phía bắc đồng hành với nhau 3 tháng dòng nên mối quan hệ giữa bùi minh viễn với dược la cát linh cũng không đến nỗi xa lạ lắm dược la cát linh sắc mặt ngưng trọng Ông ta lắc đầu nói, "Ta mang đến một tin tức không tốt, sợ rằng Hồi Hột sẽ cùng với đại thực liên hiệp tấn công đại đường đấy." Bùi Minh Viện nghe xong thất kinh, hắn vội vàng hỏi dồn, "Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Quân đại thực đã tiến sát cung Nguyệt Thành và đã bày ra thế trận sẵn sàng tấn công Bắc Đình. Đến hôm nay bọn họ lại vừa phái sứ giả tới đề nghị Hồi Hột cùng tham chiến. Trung Trinh Khả Hán đã có vẻ động tâm, hơn nữa điều kiện của hai bên đưa ra cũng không quá chính lệch." Cho nên theo ta dự đoán thì trong vòng ngày mai hai bên bọn họ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác. Sắc mặt của Dược La Cắt Linh hết sức trầm trọng. Khi mà khả hãn cố tình lưu giữ một mình tể tướng Hiệt Kiên Gia Tư ở lại thì tất nhiên là để bàn bạc về khả năng xuất binh của hồi hột. Hiệt Kiên Gia Tư là một người kẻ rất cực đoan trong phái phản đường. Hắn ta chắc chắn sẽ hết lời khuyên bảo khả hãn xuất binh, lại còn có phái Túc Đặc và Mani giáo thêm lời vào, tất nhiên sẽ dẫn tới tình thế nguy cấp rồi. Không được. Ta phải lập tức đi gặp Trung Chính Khả hãn hỏi cho ra lẽ. Ông ta không thể nuốt lời nhanh như vậy. Vừa mới cầu hôn với Đại Đường đến nay đã trở mặt thành thù là sao? Bùi Minh Viễn cực kỳ tức giận. Đến lúc này hắn đã hiểu lý do vì sao mà Khả hãn kia cứ năm lần bảy lượt trì hoãn việc tổ chức hôn sự với công chúa Đại Đường. Căn bản là ông ta không có thành ý. Bùi Minh Viễn đang xoay người muốn đi nhưng Dược La Cát Linh đã kéo hắn ta lại. Minh Viễn huynh, xin hãy dừng bước. Cát Linh huynh còn có chuyện gì hay sao? Dược La Cát Linh thở dài nói. Minh Viễn Huynh nếu cứ thế này mà đi thì sẽ chẳng có kết quả gì đâu, khả hãn chắc chắn sẽ không gặp Huynh. Chúng ta thử nghĩ biện pháp khác xem sao. Đang lúc này, đông nhiên từ ngoài cửa truyền vào một âm thanh êm ái, để ta đi âm thanh của thiếu nữ này hết sức êm dịu nhưng cũng hết sức quyết đoán, để ta đi khuyên khả hãn. Hai người bùi Minh Viễn và Dược La Cắt Linh vội vàng quay đầu lại thì chỉ thấy ở ngoài cửa xuất hiện một người con gái cốt cách và dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp và kiểu diễm. Mái tóc của nàng cao đuối gàng. Nàng mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh biếc bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu hồng bạch mỏng cánh ve và một chiếc váy màu vàng. Bộ trang phục ấy càng làm tôn thêm cái khí chất và hoa dung quý phái của thiếu nữ này. Và thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Hàn Quốc công chúa của đại đường tên gọi Lý Tố. Nàng là con gái của tấn Vương, ban đầu nàng được gọi là Đan Dương con chúa, năm nay mới có 18 tuổi. Khi nhận lời cầu hôn của khả hãn hồi hột, Thôi Ninh đã chọn giúp trương hoán 5 vị công chúa trong hoàng tộc đáp ứng đủ tiêu chuẩn. nhưng trong cuộc hậu tuyển cuối cùng bốn vị quận chúa kia đều khóc sức mướt không muốn là vợ của người Hồ duy chỉ có Đan Dương công chúa là chủ động tiến lên tình nguyện vì Đại Đường mà kết hôn với Khả Hãn hồi hột Trương Hoán khen nàng là người hiểu lễ nghĩa nhận nàng làm nghĩa muội và phong nàng làm Hàn Quốc công chúa gả cho Khả Hãn hồi hột rời Trương An từ tháng năm rồi hành trình ngược lên phía Bắc trên đường đi gặp đầy bão cắt nhưng vẫn không thể làm lu mờ hay che giấu được dung mạo xinh đẹp của nàng vừa rồi nàng tới thư phòng của Bùi Minh Viễn để mượn sách Đúng lúc nghe được những lời của Bùi Minh Viễn nói với Dược La Cát Linh, nên nàng liền chủ động lên tiếng, tự nguyện dùng thân phận công chúa đại đường để đi khuyên trung trinh khả hãn. Không được. Bùi Minh Viễn ngay lập tức phủ quyết ý định của Lý Tố, công chúa bây giờ vẫn là công chúa của đại đường chứ chưa phải là khả đôn của hồi hột. Làm sao công chúa có thể một mình đi gặp khả hãn đó chứ Bùi Minh Viễn đã nghe chuyện công chúa đại thực dù còn chưa làm lễ thành thân với khả hãn mà đã bị ông ta bắt đến nội trướng để làm việc. Vì vậy bản thân hắn luôn để cao cảnh giác. Chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của Đại Đường nên hắn tuyệt đối không cho phép Lý Tố một mình đi vào chỗ gian hiểm như thế. Dược la Cát linh ở bên cạnh giường như lại có suy nghĩ khác. Hắn để cho Bùi Minh Viện bất kích động một chút rồi mới thấp giọng nói, theo ý của ta, công chúa Đại Đường ra mặt chuyện này cũng có thể xem là thượng sách bởi vì công chúa có thể đại diện cho ý kiến của Hoàng đế Đại Đường, tất nhiên khả hắn sẽ coi trọng ý kiến của nàng. Nhưng Bùi Minh Viện vẫn cắn chặt ngôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lý Tố. nhưng ta lo lắng cho sự an nguy của công chúa. Dược la Cát linh khẽ mỉm cười nói, Minh Viễn Huynh xin hãy yên tâm, ta xin đảm bảo công chúa sẽ bình an trở về. Khả hãn của chúng tôi mặc dù có ý tấn công đại đường thực nhưng dù sao ông ấy cũng là vua của một nước, nên chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện hủy hoại đến thân phận và danh dự của mình. Hùng chi Hàn Quốc công chúa lại là công chúa đại đường chân chính, không thể đem ra cùng so sánh với dạng nữ nhân tầm thường của gia tộc cấp hi mẫu kia được. Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không dám có dã tâm với công chúa đâu. Bùi minh Viễn trầm tư trong chốc lát, hắn tự trách mình đã cả nghĩ lung tung. Hắn khẽ thở dài, rồi đi tới trước mặt của Lý Tố, nhấn mạnh từng câu từng chữ dặn dò nàng, công chúa phải nhớ kỹ, đại đường ta là thượng quốc rộng lớn, thà rằng cùng hồi hột quyết một trận sinh tử chứ tuyệt không thể nào làm mất đi sự tôn nghiêm của một đại đế quốc. Hai tròng mắt của Lý Tố sáng ngời nhìn chăm chăm vào bùi minh Viễn, nàng yên lặng gật đầu, xoay người và đi ra ngoài. một đội kỵ binh đường quân hộ tống lý tố rời khỏi tòa tiểu thành cáp lâm đi tới hàn nhị đoá bát lý dẫn đầu của đoàn hộ tống là phó hôn sứ lê bộ trung lang tên gọi lâm nguyên lễ bùi minh viễn cũng tiến lý tố ra tới tận bên ngoài thành cáp lâm hắn còn liên tục dặn dò lâm nguyên lễ phải tuyệt đối bảo vệ sự an toàn cho công chúa lâm nguyên lễ nhất nhất vâng lời công chúa hay bảo trọng lý tố hướng về phía hắn vây vây tay bùi sứ quân xin hay yên tâm ta nhất định sẽ bình an trở về Bùi minh viễn nhìn theo bóng dáng của công chúa đi xa dần, đồng nhiên hắn chạy như bay lên đầu tường thành, đứng ở đó nhìn ra xa như còn muốn lưu luyến cái thân ảnh thức tha mềm mại của lý tố trên yên ngựa, cho đến khi bóng nàng khuất dần ở phía chân trời. Môi hắn giật giật lẩm bẩm tự nói, mong nàng bình an trở về. Rồi, trang ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ phụ Hoàng Chi bảo cho nữa. mươi 543, Toái Diệp Phong Vân, 12 Lý Tố được sự hộ vệ của 300 kỵ binh đường quân trong lúc hoàng hôn đã đi tới cung điện của Trung Trinh Khả Hãn ở Hàn Nhị đóa bát Lý để cầu kiến ông ta. Dĩ nhiên dược La Cát Linh cũng đã thay nàng thông báo với Khả Hãn rồi, cho nên chỉ cần chờ trong chốc lát, mấy trăm tên thị vệ đã hộ tống Trung Trinh Khả Hãn từ trong vương cung đi ra. Mặc dù, hiện nay địa vị của hồi hột đã không còn là thần tử của đại đường như trước đây nữa nhưng thói quen ngưỡng mộ tôn sùng đại đường suốt 100 năm qua khiến cho Trung Trinh Khả Hãn cũng không dám để công chúa đại đường phải chờ lâu. Ông ta bước đi thật nhanh tới trước mặt Lý Tố, rồi thi lễ, hồi hột hạ lộc mạc đạt kiển tham kiến đại đường công chúa. Lý Tố nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc ngà với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đáp lễ, khả hãn xin miễn lễ. Ta tới đây lần này là có việc quốc sự, xin hỏi khả hãn có thời gian để tiếp kiến ta không? Công chúa đích thân tới đây gặp ta lẽ nào ta lại không có thời gian chứ trung trinh khả hãn vừa nói vừa len lén nhìn qua vị công chúa này một chút. Ông ta sớm đã nghe nói Lý Tố xinh đẹp vô song. nhưng cũng chưa lần nào được gặp để ngắm nhìn chân diện của nàng giờ đây được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan kiểu diễm của nàng ông ta nhận thấy công chúa xinh đẹp bằng cơ ngọc cốt nên trong lòng cũng không kìm nén được gâm thầm mà than thở tưởng tượng và so sánh nàng với chiêu quân năm xưa với lúc này lý tố cũng đang nhìn đánh giá ông ta thế là ánh mắt của vị khả hãn này và ánh mắt của lý tố chạm nhau khiến cho ông ta lập tức thức tỉnh vội vàng đưa tay ra nói xin mời công chúa vào trong nội cùng để nói chuyện lý tố cười nhạt nàng quay đầu lại dặn dò lâm nguyên lễ các ngươi cứ đứng ở đây đợi ta ta sẽ quay lại nhanh thôi dứt lời nàng khẽ khàng kéo chân váy rồi từ từ bước vào trong vương cung lý tố đi theo trung trinh khả hãn vào bên trong của vương cung nàng vừa đi vừa quan sát vừa đánh giá về cái được gọi là vương cung của người hồi hồn này mặc dù nơi đây được trang trí kiến tạo một cách tráng lệ hoàng kim loẹ loẹt nhưng vẫn không thể nào bằng đường hoàng cung của đại đường dường như nơi đây thiếu hẳn cái khí thế tráng lệ hùng hồn thiếu chí hướng hùng tâm văn trượng Rộng mở ôm ấp tứ hải, vương cung này giống như tòa nhà đồ sộ của một nhà giàu mới nổi, đem tất cả các thứ quý giá phô bày, khoe khoang. Công chúa, nàng có thích thú với nơi này không? Trung Trình khả hãn giọng điệu hết sức ôn nhu, tận tình hỏi han nàng. Đại Đường công chúa xinh đẹp mỹ lệ khiến cho ông ta vô cùng rung động sao xuyến Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Ông ta nghĩ sớm biết nàng như thế thì ông ta đã thành hôn với nàng từ trước, để bây giờ ông ta đã quyết định xuất binh nên lâm vào tình thế bị động này. cứ tình hình như thế này thì rất có khả năng ông ta sẽ không thể nào có được vị công chúa mỹ lệ này. bất quá ông ta vẫn còn một chút hy vọng mong manh, đó là sau Bắc Đỉnh sẽ lấy danh giới ra làm điều kiện để ép Đại Đường gả nàng. trong giờ phút này ông ta như đang chìm trong giấc mơ mình là vị Tân Lang trong đám cưới tương lai. ánh mắt ông nhìn Lý Tố đầy cảm xúc. Lý Tố cũng khẽ mỉm cười, nàng trả lời rất khéo léo. Thiếp cũng không nghĩ rằng khi tới Mặc Bắc xa xôi sẽ được gặp một cung điện lộng lẫy như thế này. Trung trinh khả hãn nghe câu trả lời của Lý Tố liền cười ha hả quả thật câu trả lời ấy khiến ông ta rất hài lòng. Đại đường công chúa thân phận cao quý như thế đương nhiên sẽ thích thú với khung cảnh huy hoàng tráng lệ rồi. Bản thân ông ta tốn bao nhiêu công sức tâm trí đi khắp các nơi sưu tầm chân bảo về đây. E rằng một vài thứ chân bảo ở đây ngay cả đại đường cũng không thể có được. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới tòa điện các mà khả hãn vẫn thường dùng để đón tiếp các vị khách quý của mình. Trung trinh khả hãn khoát tay, ra lệnh. Còn không mau chuẩn bị chỗ ngồi cho công chúa hay sao? Hai người thị nữ vội vàng mang một tấm nệm để công chúa ngồi, rồi bọn họ cũng nhanh chóng thi lễ lui xuống. Lý Tố cũng thi lễ tạ ơn rồi ngồi xuống. Trung Trinh Khả Hãn cũng trở lại vị trí của mình, ông ta vớt hàng rĩa mép rồi cười hỏi, "Công chúa hôm nay đích thân tới tìm ta, không biết là có chuyện gì quan trọng không?" Lý Tố cười lạnh lùng, nàng cũng không quanh quẩn mà đi thẳng vào vấn đề, "Thiếp nghe có lời đồn đại rằng hồi hồ chuẩn bị liên minh với đại thực để tiến công đại đường." Chuyện không biết thật giả thế nào nên tiếp đến đây mong khả hãn chứng thực cho. Trung trình khả hãn lúc này sắc mặt lúng túng, ánh mắt ông ta nhìn chừng chừng vào dược La Cát Linh đang đứng bên cạnh. Sứ thần hồi hột vừa mới tới đây lúc sáng vậy mà ngay sau đó công chúa Đại Đường đã đến hỏi tội rồi. Không cần phải nói chắc chắn chuyện này là do dược La Cắt Linh tiết lộ rồi. Công chúa, nàng tại sao lại có thể tin mấy lời đồn đại ấy cơ chứ? Đại Đường và hồi hột xưa nay vẫn là huynh đệ chi bang. Hơn nữa ta lại rất muốn lấy công chúa làm vợ. hai nhà chúng ta sắp là quan hệ thông gia rồi công chúa nghĩ lại xem hồi hột sao có thể vô tình mà tấn công đại đường được chứ trung trinh khả hãn lắc đầu cười nói tiếp công chúa thật là đã lo lắng quá nhiều rồi nếu như là thiếp đã lo lắng thừa vậy thì xin khả hãn hãy lập tức đuổi sứ giả của đại thực ra khỏi hãn nhị đoá bát lý sau đó tỏ rõ thái độ và thiện chí huynh đệ chi bang với đại đường hiện nay đại đường và đại thực đang trong trạng thái chiến tranh bất hòa cho nên việc hồi hột nhiệt tình tiếp đãi sứ giả đại thực khiến cho thiếp đây không lo không được Lý Tố nói năng gấy gọn, lập luận sắc xảo khiến cho Trung Trinh khả hạn á khẩu không biết trả lời thế nào cả. Giờ khác này ông ta bỗng nhiên không còn thích thú với vị công chúa đại đường này nữa. Mặc dù vị công chúa này xinh đẹp, nhưng lại là một phụ nữ cực kỳ sắc xảo và lợi hại. Đây không phải là vị công chúa người phụ nữ mà ông ta thích. Ông ta thích một công chúa có tướng mạo xinh đẹp nhưng quan trọng tính cách phải dịu dàng ngoan ngoãn, như một con chim nhỏ nép mình vào ông ta. Chứ không phải là vị công chúa đang bức bách ông ta. khiến cho á khẩu không nói được lời nào thế này. Trâm Mặc hồi lâu, Trung Trinh Khả hãn đống nhiên hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ không vui chút nào. Đại Đường và Đại Thực giao chiến thì nào liên quan gì tới hồi hộ chúng ta? Hạ Lộc mạc đạt Kiền ta muốn lấy đồng thời cả công chúa Đại Thực và Đại Đường làm vợ, vậy chẳng lẽ ta không được phép gặp sứ thần Đại Thực hay sao? Đúng như Khả hãn nói, Đại Đường và Đại Thực xảy ra chiến tranh chẳng liên quan gì đến hồi hộ cả. Nếu đã là như vậy thì xin Trung Trinh Khả hãn hãy đảm bảo hồi hụt tuyệt đối không tấn công Đại Đường. Lý Tố lúc này từ từ đứng lên, giọng nàng trở nên cứng cỏi hiên ngang. Với thân phận Hàn quốc công chúa Đại Đường, là muội muội của hoàng đế bệ hạ, ta có thể thay mặt cho hoàng đế Đại Đường tiếp nhận lời cam đoan của Khả Hãn. Sắc mặt của Trung Trinh Khả Hãn lúc này chuyển từ trắng bệ sang đỏ hồng. Ngày mai đây ông ta chuẩn bị xuất binh Bắc Đình rồi, vật thì làm sao có thể hứa hẹn được nữa đây. Cho dù ông ta rất muốn bực tức, quát tháo chút giận lên nữ nhân này, nhưng dược La Cát Linh đang ở bên cạnh. Ông ta không muốn trước mặt thần tử của mình mất đi sự tôn nghiêm của bậc đế vương Ràng có một lúc lâu, Trung Trinh khả hãn mới từ từ nói Ta có thể đảm bảo nhưng đại đường cũng phải đáp ứng với ta một điều kiện Lý Tố nhìn ông ta cười khinh miệt một chút Hồi hột quả nhiên là muốn lợi dụng cơ hội này để tống tiền đại đường Nàng vẫn không hề biến sắc, điềm tĩnh trả lời Ngài muốn điều kiện gì xin cứ nói ra Nếu ngài muốn được tấn phong tước hiệu thì ta sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức Còn nếu như ngài muốn tiền bạc của đại đường ta sẽ lập tức chuyển cáo chuyện này cho Hoàng Huynh và Triều Đình nhanh chóng giải quyết? Không. Ta đây không cần tấn phong gì cả Trung Trinh khả hãn liền một ngón tay vầy vây lắc lắc trong không khí, rồi cười hiếp cả mắt nói, ta muốn đại đường đáp ứng cho hồi hột ta 500 vạn thạch lương thực cùng với 100 vạn thất lửa là Được như thế ta nhất định sẽ đảm bảo không tấn công đại đường. Tháng 9 năm đại trị thứ năm người hồi hột cùng với người đại thực đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, hai nước sẽ cùng liên hiệp để tấn công bắc đỉnh Bên phía đại thực đã đáp ứng các điều kiện của hồi hột và được ghi rõ trong văn bản tuyên bố chung của cả hai nước. Trong văn bản này ghi rõ sau khi chiến dịch Toái diệp thắng lợi đại thực sẽ cho phép hồi hột đem toàn bộ phía đông và phía bắc đại thanh trì tính vào bản đồ của mình. Và ngược lại trung trinh khả hãn cũng phải hứa với đại thực sẽ không lập công chúa đại đường làm khả đôn. Khả đôn của hồi hột chỉ có duy nhất một người đó là công chúa đại thực. Chương 544, Toái Diệp Phong Vân, 12, B. Lúc này... Trung Trinh khả hãn của hồi hột đích thân dẫn theo 10 vạn quân, tiến thẳng tới bắc đỉnh của đại đường. Nửa tháng sau, quân đội hồi hột đã tiến tới bờ bắc của sông Đa La Tư ở Ai Nhị Kim Sơn. Đại quân hồi hột dừng lại đóng quân ở đó. Và đúng như Lý Bí dự đoán, đại quân của hồi hột vẫn an binh bất động mà không hề phát binh. Trung Trinh đang đợi câu trả lời của đại đường trước những yêu sách của ông ta. Trong khi mà bắc đỉnh của đại đường đang từ từ xuất hiện những nguy cơ ngày càng xấu. Thì một đội kỵ binh của đường quân đang cưỡi ngựa chạy như bay trên thảo nguyên rộng mênh mông ở phía bắc của Di Bá Hải. Đội kỵ binh đường quân này xuất phát từ A Sử Bất Lai Thành. Họ đã đi xuyên qua những cánh rừng rậm rạp chẳng chịt, men theo các con suối nhỏ, cùng đồng hành với Hiệu Mai, cùng nhảy múa với Dã Lang. Sau 10 ngày gian nan hành trình rốt cuộc họ đã sắp tới được thủ phủ của người hiệt kiết tư rồi. Tướng quân Đi thêm 30 dặm nữa là chúng ta sẽ tới được chỗ vương tộc Hiệt Kiết Tư đang tụ tập và sinh sống rồi một gã đội trưởng của đội kỵ binh từng mấy lần đi chuyển giao vũ khí cho người Hiệt Kiết Tư tỏ ra thông thuộc lộ trình và trở thành người dẫn đường cho cả đội. Hắn chỉ tay vào một ngọn núi lớn sừng sững ở xa xa rồi nói, ta nhớ rằng khi đi qua ngọn núi này là đến nơi rồi. Người xuất lĩnh đội kỵ binh đường quân đi tìm thủ lĩnh của người Hiệt Kiết Tư lần này chính là Đô Ý Thi Dương. Mười ngày trước đây hắn nhận được tin tức từ Toái Diệp do chim câu chuyển tới Theo đó Hoàng thượng lệnh cho đường quân ở A Sử Bất Lai Thành cử người đi tiền trạm tới Hiệt Kiệt Tư, để truyền lệnh của thiên tử Đại Đường, người Hiệt Kiệt Tư lập tức tấn công hồi hột. Lệnh của Hoàng thượng ban ra rất nghiêm khắc, Thi Dương cũng ý thức được tình huống rất khẩn cấp. Nên hắn liền lệnh cho lại Kim Lân chấn thủ A Sử Bất Lai Thành còn bản thân mình thì tự dẫn một đội kỵ binh tức tốc rong rồi ngày đêm về phương Bắc Xa Xôi. Người Hiệt Kiệt Tư vào thời Hán Triều được gọi là người Côn Kiên, theo sử ký của Tư Mã Thiên thì là người cách côn. Sau khi hán tướng Lý Lăng đầu hàng hung nô liền bị hung nô giam lỏng ở nơi này. Và những người hiệt kiết tư cũng tự nhận mình là hậu nhân của Lý Lăng tướng quân. Người hiệt kiết tư phần lớn là những người có tóc hung đỏ, da rẻ trắng trẻo. Bọn họ thích thoa một lớp kem lên da mặt của mình. Vào thời sơ đường, thủ lĩnh thất bát khuất A sản của Tiết Duyên Đà Hãn Quốc đã cho sắp nhập nơi này vào đại đường. Đại đường chấp thuận và biến nơi thành thành côn kiên đô đốc phủ, phong cho thất bát khuất A sản làm đô đốc quản lý nơi này. Sau khi bị đánh bại côn kiên bị biến thành thuộc địa của hồi hột và bị hồi hột nô dịch suốt gần trăm năm qua. Nhưng bản thân những con người hiệt kết tư, côn kiên, cũng luôn kiên cường, bất khuất đấu tranh, liên tiếp các cuộc khởi nghĩa diễn ra từ xưa cho đến nay mà không hề có dấu hiệu giảm đi. Còn về vùng đất sinh sống, thì những người hiệt kết tư ban đầu khống chế và sinh sống ở vùng thượng du của sông Kiếm Hà, ngày nay chính là thượng du của con sông ẻn nỉ sực của nước Liên bang Nga. Nhưng mười mấy năm trước đây, Hồi hột đã phái 50 vạn đại quân tới để đàn áp tàn khốc một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của những người hiệt kết tư. Khả hãn của hồi hột khi đó là đăng lợi vô cùng tức giận nên đã đem đuổi hết những người hiệt kết tư ra khỏi mảnh đất mà họ đang sinh sống. Thế là những người bọn họ bị buộc phải rời khỏi mảnh đất trôn rau cắt rốn của mình. Bọn họ di chuyển theo hướng Tây tới phía Bắc của Di Bá Hải. Tại nơi này bọn họ chăn nuôi và đánh cá để sinh sống. Tuy nhiên sản lượng thu hoạch hàng năm đều phải nộp trên 50% cho hồi hột. Tình cảnh ngày càng cùng cực đối với những người Hiệt Kết Tư khi năm ngoái bao tuyết ở phương Bắc lại dữ dội và khắc nghiệt khắt thường, đe dọa rất lớn đến cuộc sống của cả người hồi hột lẫn Hiệt Kết Tư. Trong hoàn cảnh ấy, bọn người hồi hột lại ra tăng bóc lột bức bách người Hiệt Kết Tư, chính vì vậy những người này phải hướng đại đường cầu viện. Hoàng đế Lý Hoan chấp nhận lời thỉnh cầu giúp đỡ cứu giúp sự sinh tồn của họ. Trải qua gần nửa năm viện trợ, nhiều chuyến hàng hóa, vật liệu từ Toái Diệp đã tới được phía Tây Di bá hải, rồi bí mật chuyển giao cho những người Hiệt Tư. Kỵ binh đường quân lướt qua một con sông nhỏ, rồi đi tới một cánh rừng rập rạp. Đường quân sau nhiều ngày rong ruổi hành trình đã có nhiều người mỏi mệt. Vì vậy thi dương hạ lệnh cho toàn quân tạm nghỉ còn cho hai tên thám báo quân đi dò đường. Đường quân nghe lệnh rối rít xuống ngựa, cùng nghỉ ngơi bên con sông nhỏ kia. Nhưng khi bọn họ vừa mới xuống ngựa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát của hai tên thám báo quân truyền lại, người nào. Vèo một mũi tên từ trong rừng rậm kia lao vút ra. Mũi tên lao xe gió lao đi vun vút như tia chớp lao thẳng tới trước mặt của thi dương. Nhưng vị đô ý trẻ tuổi này không hề nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào mũi tên đang lao tới. Mũi tên cứ rin rít không khí, rồi lạng sát sạt qua bên thai của thi dương rồi cắm thẳng vào một cây đại thụ ở ngay bên mặt của hắn. Đường quân thấy thế cả kinh, rồi rít nhảy dựng lên thủ thế. Chính từ trong lúc này từ trong rừng rậm sông ra một nhóm rất đông các võ sĩ. Bọn họ tóc đỏ hùng, mặt vằn vẹn như quỷ, trên người mặc giáp phục Số võ sĩ này tạo thành một vòng vây hình cánh cung, lắp tên dương cung bao vây lấy đường quân. Không cần phải phản kháng thi dương chỉ cần quan sát một chút đã nhận ra trang bị của họ. Vũ khí, áo giáp của bọn họ đều giống như của đường quân. Hắn biết ngay những người dũng sĩ này là những người hiệt kết tư. Hắn giơ tay lên cao ra hiệu cho hai bên bình tĩnh rồi đi thẳng tới trước mặt của đám người kia, dùng tiếng đột quyết nói to, chúng tôi là đường quân, từ thoái diệp đến đây để gặp khả hãng của các vị. Lúc này. từ trong đám dũng sĩ huyệt kết tư một gã nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh tráng kiện tiến ra hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp lượt để đánh giá thi dương rồi nhìn lại cái mũi tên vừa mới ban kia lập tức trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc hắn liền quay đầu lại la lớn hai tiếng với các huynh đệ của mình toàn bộ dũng sĩ huyệt kết tư đều rối rít hạ cung tên xuống khố nhĩ ban đức là người phải không người đội trưởng dẫn đường ban nay của đường quân dường như nhận ra tên thủ lĩnh trẻ tuổi kia hắn liền kích động quát to lên nhận người quen Tên thủ lĩnh trẻ tuổi hiệt kết tư ngẩn người ra một chút, hắn cố nhớ lại và ngay sau đó hắn cũng nhận ra người đội trưởng của đường quân này. Khuôn mặt căng thẳng khi nãy của hắn lúc này dạng dỡ và tươi tỉnh hẳn lên, cười tươi giói, là Lý đội trưởng cả hai cùng cười ha ha, đứng ôm nhau thật chặt như mấy đứa trẻ con vậy. Lý đội trưởng, hai người biết nhau sao Thi Dương ở bên cạnh không lộ chút thái độ gì cả, hắn hỏi Lý đội trưởng. Câu hỏi của Thi Dương đã để tỉnh vị đội trưởng này. Lý đội trưởng liền tranh thủ giới thiệu tên dũng sĩ Hiệt Kiết Tư này với Thi Dương, bẩm đô úy, hắn tên cứ gọi là Khố Nhĩ Ban Đức, là đệ nhất dũng sĩ của Hiệt Kiết Tư, tài bắn cung của hắn cũng rất thiện xạ. Hai lần trước tôi có áp tải vũ khí cho Hiệt Kiết Tư đều được hắn tới nên tiếp. Người tên là Khố Nhĩ Ban Đức cả Thi Dương cười nhạt nói tiếp, tài bắn cung cũng không tệ lắm nói rồi, Thi Dương cũng không hề quay đầu lại, chỉ thấy cương nỏ trên tay hắn đã lắp xong tiễn và mũi tên như phát sáng khi sẽ không gian lao đi. Và lập tức mũi tên của Khố Nhĩ Ban Đức vừa rồi, đang cắm trên một thân cây cách đó hơn 20 bước đống nhiên rơi xuống, và một mũi tên khác đã thay thế vị trí của nó. Hảo Tiễn Pháp Khố Nhĩ Ban Đức chố mắt nhìn mũi tên vừa cắm vào thân cây đầy kinh ngạc, kêu lên thán phục. Thật ra thì với việc bắn mũi tên để găm vào, hay sẻ đôi mũi tên của đối phương, hắn hoàn toàn có thể làm được thậm chí là còn làm tốt hơn. Nhưng trước việc thi dương không cần quay đầu lại mà chỉ cần xác nhận đích đến bằng cảm giác cũng đủ khiến cho hắn thán phục lắm rồi Chuyện này thì hắn không làm nổi. Lý đội trưởng vội Vàng giới thiệu Thi Dương với hắn, "Đây là đô úy của chúng ta Thi Dương, Thi tướng quân." Đô úy chính là đệ nhất thần tiễn trong số đường quân ở toái dịp đấy. Khố nhĩ Ban Đức nhìn chăm chú vào Thi Dương lần nữa, hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ với vị đô úy này, "Tại hạ vừa rồi chẳng qua là dò xét một chút, thật là đắc tội, xin tướng quân bỏ qua cho tội mạo phạm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ngươi không cần để trong lòng làm gì cho mẹ Thi Dương khoát tay miễn lễ cho Khố Nhị Ban Đức." Nói Ta có chuyện quan quan trọng cần gặp Diệp hộ của các vị, xin hãy khẩn trương đưa ta đi gặp ông ấy. Được. Chúng tôi cũng đang trên đường trở về nhà đây. Xin mới thi tướng quân đi theo chúng tôi. chương 545, Toái Diệp phong vân, 12, C. Những dũng sĩ hiệt kết tư dẫn từ trong rừng rậm kia ra rất nhiều chiến mã. Cuộc đi săn của họ đã thu được rất nhiều thú vật. Các dũng sĩ này nhảy lên ngựa, dùng ngựa phi thật nhanh về nhà. Đường quân cũng theo bọn họ. Dọc theo hạ du con sông nhỏ mà rủi ngựa bám theo sau. Đi thêm chừng hơn 20 dặm đường nữa, vòng ra khỏi một khu rừng rậm lớn, thì lập tức trước mặt mọi người là một không gian sáng ngời. Chỉ thấy một con sông chảy hiền hòa, lặng lẽ xuôi dòng giữa thảo nguyên rộng lớn. Nhìn dòng sông ấy như một dải ngọc quanh co ôm ấp lấy thảo nguyên. Điểm xuyết cho khung cảnh hai bên bờ sông là những mái lều trại thấp thoáng. Thảo nguyên mênh mông này chính là nơi diệp hộ của Hiệt Kiết Tư đặt nha chướng và bản doanh cho bộ tộc mình. thấy đám thợ săn đã trở về, vô số những đứa trẻ nhỏ chạy tới hoan hô chào đón bọn họ. đám thợ săn rồi rít xuống ngựa, dang rộng cánh tay ôm ấp rồi bế xúc những đứa nhỏ, tung hứng chúng lên thật cao. tiếng cười, tiếng hò hét cứ vang vọng mãi như thế. lúc này từ phía xa xa có mấy thất ngựa đang chạy tới. người cưỡi ngựa dẫn đầu chính là người đã đi sứ đại đường lần trước thạch mộ hoa. trước đó hắn đã nhận được tin báo, nên lập tức tới đây để nên tiếp đội đường quân này. và ở phía sau hắn lại là một kỵ sĩ có thân hình nhỏ nhắn. Đó là một cô gái, nàng mặc một bộ hắc bào che kín từ đầu tới chân chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp, mới nhìn thôi cũng đủ làm lay động lòng người. Cô gái đó dĩ nhiên là cổ đại rồi. Theo quy củ của người hiệt kết tư thì những nữ nhân chưa có chồng thì không thể ra ngoài với chân diện thật của mình. Nếu như không muốn phải bôi thứ sơn bóng kia thì nhất định phải lấy hắc bào để che mặt. Khố nhĩ ban đức trông thấy cổ đại, hắn rất vui mừng hưng phấn. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa rồi cầm lấy con hỏa hồ mà hắn vừa mới săn được. hai tay dâng lên cho nàng ánh mắt chứa đầy sự thâm tình chăm chú nhìn nàng không chớp theo thông lệ công chúa hiệt kiết tư phải được gả cho dũng sĩ hiệt kiết tư mà hắn chính là đệ nhất dũng sĩ ở đây cổ đại thấy khố nhị ban đức chặn đường đi để tặng con hỏa hồ cho mình nàng liền cười nói với hắn khố nhị ban đức đại ca hỏa hồ này huynh hay biếu cho mẫu thân của huynh hay là khả hãn của chúng ta chứ không cần tặng cho ta đâu nếu như huynh nhất định tặng ta thì muội sẽ thay mặt khả hãn nhận được chưa nghe cổ đại nói Trong mắt của khố nhị ban đức xuất hiện sự buồn bã và thất vọng vô cùng. Cổ đại lại một lần nữa cự tuyệt hắn. Kể từ sau khi nàng trở về từ trường an đây đã là lần thứ ba nàng từ chối tình cảm của hắn. Hắn bi thương thu lại hòa hồ, cắn răng nhảy lên ngựa rồi quất ngựa chạy như điên về đại doanh ở xa xa kia. Cổ đại nhìn bóng lưng của khố nhị ban đức khuất dần khuất dần, trong lòng nàng cũng cảm thấy hãy náy vô cùng. Trong lòng nàng đã có người thương, nàng không thể nào đón nhận thêm tình cảm của hắn được. Nghĩ thế nên nàng liền dục ngựa chạy theo đại ca của mình tới chỗ đường quân vừa từ Toái Diệp tới. Nàng muốn hỏi bọn họ xem bọn họ có biết một người trẻ tuổi tên là Thôi Diệu hay không. Xin hoan nên các vị đã tới, ta là Thạch Mộ Hoa, là Vương Tử Hiệt Kết Tư. Ta thay mặt phụ thân xin chào mừng các vị đã tới. Khả năng tiếng hán lưu loát của Thạch Mộ Hoa khiến cho Thi Dương cảm thấy có chút bất ngờ. hắn vội vàng chắp tay Thi lễ ra mắt, chúng tôi vừa từ Toái Diệp tới. Tôi họ Thi, là đồ hủy của Toái Diệp đệ nhất quân. Lần này tôi phụng lệnh của đại soái đến đây để chuyển ý chỉ của hoàng đế đại đường cho khả hãn của các vị. Xin hỏi. Cổ đại nghe nói bọn họ là những người tới từ toái Diệp, nên nàng không nén được sự kích động trong lòng. Trên lời hỏi, các vị có biết một thanh niên tên là Thôi Diệp không? Huynh ấy cũng làm quan ở toái Diệp mà. Thôi diệu, Thi Dương rất ít khi cười nhưng khi nghe tới cái tên Thôi diệu thì trên khuôn mặt hắn lập tức vui vẻ. Dĩ nhiên là biết, đó chính là đại ca của ta mà. Cổ đại nghe Thi Dương nói vậy sợ hết hồn. Thôi Diệu mới chưa tới 16 tuổi mà là đại ca của vị đô úy này. Vậy chẳng lẽ cái vị tướng quân Phong Trần, từng trải này lại chưa có tới 16 tuổi hay sao? Nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu nàng một chút thôi, còn cái nàng quan tâm nhất lúc này chính là tin tức về thôi Diệu của nàng. Nàng chân trừ một chút rồi lại hỏi, "Huynh ấy, huynh ấy hiện tại có tốt không?" Thi Dương là một ông cụ non không chỉ trong quân sự mà chuyện tình cảm nam nữ hắn cũng nắm hiểu được đôi chút. hắn để ý thấy ánh mắt của cô gái che mặt này khi nhắc tới thôi Diệu thì phát ra một thứ tình cảm thái độ rất đặc biệt trong lòng hắn cũng phần nào hiểu được vấn đề nên khẽ mỉm cười rồi nói tiếp thật ra thì ta chấn giữ bên ngoài toái diệp cũng chưa có cơ hội để gặp huynh ấy nữa ta chỉ nghe nói huynh ấy bây giờ là hộ tào tham quân sự ở toái diệp là người nổi bật nhất trong nhóm quan viên trẻ tuổi gần đây cổ đại còn muốn hỏi thêm nữa nhưng thạch mộ hoa đã lên tiếng cắt lời nàng muội muội các vị đây đã nói là có chuyện quan trọng muốn gặp phụ thân Chúng ta không nên làm chế mãi đại sự chứ. Cổ đại nghe đại huynh nói vậy đành bất đắc dĩ lùi lại phía sau một bước, thi dương khi đi qua mặt nàng, cười nói sang sảng với cổ đại, khi trở về toái diệp ta nhất định sẽ nói lại sự quan tâm của cô nương với thôi diệu đại ca. Cổ đại ngây người ra trong chốc lát, bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, nên lớn tiếng hỏi, vậy bao giờ các người trở về toái diệp? Thi dương dù đã giục ngựa chạy được đến mấy trăm bước, nhưng từ xa xa vẫn truyền lại thanh âm của hắn, xế chiều chúng ta sẽ trở về. Người hiệt kiết tư chẳng qua là một bộ lạc của người hồi hột mà thôi, vì vậy thủ lĩnh cao nhất của bộ lạc chỉ có thể xưng là diệp hộ. Nhưng người hiệt kiết tư không thèm để ý tới cái quy định, cái hình thức vớ vẩn đó. Bọn họ đều gọi thủ lĩnh của mình là khả hãn. Húng chi trước đó không lâu đại đường hoàng đế đã sắc phong cho thủ lĩnh của bọn họ làm trung hùng khả hãn. Điều này làm cho những người hiệt kiết tư cảm thấy vô cùng hãnh diện và tự hào. Hồi hột có trung trinh khả hãn còn bọn họ có trung hùng khả hãn. Trong mắt Đại Đường. Người hiệt kiết tư và người hồi hột có địa vị ngang hàng nhau. Hiện nay, khả hãn của người hiệt kiết tư chính là phụ thân của thạch mộ hoa và cổ đại, tên của ông ta là Tô Đạt La Nô Nhĩ Mạn. Ông ta năm nay trừ ngoài 50 tuổi. Mặc dù cô con gái cổ đại của ông ta yêu kiều và rất xinh đẹp nhưng thân thể vị khả hãn này vẫn hết sức tráng kiện, vóc người khôi ngô, sức lực mạnh mẽ như châu vậy. Có một chuyện mà ông ta vẫn luôn tự hào, đó chính là việc bốn người vợ đã sinh cho ông ta được 13 cô con gái. Thạch mộ hoa và cổ đại chính là con của ông ta với người vợ thứ ba. Hiện tại ông ta lại mới có thêm hai cô con gái nữa, mà theo như nguyên tắc của người hiệt kiết tư thì sẽ lập đứa con trai nhỏ tuổi nhất làm người kế vị. Vì thế Thạch mộ hoa đang là có tư cách thừa kế ngôi vị khả hãn. Dĩ nhiên nếu các bà vợ hiện tại hay các bà vợ kế tiếp của phụ thân hắn không sinh thêm con trai nữa thì mọi chuyện sẽ lại thay đổi. Tô Đạt la thái độ rất nhiệt tình mời thi dương đi vào trong đại trướng của mình. Đồng thời ông ta còn sai người mang loại sữa ngựa mới nhất tới để chiêu đãi đường quân. Trước việc đường quân vô tư và tận tình trợ giúp cho hiệt kết tư, khiến cho tô đạt là vô cùng cảm kích. Hiện tại số vũ khí và khôi giáp mà đường quân trợ giúp đã đủ trang bị cho bốn vạn người. Như vậy tới tháng 10 này khi mà bọn người hồi hột lại tới để vơ vét và đòi hỏi dê bỏ cùng tài sản của những người hiệt kết tư thì những con người này có thế lớn tiếng mà nói không với bọn hồi hột. Hơn nữa những người hiệt kiết tư còn đang mong muốn được trở về mái nhà xưa bên sông Kiếm Hà, mảnh đất chôn rau cắt rốn bao đời của bọn họ. Thi Dương cầm một bát sữa ngựa lên làm một hơi giải khát, rồi lấy tay háo lau một chút nơi khỏe miệng. Sau đó hắn cẩn thận lấy từ trong ngực áo của mình ra thủ dụ của Hoàng đế lại đường. Thủ dụ này do chim câu từ trường An chuyển tới, nội dung của thủ dụ được viết trên một tấm lụa mỏng như cánh ve. Thi Dương từ từ mở tấm lụa ra, hai tay dâng lên cho tô đặt la. Thưa khả hãn đây chính là thủ dụ của Hoàng đế Đại Đường chúng tôi gửi cho ngài. Hy vọng các ngài sẽ theo thủ dụ này mà hành động. Tô Đạt La lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhận lấy thủ dụ do chính tay Trương Hoán viết cho ông ta. Mặc dù ông ta không đọc được những chữ hán này, nhưng cái đại ấn của thiên tử Đại Đường đỏ chót phía dưới thì ông ta không khó khăn để nhận ra. Lúc này thạch mộ hoa lại gần phụ thân, hắn đem thủ dụ của Hoàng đế Đại Đường dịch qua tiếng đột quyết cho phụ thân hắn nghe. Trong ý chỉ đã nói rất rõ ràng là lệnh cho người hiệt kết tư lập tức tấn công hồi hột. Tiến công hồi hột. Tô Đạt la chợt nhớ tới một chuyện gì đó. Ông ta liền vội vàng nói với Thi Dương. Ngày hôm qua ta có nghe nói hồi hột đã tụ tập đại quân để tiến công xuống phía nam. Rất có khả năng bọn chúng sẽ tấn công vào đại đường của các vị đấy. mươi 546, Toái Diệp Phong Vân, 12, D. Sắc mặt của Thi Dương lúc này chuyển sang trắng bệnh. Thật sự hắn rất lo lắng. Ngay cả bọn người hồi hột kia cũng dám tấn công Bắc Đình. Lại còn hai vạn quân đại thực như hổ đói trực chờ kia nữa. Và hắn Bỗng nhiên hiểu được dụng ý mà hoàng thượng lệnh cho người hiệt kết tư tiến công hồi hột, chính là muốn kiểm chế bọn người hồi hột này từ phía Bắc. Khả hãn, hoàng đế chúng tôi nếu không phải là vạn bất đắc di thì sẽ không bao giờ lệnh cho các vi xuất binh đánh hồi hột. Tình hình hiện tại đã vô cùng khẩn cấp, túi xin khả hãn lập tức phái binh để giải cứu cho Bắc Đình. Tô Đạt La trầm tư không nói lời nào cả, nhưng thạch mộ hoa ở bên cạnh đã lên tiếng, phụ thân. đại đường đã trợ giúp chúng ta như thế chúng ta phải đáp ứng để tri ân đồ báo chứ chúng ta dĩ nhiên là phải xuất binh chứ tô đạt là mất hứng vì thấy nhi tử đã hiểu lầm thái độ của mình ông ta khoát tay nói hiện hai đại quân của hồi hột đã xuôi nam hàn nhị đoá bát lý tất nhiên sẽ bỏ trống chúng ta sẽ lập tức tiến công để chúng không kịp trở tay nữa nói đến đây ông ta quay đầu lại nói với nhi tử của mình ta quyết định tự mình đem binh đi đánh hồi hột còn con chịu trách nhiệm đưa các tộc nhân tạm thời rời lên phía bắc để đề phòng bọn hồi hột quay lại báo thủ chúng ta thạch mộ hoa vội vàng tuân mệnh thi dương thấy bọn họ đã chịu xuất binh nên mừng rỡ trong lòng vội vàng đứng lên hướng tô đạt là thi lệ thật sâu đa tạ khả hắn đã giúp đỡ tô đạt la khẽ gật đầu thi tướng quân yên tâm chúng ta sẽ lập tức tập hợp quân đội chỉ ngày mốt là đem binh đánh hồi hột. chỉ trong vòng 7 ngày chúng tôi sẽ đánh đến hàn nhĩ đoá Bát lý lần này người hiệt kiết tư phải dạy cho một người hồi hột kia một bài học thật nhớ lời xê chiêu sau khi đã nghỉ ngơi một chút để hồi phục sức lực đường quân lại lên ngựa để trở về a sử bất lai thành tô đạt la cùng với hai mươi mấy tên quý tộc hiệt kết tư đưa tiễn đường quân quãng đường có đến hơn 20 dặm cho đến khi bóng dáng của đường quân biến mất ở nơi xa xa bọn họ mới quay trở về doanh trướng để chuẩn bị cho việc tập hợp quân đội hiệt Kiết tư ở các nơi bỗng nhiên từ phương xa một con chiến mà đang lao tới và người ngồi trên chiến mà chính là đệ nhất dũng sĩ Khô nhị ban đức chỉ thấy hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bầm báo đại hãn Cổ đại công chúa hình như mất tích rồi. Tô Đạt La ngẩn người ra một chút, cơ hội như ông ta đã hiểu ra được chuyện gì nên chỉ quay đầu nhìn về phía nhi tử Thạch Mộ Hoa. Thạch Mộ Hoa hiểu được ý của cha mình muốn nói gì nên hắn gật đầu nói, mội ấy nhất định là đã đuổi theo đội đường quân kia tới toái Diệp rồi. Tô Đạt La cũng biết rằng nữ nhi của mình đang có tình cảm với một người Hán, nhưng trong tình hình hiện nay, sự tôn vong và phát triển của những người hiệt kiết tư là nhiệm vụ quan trọng nhất cho nên đối với chuyện tình cảm yêu đương nam nữ ông ấy cũng rất hoang dung. rộng rãi, cũng không can thiệp gì cả để cho bọn trẻ tự do tìm hiểu yêu thương. Cho nên mặc dù có biết chuyện của con gái mình nhưng Tô Đạt La cũng không có can thiệp gì cả. Chỉ có điều ông ta lo lắng vì con gái yêu của mình đơn độc đi thoái diệp, mặc dù cổ đại có biết chút võ nghệ nhưng mà mùa này thường hay có hổ, sói dữ hoành hành nên làm cha rất không yên tâm. Nhưng đã có một người trẻ tuổi biết nghĩ cho ông ta đó là khố ban đức nhĩ, bẩm khả hãn, xin khả hãn cho con đi bảo vệ công chúa. Con sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ nàng. Tô Đạt La mỉm cười, ông ta vô vô thật mạnh vào vai của Khố Ban Nhĩ Đức, rồi dắt luôn thêm hai thất ngựa cho hắn. Ngươi đi đi, ngươi là đệ nhất dũng sĩ của người hiệt kiết tư chúng ta, nếu ngươi có thể khuyên bảo và đưa được cổ đại về đây ta sẽ đem gả nó cho người ngay. Khố Ban Đức Nhĩ nghe xong lời của Tô Đạt La trong lòng vui sướng, cực kỳ kích động, mặt hắn đỏ bừng như gan heo vậy. Hắn hét lên một tiếng, quất thật mạnh vào chiến mã. con chiến mà lao đi hướng về phương nam nơi mà đội đường quân của thi dương vừa mới đi qua ba con ngựa với một người cũng dần dần biến mất ở cuối thảo nguyên mênh ngông kia tô đạt la dõi theo cho đến khi bóng dáng của khố ban nhị đức hoàn toàn biến mất ông ta lập tức quay đầu lại ra lệnh nhanh chóng báo cho tất cả dũng sĩ của hiệt kết tư tập hợp đầy đủ ở nhà trướng trong vòng 2 ngày tới cuối tháng 9 năm đại trị thứ năm một đội quân kỵ binh gồm 3 vạn người hiệt kết tư mạnh mẽ và sắc bén như một mũi tên hướng thẳng tới thủ phủ của hồi hộp mà đánh tới Ở bờ bắc của sông Đà La Tư rộng mênh mông vô bờ, là chi chít những doanh trướng của đại quân hồi hột. Sau khi qua sông đi về phía trước thêm 200 dặm nữa sẽ đến địa giới bắc đỉnh của đại đường. Hồi hột đã hiệp đồng với đại thực sẽ tấn công bắc đỉnh nhưng bọn họ đã trú đóng ở đây 5 ngày rồi, mà vẫn chưa hề thấy có dấu hiệu chuẩn bị vượt sông cả. Trên một cái gò cao ở bên bờ bắc của sông Đà La Tư, ánh mắt của Trung Trinh Khả Hãn đang chăm chú và lạnh lùng nhìn vào dãy núi ở phương xa mênh mông kia. Ông ta không thể nào nhìn thấy được những đồng thái của đường quân ở sau dãy núi đó, cũng không nhìn thấy cuộc chiến ác liệt giữa đại thực và đường quân ở cách xa ông ta tới cả hơn ngàn dặm. Nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận được áp lực trong cuộc chiến của tám vạn quân đại thực cùng đại đường đưa tới. Quân đại thực ở bên ngoài cung Nguyệt Thành đã ba lần cho người đến thúc giục ông ta tiến quân, cùng phối hợp với quân đại thực để chiếm lĩnh Bắc Đình. Tiến công Bắc đỉnh Trung Trinh khả hạn trên khỏe miệng lộ ra một nụ cười kín đáo đầy bí hiểm. Từ trước tới nay mỗi nước cờ mà ông ta đã đi đều rất hanh thông, thuận lợi. Và đến giờ phút này quân cờ do ông ta nắm giữ đã đi vào thời khắc mấu chốt nhất của toàn cục. Vị khả hãn này đang chờ xem đại đường sẽ đối đáp như thế nào với những áp lực và giá trị của con cờ mà ông ta đang nắm trong tay. Ông ta không tin là triều đình đại đường thờ ơ bỏ mặc đối với việc hồi hột xuất binh đánh Bắc Đỉnh. Ông ta biết rằng đại đường vô cùng căm tức ông ta, nhưng trung trinh khả hãn này không thèm để ý tới mấy cái yêu ghét đó. Điểm mấu chốt mà ông ta mà ông ta đã làm được đó chính là dùng cây gậy của một nước thứ ba trung lập để gõ đúng vào khớp xương, vào con mắt những yếu điểm của đại đường trong cuộc chiến với đại thực. Chiến dịch ở Toái Diệp đang bước vào thế cục rằng có ác liệt, nếu như đại đường không muốn thất bại hoàn toàn trong chiến dịch lần này thì dù có tức giận đến mấy cũng phải đem tiền bạc, lương thảo ra trao đổi để hồi hột lưu binh. Còn về phần đại thực, Trung Trinh Khả Hán lại càng chẳng thèm để mắt làm gì, ai đời xuất có hai vạn binh lính mà muốn cùng hồi hột khiêu chiến, tấn công Bắc Đỉnh. Rõ ràng là muốn hồi hột của ông ta dơ đầu chịu báng đây mà. Cái gì là nhượng cho hồi hột Bắc Đình, cái gì là lấy đại thanh chỉ làm hòa giới? Tất cả những lời lẽ tuyên bố hùng hồn, những điều ghi trong hiệp ước mà hai nước thỏa thuận tháng trước cũng chỉ là hứa hẹn, là lý thuyết thôi. Nếu như liên quân hai nước không đánh hạ được Bắc Đình thì đại thực có gì tổn thất chứ? Còn ngược lại nếu chiếm được Bắc Đình thì đại thực cũng giống như trường hợp trước không mất tí ra tí lông nào, thậm chí khi đó Bắc Đình còn trở thành một tấm lá chắn cho đại thực nữa Cho nên Trung Trinh Khả Hãn mới đưa ra sách lược là tiến binh nhưng không phát. Ông ta muốn hồi hột của ông ta thu được lợi ích lớn nhất trong cuộc cờ vòng vo tam quốc này. Khi mà Trung Trinh Khả Hãn đang chăm chú nhìn vào phương xa với ngàn vạn những suy nghĩ toàn tính, thì lúc này một tên lính cơi chiến mã từ trong đại doanh chạy tới bẩm báo, bẩm báo Khả Hãn, sứ giả của đại đường lại đến lần nữa, xin được gặp Khả Hãn. Rốt cuộc là đã tới rồi Trung Trinh Khả Hãn phấn khích, cười lên ha ha. Ông ta biết chắc chắn đại đường sẽ phải cho người tới đây Trung Trinh khả hãn ngồi trong đại trướng, xung quanh ông ta là gần trăm tên đại hán hộ vệ, tên nào tên nấy đao kiếm tuốt trần, đằng đằng sát khí thị uy. Tất cả bọn họ đều chăm chăm ngó nhìn sứ giả đại đường đang chậm rãi đi vào trong đại trướng. Sứ giả của đại đường ngày hôm nay không phải ai xa lạ chính là Bùi Minh Viễn. Khi quân hồi hột xuất binh và đóng ở bờ bắc sông Đa La Tư được ba ngày thì Bùi Minh Viễn nhận được mật chỉ của Trương hoán. Ý chỉ của vị hoàng đế này chỉ có bốn chữ, Trương nghi kế sách. Còn lại trong mật chỉ cũng hề giải thích thêm bất kỳ điều gì cả. Bùi Minh Viễn dĩ nhiên hiểu được hàm nghĩa trong bốn chữ trương nghi kế sách. Có thể coi Trung Trinh khả hãn bây giờ chính là Sở Hoài Vương năm xưa, nhưng muốn áp dụng kế sách này cũng cần có thêm nhiều kỹ xảo bổ trợ nữa thì mới thành công được. Nhưng trong mật chỉ cũng không nói rõ Bùi Minh Viễn phải diễn xuất, kỹ xảo thế nào. Cái này chính là cần ở tài năng và sự sáng tạo của Bùi Minh Viễn rồi nở dê nói với thi dương. Ngày hôm qua ta có nghe nói hồi hột đã tụ tập đại quân để tiến công xuống phía nam, rất có khả năng bọn chúng sẽ tấn công vào đại đường của các vị đấy. Chương 547, Thái Diệp Phong Vân, 12, E. Mặc dù trong đại trướng sát khí đằng đằng nhưng Bùi Minh Viễn vẫn cứ làm như không, hắn bước thật nhanh vào trong đại trướng, tiến lên, không người thi lễ, hướng Trung Trinh Khả Hãn nói, đại đường Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu Bùi Minh Viễn tham kiến hồi hột Khả Hãn. Trung Trinh Khả Hãn lạnh lùng liếc nhìn Bùi Minh Viễn một cái. Lát sau ông ta mới hừ lạnh một tiếng, hai nước sắp xảy ra giao chiến, chẳng lẽ triều đình nhà đường lại phái ngươi đến đây làm đồ tế cờ cho ta sao? Khả hãn đã quá lời rồi bùi minh viễn không chút hoang mang, mà trái lại rất bình tĩnh trả lời. Sau khi khả hãn đưa ra các điều kiện với công chúa để hồi hột ưu binh, chúng thần đã lập tức bẩm báo lên triều đình, nhưng khi mà người đưa chuyển bản tấu còn chưa đi thì hoàng thượng của chúng thần đã có ý chỉ rồi. Trong ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ đã nói rõ Đại Đường hy vọng được kết làm đồng minh lâu dài với hồi hột, vì thế Đại Đường tình nguyện trợ giúp cho hồi hột một số tiền bạc và lương thảo. Trung Trinh Khả nghe xong gật đầu, ông ta biết những lời nói của Bùi Minh Viễn là rất thật lòng. Triều đình nhà đường chắc chắn ý thức được khả năng liên thủ giữa hồi hột và đại thực là rất có thể xảy ra, cho nên bọn họ chủ động đưa ra đề nghị trợ giúp để xoa dịu hồi hột. Thực ra thì cách làm này của Đại Đường rất phù hợp với ý muốn của hồi hột. Dùng từ ngữ trợ giúp chẳng qua là nói cho dễ nghe. Đối với việc triều đình đại đường chủ động đưa ra ý chỉ cho bùi minh viễn, Trung Trinh khả hãn cũng không cảm thấy có gì thắc mắc cả. Ngược lại nếu như công chúa Lý Tố bẩm báo rồi triều đình ra chỉ dụ thì mới là kỳ quái. Bởi vì khoảng cách mấy ngàn dặm như vậy nếu có sử dụng chim câu đưa thư thì với khoảng thời gian trên cũng không thể nào kịp được. Nghĩ tới đây sắc mặt của Trung Trinh khả hãn đã có chút hòa hoãn, quay lại hỏi. Vậy triều đình các ngươi đã chuẩn bị cho hồi hột chúng ta bao nhiêu tiền và lương thảo đây? Hồi bẩm khả hãn, đại đường vừa mới kết thúc loạn thế chưa lâu, lại phải đối phó với chiến tranh ở Thái Diệp, vì thế thực lực của đất nước ngày càng suy giảm rất nhiều, cho nên triều đình đã đề xuất hai phương án trợ giúp hồi hột. Một là, trợ giúp theo hàng năm, theo đó hàng năm đại đường sẽ trợ giúp cho hồi hột 20 vạn thạch lương thực, 5 vạn tất lụa. Phương án này sẽ được thực hiện trong khoảng 6 năm. Còn phương án thứ hai đó là Đại Đường sẽ trợ giúp cho Đại Thực một lần gồm 100 vạn thạch lương thực, 20 vạn thất lụa, còn số tiền, lương thực mà Đại Đường trợ giúp cho Đại Thực năm ngoái cũng không cần trả lại nữa. Xin khả hãn hãy lựa chọn một trong hai phương án trên. Quý quốc tựa hồ như có thành ý thật sự với ta rồi Trung Trinh khả hãn cười lạnh một tiếng nói, ta nói là 500 vạn thạch lương thực, cùng 100 vạn thất lụa. Vậy mà triều đình các ngươi chỉ đáp ứng 20%. Các ngươi coi hồi hộp ta là ăn mày sao? Nhưng 500 vạn Thạch Lương thực kia thật sự đại đường chúng thần không thể nào đào đâu ra được." Không đợi Bùi Minh Viễn nói hết câu, Trung Trinh Khả Hãn đã vô bản mạnh một cái chát. Một tiếng động thật lớn vang lên, Trung Trinh Khả Hãn đứng dậy quát lớn, "Lấy ở đâu, đào ở đâu ra là việc của các ngươi, ta đây nói cho các ngươi biết, điều kiện ta đưa ra dù một văn một đấu ta cũng không bớt. Ta hạn cho các ngươi trong vòng 10 ngày phải có câu trả lời chắc chắn cho ta, nếu không đừng có trách ta không khách khí với các ngươi." dứt lời ông ta đạp một phát cả cái bàn đổ lăn lốc rồi khả hãn nổi giận đùng đùng rời khỏi lều. nhưng không cần chờ đợi đến 10 ngày chỉ cần có một khắc đồng hồ sau một kỵ mã từ hàn nhị đoá bát lý chạy như điện chấp tới cấp báo tên kỵ binh vội vàng nhảy xuống ngựa nên bị thế Hán vội vàng đứng dậy chạy thẳng vào đại trướng của trung trinh khả hãn khả hãn việc lớn không hay rồi ngay sau đó từ trong đại trướng truyền ra âm thanh của trung trinh khả hãn ông ta quát lên như sấm giật bọn hiệt kết tư chết tiệt ta phải lột ra các ngươi Trong đại trướng của mình Bùi Minh Viễn đáp ứng lời của Trung Trinh Khả Hãn viết thư trình bày lại với triều đình về thỏa thuận của hai bên. Bùi Minh Viễn cũng đã nhìn thấu lòng dạ của Trung Trinh Khả Hãn, ông ta cũng chẳng có ham muốn tấn công Bắc Đình, chẳng qua chỉ là muốn nhân cơ hội này mà vơ vét chút tài sản của đại đường. Trong thư gửi cho Trương Hoán, hắn đề nghị trợ giúp thêm 200 vạn thạch lương thực và 40 vạn thất lúa. Dĩ nhiên phong thư này có tới trường an rồi tin tức từ trường an chuyển tới cũng phải mất tới 2 tháng. Khi đó hai bên lại đàm phán. lại chuẩn bị đến lúc ấy thì chiến tranh toái diệp cũng đã kết thúc rồi cái sứ mệnh làm trương nghi của hắn cũng coi như hoàn thành còn về phần hồi hột bọn chúng có thể giết cho hạ giận hoặc không giết hai khả năng này đều phải xem chiến quả toái diệp thế nào đã thư còn chưa viết son thì ở bên ngoài doanh chướng bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân hỗn độn các ngươi tới có chuyện gì đây chính là tiếng tra vấn của thuộc hạ hắn ở bên ngoài ta phụng chỉ của khả hãn đến đây khả hắn muốn gặp đùi đại phu của các ngươi bùi minh viễn khẽ mỉm cười Bây giờ bọn chúng lại còn trịnh trọng gọi là quan chức của hắn, xem ra Trung Trinh Khả Hãn đã nghĩ thông suốt cái gì rồi. Bùi Minh Viễn lập tức thu lại bức thư đang viết, chắp tay sau lưng đi ra ngoài trướng hỏi, kẻ nào làm ồn ngoài đó vậy? Một gã thiên phu trưởng của hồi hột quân tiến lên thi lễ nói, Bùi Lại Phu, Khả Hãn chúng tôi muốn gặp ngài, xin lập tức đi cho. Bùi Minh Viễn gật đầu, được rồi, ta sẽ cùng đi với ngươi. Đoàn người nhanh chóng đi thẳng tới đại trướng của Trung Trinh Khả Hãn. trên đường đi bùi minh viễn quan sát thấy bọn lính nạt bàn tán sôi sao tên nào tên nấy nét mặt đều kinh hoàng trong đại doanh tràn ngập một không khí khẩn trương vô cùng bùi minh viễn trong lòng có chút kinh ngạc chẳng lẽ hồi hột đã xảy ra chuyện gì hay sao xin hỏi tướng quân rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy người thiên phu trưởng đi bên cạnh bùi minh viễn thở dài một cái sắc mặt chán nản nói bùi đại phu ta không biết chuyện gì cả người cũng đừng có hỏi ta bùi minh viễn biết hắn không chịu nói nên cũng không hỏi nhiều nữa Vị địa phu này theo hắn đến trước đại trướng của Trung Trinh Khả Hãn. Thiên phu trưởng cao giọng bẩm báo, "Bẩm báo Khả Hãn, sứ giả đại đường đã tới mời ông ta vào đi bên trong đại trướng truyền ra âm thanh của Trung Trinh Khả Hãn, âm thanh ấy chứa đầy sự phấn ớt, bất đắc dĩ." Bùi Minh Viễn đi vào trong đại lều của Khả Hãn, chỉ thấy Trung Trinh Khả Hãn đang xuất thần nhìn chăm chú vào tấm bản đồ. Hắn lập tức tiến lên không người thi lễ, "Bùi Minh Viễn tham kiến Khả Hãn." Một lúc lâu sau, Trung Trinh Khả Hãn mới chậm rãi xoay người lại, Sắc mặt ông ta bây giờ xanh xao vô cùng, đùi đại phu, đã chấp nhận sự trợ giúp của quý quốc theo phương án thứ hai. Một lần chuyển cho hồi hộp chúng ta 100 vạn thạch lương thực và 20 vạn thất lụa, ta sẽ lập tức lui binh. La la, nếu như con người có thể giống như cánh chim trên bầu trời, thì sẽ có thể bay đi được. Hay giống như ngồi trên con thuyền mà được trôi về phía trước, cùng với chàng. Ơi, linh hồn của thiếp, sẽ vượt qua tất cả, tiến nhập vào tất cả. giống như con thuyền và dòng nước cùng đồng hành lướt đi. Chàng hãy góp nhặt và suy nghĩ về những gợi ý và những báo hiệu này, trời xanh, dòng suối này, những giọt sương buổi sớm. Hương thơm của cây cỏ non mùi sữa, những lùn cây diệp tử khoát trên mình một màu xanh thấm. Cây hoa xấu hổ kia, cái tên nghe thật ngây thơ nhưng những bông hoa màu trắng của nó thật mỏng manh đáng yêu biết bao. Tất cả khoe sắc, hân hoan cho lòng thiếp yêu rừng cây, cho tiếng ca của thiếp cùng với những chú chim non. Và hơn tất cả bởi vì trong lời ca vui sướng của thiếp có một mối tình sâu nặng trở về từ trong ký ức. Mối tình với chàng đó hỡi người yêu của em. Vào lúc sáng sớm, những tán cây trong khu rừng nơi đường quân nghỉ chân đêm qua như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng trắng sữa. Trong không gian đó tiếng hát của cổ đại cứ vang vọng ngân nga mãi như tiếng hát của thiên nhiên núi rừng vậy. Trong những cái lều của mình, đường quân người thì nằm, người thì đứng, nhưng tất cả đều chăm chú, xuất thần lắng nghe tiếng hát của thiên nhiên này. Từ sau khi rời khỏi Hiệt Kết Tư, cổ đại dương như thay đổi hoàn toàn, cô đã vứt bỏ hoàn toàn bộ hắc bảo rộng thùng tính kia, thay vào đó là một bộ y phục màu xanh biếc, bó sát lấy thân hình của nàng, càng làm tôn thêm cái vóc dáng thon thả, cao giáo lay động lòng người của cô công chúa Hiệt Kết Tư. Mái tóc của nàng dài mượt mà và nóng càng làm tôn thêm nước da trắng như tuyết. Tính cách của nàng cũng hết sức hoạt bát và vui vẻ, có khi nàng dùng những lá cây có màu đỏ kết thành một vòng hoa đội lên đầu. Có khi lại tinh nghịch như một đứa trẻ nhỏ đuổi theo một chú nai con, hay có khi lại cùng vui ca với một chú chim nhỏ trong một sớm bình minh. Nàng xinh đẹp duyên dáng, tiếng ca của nàng lại như tiên nữ trên trời, điều đó đã hấp dẫn lôi cuốn những tướng sĩ của đường quân đang cùng đồng hành với nàng. Ngay cả Thi Dương vốn lạnh lùng chỉ biết có cung tiễn cũng bắt đầu có cảm tình với cô gái khả ái, tràn đầy sức sống này. Thi Dương đứng dựa vào một gốc cây lớn, yên lặng lắng nghe tiếng hát của nàng. Từ trong tiếng hát ấy hắn cảm nhận được có một thế ngoại đảo viên ở nơi xa xôi ngoài kia. chương 548, Toái Diệp Phong Vân, 13. Cách dòng suối trừng độ hơn trăm bước có một cái hồ nước nhỏ, không gian ở đó mờ mờ ảo tràn ngập sương buổi sớm. Và cổ đại xuất hiện ở đó như một cô sơn nữ thần tiên đến từ núi rừng. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn ven hồ nước, mái tóc của nàng xóa ra như một dòng thác phát ra thứ ánh sáng lóng ánh. Những giọt sương sớm đọng trên làm da trắng trẻo của nàng sáng lên như châu như ngọc. và cái chuỗi ngọc chân châu cũng cộng hưởng với cái cổ cao cao ưu nhã của nàng mà tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ lấp lánh nhưng trong ánh mắt của cô sơn nữ này còn chứa chất điều ưu tư nỗi niềm thương nhớ một bóng hình nào đó không biết người thương của nàng có biết rằng nàng đang thương nhớ và lo lắng cho hắn lắm hay không nàng lại ngân nga cất lên tiếng hát thiếp đi đây đó tìm chàng bởi vì lòng này thương nhớ chàng ơi thiếp ngồi một mình tỉnh giấc giữa đêm khuya thiếp mãi đợi cho chàng chàng ơi thiếp luôn tin rằng đôi ta sẽ có ngày hội ngộ lòng này luôn khắc ghi quyết không bao giờ xa chàng, hơi tình lang của em lúc này từ đâu bỗng nhiên vang vọng lên một tiếng hú dài phá tan sự yên lặng của buổi sớm ta đánh được một con lợn rừng rồi mau tới đây giúp ta đây là tiếng hô gọi của khố nhĩ ban nước sau tiếng hô của hắn tiếng ca của nàng sơn nữ bên dòng suối liền im bặt đường quân cũng kết thúc việc thưởng thức âm nhạc trong buổi sớm nay bọn họ vội vàng nhảy dựng lên chạy thẳng ra ngoài bìa rừng nơi phát ra âm thanh kia Cổ Đại cũng nhanh chóng buộc vấn lại mái tóc, xỏ chân vào đôi ủng rồi cũng theo chân đường quân tức tốc chạy dọc theo con sông nhỏ hướng về phía tây của khu rừng. Khi đường quân và Cổ Đại chạy ra ngoài bìa rừng tới chỗ có tiếng của Khố nhị Ban Đức vừa rồi, thì họ lập tức nhận ra một cái đống thịt đen lù lù nằm trên một bụi cỏ. Cái khối thịt đen đấy chính là một con lợn rừng. Đây là con lợn được khoảng chừng 400 trăm cân vừa bị Khố nhị Ban Đức bắn hạ. Hai mũi tên của Khố Nhĩ Ban Đức bắn thẳng vào mắt rồi xuyên lên óc của con lợn khiến nó chết tức khắc. Thành quả này chính là của đệ nhất dũng sĩ Hiệt Kiết Tư Khố Nhị Ban Đức, hắn không chỉ có tài thiện xạ xuất chúng, mà còn có thể một mình chiến đấu, hạ sát thu dữ. Hơn nữa hắn là một người có sức khỏe vô song, có thể mang vác cái con quái vật 400 cân này trong quãng đường mấy dặm để tới đây. Ở Hiệt Kiết Tư, Khố Nhị Ban Đức được rất nhiều các thiếu nữ yêu thích, thần tượng. Ngay cả người chị gái cùng cha khác mẹ với cổ đại, cũng là công chúa Hiệt Kiết Tư, cũng rất mong muốn được lấy hắn làm chồng. Nhưng cái tên đệ nhất dũng sĩ Hiệt Kiết Tư này vẫn say đắm và phát cuồng vì nàng công chúa xinh đẹp cổ đại. Đáng tiếc rằng, nước chảy hữu tình nhưng hoa rơi vô tình. Cổ đại của chúng ta vốn yêu thích văn hóa Hán của Trung Nguyên nên đã đem lòng yêu thương một tên mọt sách của đại đường rồi. Nhưng khố ban Đức Nhi cũng có lòng tự ái của một dũng sĩ, một nam nhân Hiệt Kiết Tư cường cường, vì thế mặc dù hắn đuổi theo cổ đại vì tình yêu nhưng trước mặt đường quân hắn không hề tỏ ra tương tư hay đau khổ vì nàng. Và hắn luôn tin rằng cổ đại lúc này đang rơi vào một phút hồ đồ, sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ tỉnh ngộ và nhận ra rằng nàng là người thuộc về rừng rậm và thảo nguyên phương Bắc, thuộc về hiệt kết tư đến khi nàng nhận ra được điều đó hắn sẽ đưa nàng trở về quê hương bản quán của mình. Trong mấy ngày cũng hành trình, khố nhị ban đức giống như người bạn đồng hành cùng với đường quân, hắn là người dẫn đường cho bọn họ, thể hiện tài năng săn bắn của mình. Đồng thời tính tình của hắn vừa dũng cảm lại vừa chất phác nên đường quân cũng rất tin tưởng và tôn trọng hắn. Con lợn rừng mà Khố Nhĩ Ban Đức săn được quả thực là rất lớn, nhưng do thời gian không còn nhiều nữa nên Đường Quân một mặt rối rít khen ngợi tài thiện xạ và sự dũng cảm của Khố Nhĩ Ban Đức, mặt khác dùng dao ngắn cắt lấy những miếng thịt trên con lợn rừng đó. Rồi bọn họ đem ra sông rửa sạch, bỏ vào trong các túi da. Có lẽ đến tối khuya hôm nay bọn họ mới dùng nó làm món nướng cho bữa tối được. Khố Nhĩ Ban Đức cười hắc hắc, thái độ có chút đắc ý hắn rất thích được nghe những lời ca ngợi của người khác. Mặc dù hắn không hiểu Đường Quân đang tán dương hắn điều gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự thành thực của những lời khen ngợi đó qua ánh mắt của họ. Khố Nhĩ Ban Đức thấy Cổ Đại chạy tới, hắn lập tức cắt lấy một tảng thịt thật tươi ngon ở ngang hông của con lợn rừng đưa cho nàng. "Đây, đây là của muội." Cổ Đại cũng chọn chỗ cắm lều trại của mình ở cách xa Đường Quân một chút. Hai tên lính Đường Quân thấy vậy cũng đến giúp đỡ nàng dựng lều. Bọn họ dựng lều cho nàng dựa lưng vào một tảng đa lớn, cách lều chính của Đường Quân chừng 50 bước. Thi Dương cũng không cho nàng cắm trại ở quá xa vì vùng này thường xuyên có sói dữ lui tới. Cảm ơn Khố Nhĩ đại ca nhé, cổ đại vui mừng nhận lấy miếng thịt từ tay Khố Nhĩ ban đức. Nàng cũng học theo đường quân đem miếng thịt đó đến bên suối rửa cho sạch máu đi. Khố Nhĩ ban đức đứng im lặng ngắm nhìn nàng. Hắn để ý thấy trên chiếc cổ trắng ngần của cổ đại là một chuỗi ngọc chân trâu vừa bị trượt ra khỏi cổ áo của nàng. Chuỗi ngọc ấy in bóng xuống dòng nước. Lúc này trong trái tim của hắn cảm thấy như có ngàn mũi kim châm rất đau đớn. Những cơ thịt trên da mặt hắn co giật, run lên liên tục. Hắn biết chuối ngọc ấy là sau khi nàng trở về từ trường ăn mới có, và bản thân nàng cũng hết sức gìn giữ, yêu quý nó. Dường như nàng cũng chưa bao giờ tháo chuối ngọc ấy ra lần nào cả. Và không cần nàng nói ra thì khố nhị ban đức cũng có thể đoán được, chuối ngọc chân châu này nhất định là vật đính ước của nàng với nam nhân người hàng kia. Mọi người còn chuyện gì nữa không thi dương cưỡi ngựa từ trong rừng cây đi ra, hắn thấy đường quân ai nấy đều vừa cười vừa nói, ngồi rửa thịt bên dòng suối. hắn lập tiếng hô to ra lệnh chúng ta lập tức trở về thu thập hành lý để lên đường ngay cả nhóm đường quân nghe thi dương ban ra mệnh lệnh liền rối rít chạy quay trở lại chỗ cắm trại trong rừng bọn họ nhanh chóng thu thập lều bạt chăn màn cổ đại cũng tức tốc chạy về chỗ lều bạt của mình nàng kinh ngạc phát hiện lều bạt của mình vẫn còn nguyên vẹn không suy xuyển tí gì cả mà ngay cả những vật phẩm của nàng cũng không nhúc nhích đi đâu một tí nào cả nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó nên quay đầu nhìn lại về phía thi dương Viên đô úy của đường quân đang ngồi trên ngựa, tay cầm roi đứng giữa trung quân thúc giục mọi người khẩn trương. Hắn không hề liếc nhìn về phía nàng một chút nào cả. Cổ đại trông thấy động tác thu dọn lều bạt và quân tư trang của họ rất nhanh chóng và bài bản, chủ yếu là gấp lại lều bạt. Cổ đại thấy thế cũng đem lều bạt của mình cất vào trong túi da, còn những vật phẩm khác thì cho vào một túi da khác. Sau đó nàng buộc nút hai cái túi đó lại với nhau rồi vứt chúng lên lưng ngựa. Vậy và việc thu thập coi như đã xong. bởi vì quãng đường đi rất dài nên nàng cũng đã chuẩn bị cho mình hai con ngựa cả hai con ngựa này đều là những con ngựa tốt được lựa chọn từ trong hàng trăm tuấn mã khác sắp xếp xong nàng nhẹ nhàng nhảy lên ngựa dục ngựa đi tới đội ngũ của đường quân khố nhĩ ban đức cũng cưới ngựa tới tụ họp hắn chẳng có bất cứ vật dụng gì cả buổi tối hắn ngủ trên cây đây cũng là một trong những bản lãnh của những thợ săn hiệt kết tư thậm chí trong những tháng mùa đông đi săn sói họ có thể sống ở trên cây một tháng mà không cần xuống mặt đất Thi Dương quét ánh mắt nhìn qua mọi người một lượt, Sau đó hắn vung tay ra hiệu, đường quân lao đi như một trận cuồng phong rời khỏi rừng tây, nhắm thẳng hướng nam mà đi. Hành trình tiếp tục thêm 4 ngày nữa, bọn họ đã dần dần đi ra khỏi giải rừng rậm kia, để tới một vùng núi khô hạn của sa mạc Gobi. Vì để tránh phải đi vào địa phận của bọn người hồi hột đang không chế nên Thi Dương đã lệnh cho mọi người đi về phía tây của Di Bá Hải. Sau khi vượt qua Di Bá Hải rồi, thì ở trên núi bên kia chính là thượng du của con sông Thái Diệp. Và bọn họ sẽ tiếp tục hành trình về hướng Nam thêm 300 dặm nữa thì sẽ tới được gã sử bất lai thành. Khi bóng tối đã dần dần phủ đầy bầu trời, thì cũng là lúc đoàn người thi dương kết thúc một ngày hành trình mỏi mệt. Ai nấy đều ra rời, hơn nữa thi dương thấy vùng đất xung quanh nơi này cũng có chút quen thuộc nên hắn chỉ vào một tảng đá lớn có hình dáng như con rùa và nói, bên kia có một con sông nhỏ, nhưng hiện tại nước sông cũng cạn, vì thế chúng ta hãy cắm trại tạm nghỉ ở bên này ngày mai sẽ đi tiếp. Tất cả mọi người đi về thêm về phía trước độ chừng mấy dặm nữa thì quả nhiên thấy ở trước mặt có một con sông nhỏ. Nước sông đã rất khô cạn, cả dòng sông chỉ còn lại có hai mạch nước nhỏ đang chảy. Trải qua gần 20 ngày buôn ba đầy gian nan vất vả, đội đường quân đã quen và biết công việc kế tiếp của mình là gì, cho nên không cần phân phó sai bảo, mỗi người đều tự dựng lều bạt cho mình. Đồng thời phân chia nhóm đi lấy nước để nấu cơm, nhóm đi xung quanh để kiếm tuổi vế đốt. 549, Diệp Phong Vân, 13, B. Thi Dương nguyền rủa nó một tiếng, rồi đưa tay rút tên ở bao phía sau. Nhưng vô ích, toàn bộ số tên trong bao đã bị hắn sử dụng hết rồi. Con sói đầu đàn tinh khôn vô cùng nó hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó lập tức tung người, lao thẳng tới chỗ người con gái yếu đuối nhất đang hoảng hốt kia. Mục tiêu của nó chính là cổ đại. Thi Dương không kịp suy nghĩ gì cả, hắn rút hoành đao nhảy từ trên tảng đa xuống, chạy tới chỗ cổ đại. Hắn đẩy cổ đại ra khỏi tầm rút của con dã lang, đồng thời tặng cho nó một đao. Rất nhanh sau đó, một đống lửa đã được nhóm lên. Đống lửa cháy hừng hực chiếu sáng cả một góc không gian đêm tối cũng như cả trời đêm. Sau một ngày hành trình liên tục, tất cả mọi người ai nấy cũng đều mỏi mệt, bọn họ ăn uống qua loa một chút rồi ngủ vùi trong căn lều của mình, chỉ để lại hai tên binh sĩ làm nhiệm vụ gắt trực. Nhưng thi dương của chúng ta vẫn không ngủ được, hắn đang ngồi trên một tảng đá lớn ở bên bờ sông, ngồi nhìn hai cái mạch nước nhỏ bé kia lững lờ chảy đi. Hắn đang nghĩ về chiến dịch tói diệp. Đại chiến dịch này bắt đầu diễn ra từ tháng vậy mà cho đến nay vẫn đang ở thế rằng co ác liệt. Không biết đến bao giờ hai bên mới phá vỡ cái thế rằng co, bế tắc trong cục diện này đây. Điều mà Thi Dương cảm thấy buồn bực, bức giức, đó là việc cả một đại chiến dịch với những trận chiến công thủ giành giật thành trì dữ dội và khốc liệt như thế mà hắn lại bị xếp ở ngoài vòng không hề được tham gia gì cả. Bản thân hắn chỉ được giao nhiệm vụ chấn giữ một tòa bảo thành, mà rõ ràng là đã có hai vạn quân đại thực áp sát chuẩn bị tấn công chỗ đó. vậy mà chỉ trong một đêm bọn chúng lại biến mất không thấy tăm hơi đâu cả trong tương lai nếu xét công ban thưởng thì chắc chắn trong sổ ghi chép công trạng ở Toái Diệp cũng sẽ có mấy phần bóng dáng của hắn rồi nhưng Thi Dương là một người có lòng tự ái cực cao hắn không muốn trước mặt người khác nói mình là nghĩa tử của Đương Kim Hoàng Thượng để mong nhận được sự ưu ái chiếu cố Húng chi chỉ trong vòng chưa tới một năm hắn đã được thăng liên tiếp mấy chức từ một tên ngũ đội trưởng kép dịu đến nay đã leo lên trước đô ủy tướng quân đã có nhiều người không phục hắn Nên bắt đầu dò xét về lai lịch và thân thế của hắn rồi. Nếu như có người phát hiện ra hắn là nghĩa tử của Hoàng thượng thì tất cả mọi người sẽ đều sẽ ngỡ ngàng và nghĩ rằng vì hắn có thân phận như vậy nên mới thăng tiến như thế được. Đấy chính là điều sỉ nhục đối với Thi Dương. Trên thực tế, chuyện hắn từng bước từng bước được thăng chức cũng dựa trên thành tích và chiến công của hắn lập được. Từ chỗ bảo vệ Thanh Long Thành, bán chết đại tù trưởng của Cắt La Lộc, đến chiến công đánh chiếm Á Sử Bất Lai Thành. Mặc dù tự biết là như thế nhưng Thi Dương vẫn cảm thấy có chút bất an bởi vì những chiến công này hoàn toàn ảm đạm và bị luôn mở trước hào quang của thân phận hoàng tử đại đường. Chính vì thế hắn tự xác định phải lập nhiều chiến công, mà nhất định là những chiến công vang dội, lớn lao. Có như như thế thì miệng đời mới không soi mói, đàm thiếu gì được gì về hắn. Thi Dương ngửa đầu, nhìn lên bầu trời vô biên vô hạn kia. Ngước nhìn những ánh sao lấp lánh như ngọc trên bầu trời đêm, hắn tự lẩm bẩm nói một mình. Cơ hội để lập được những chiến công hiển hách đang ở đầu cơ chứ. Thi tướng quân tiếng gọi của ai đó đã cắt ngang đồng suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi thì thấy có một bóng đen chạy tới. Đó là Khố Nhĩ Ban Đức. Khi hắn chạy tới gần, Thi Dương mới nhận ra trên nét mặt của hắn lộ ra đầy sự kinh hoàng. Thi Dương không khỏi bất ngờ, hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Ta vừa mới phát hiện ra cái này ở chỗ bờ sông Khố Nhĩ Ban Đức, run run xuề bàn tay ra. Thi Dương thấy trong bàn tay hắn là những cục phân của loài chó sói, đây là những cục phân chó sói. Lúc chúng ta mới hạ trại thì không hề phát hiện ra chúng, nhưng bây giờ ở bờ sông phía trước lại có rất nhiều. Thi Dương nghe xong liền bật dậy đứng thẳng người lên quan sát, bọn họ đã bị rơi vào tầm ngắm của bầy sói rồi. Chính trong lúc đó từ phương xa truyền đến tiếng gào thét của người lính chính xác, có bầy sói, mau dậy đi, có sói đến. Ngay sau đó, từ chỗ tảng đá mà cổ đại cắm lều trại ở bên kia bỗng vang lên tiếng thét chói thai. khố nhĩ ban đức như điên cuồng nhảy dựng lên lao thẳng đến chỗ lều trại của cổ đại còn thi dương cũng lắc mình chạy về phía lều trại của đường quân hắn vừa chạy vừa kêu gào thật lớn báo động mọi người nhanh lên lấy lửa để bảo vệ chiến mã tất cả nhanh lên đường quân ai nấy cũng vội vàng bỏ dậy cơ lấy cung nỏ đồng thời năm chặt chiến đao chạy tới chỗ chiến mã của mình còn thi dương cũng vội vàng nắm một cây trường cung trên lưng khoác hai túi tên rồi xoay người chạy tới chỗ lều trại của cổ đại bên tảng đá lớn kia đến giờ phút này chiến mã cũng cảm nhận được nguy hiểm chúng hí vang ở mỹ cùng với tiếng quát tháo của binh lính từ bốn phía xuất hiện không biết bao nhiêu là sói chúng như những sát thủ khát máu cứ xông thẳng tới chỗ này khắp xung quanh chỗ đường quân hạ trại đều là những bóng dáng đen ngòm tiếng gào chu chéo như ma quỷ của lũ sói Thi Dương vừa mới chạy đi được chừng 20 bước thì bỗng trước mắt hắn như hoa hết cả lên khi hai con ác lang một trái một phải đang trồm thẳng về phía hắn Thi Dương cũng nhanh như thiềm điện Hai mũi tên từ cây trường cung lao đi với lực đạo mạnh mẽ đã xuyên thủng hai cái đầu sói. Hai con ác lang chúng tên đồng thời phát ra tiếng gầm chu chéo, cả thân hình của chúng có rút lại thành một khối tròn tròn vậy, đến khi đổ vật xuống đất thì hai con ác thú cũng đã mất mạng. Thi Dương một cước đá văng con sói vừa chết. Đúng lúc này hắn nghe được tiếng của Khố Nhị ban nước đang chửi rủa, còn cổ đại thì sợ hãi kêu la, nên lòng hắn cũng nhẹ đi phần nào vì ít nhất cổ đại vẫn còn sống. Thi Dương tung người nhảy lên một khối đá cao gần ba trượng. Hắn đứng trên điểm cao quan sát toàn cục thì thấy ở cách đó chừng 20 bước, Khố nhị Ban Đức cùng với hai gã trinh sát của Đường Quân đang phải cùng nhau vật lộn với bảy sói dữ. Gần 200 con ác lang tụ tập gầm gừ ở bên dưới tảng đá lớn, bọn chúng thay phiên nhau lao vào tấn công ba người họ. Dưới sức mạnh và sự kiên cường của Khố nhị Ban Đức và hai tên lính Đường Quân đã khiến cho mặt đất rải rác những xác sói. Trải qua ác chiến, dường như một tên lính Đường Quân đã bị thương, hắn đã đuối sức thở hổn hển không ra hơi nữa. con cổ đại đang đứng ở sau lưng ba người bọn họ, trên tay nàng cũng cầm một thanh kiếm sắc bén, không ngừng múa may, đánh chém những con sói nhảy lên tảng đá lớn để tập kích bọn họ từ phía sau. Thi Dương từ trên cao nhìn xuống, hắn quan sát thấy có một con sói từ mặt bên đang định đánh lén Khô Nhị Ban Đức và có lẽ Khô Nhị Ban Đức cũng không nhận ra được nguy cơ rình rập. Trong tình huống nguy ngập đó, Thi Dương bèn lắp tên dương cùng nhắm thẳng con sói. Ngón tay hắn buông lỏng, dây cung bật ra, mũi tên lao đi vun vút, nhắm thẳng vào sau gáy của con dã thú. Và phập mũi tên của Thi Dương đã giết chết nó cứu nguy cho Khố Nhi Ban Đức. Thi Dương người lạnh một tiếng, lại lắp tên, một loạt tên được bắn ra liên tiếp hết mũi này đến mũi khác như liên châu. Và dĩ nhiên mỗi tên bắn ra là một con ác lang ngục ngã, và chỉ trong có nháy mắt trên mặt đất đã có thêm xác của 30 con sói bị chúng tên chết. Bầy sói quả thật rất gian xảo, chúng nhận thấy người trên tảng đá kia rất lợi hại nên rối rít rút lui về phía sau. Nhưng những mũi tên của Thi Dương như có mắt, bám sát theo thân ảnh của chúng. Lao tới lấy mạng chúng Và chỉ trong nháy mắt lại có mười mấy con sói khác nằm chết ngất ngoài Bầy sói sợ hãi không dám dừng mà quay đầu bỏ chạy Thi Dương xem chừng thời cơ đã xuất hiện Hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh Mọi người mau rút về đống lửa ở bên kia Ta sẽ hiểm hộ Khố nhĩ ban đức có trên vai tên đường quân bị thương Đồng thời hắn quay đầu lại nói với cổ đại và tên đường quân còn lại Chúng ta mau đi thôi Ba người bọn họ kẻ trước người sau vội vã chạy tới chỗ đống lửa theo chỉ thị của Thi Dương Lúc này từ hai bên lộ tuyến của bọn họ, lại xuất hiện ra mấy chục con sói khác, tất cả là một màu đen nhánh. Bọn chúng đồng loạt lao vào chặn đường và tấn công đám người khổ nhĩ ban nước. Thi Dương đứng ở trên điểm cao, với lợi thế của cung tiễn đã liên tiếp bắn hạ được gần 20 con ác lang nữa, phần nào giải nguy hiểm hộ cho bọn họ. Nhưng lúc này, trên một tảng đá đối diện với chỗ mà Thi Dương đang đứng đông nhiên xuất hiện một con giã lang cực kỳ khủng bố. Nó chính là con sói đâu đàn. Nó đã nhận ra Thi Dương là kẻ nguy hiểm nhất với bầy đàn của nó. Giờ đây nó đang gầm gừ nhìn Thi Dương bằng ánh mắt vô cùng tàn khốc. năm 550, Toái Diệp Phong Vân, 13, C. Nhưng con sói đầu đàn này nào phải tầm thường, động tác của nó vô cùng linh lợi, mau lẹ. Ngay khi nhìn thấy Thi Dương xuất đao thì thân thể của nó ở trên không trung đã tránh, ngoắt một cái đã né được cú tấn công của Thi Dương. Đồng thời nó còn nhanh như chớp, quay đầu lại rồi móng nuốt táp thẳng vào cổ của Thi Dương. Thi dương hoảng hốt vì đòn thế của con ác thú quá gian hiểm, hơn nữa khoảng cách ra đòn của nó quá gần nên bây giờ hắn muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Thậm chí hắn còn ngửi thấy được cái mùi tanh hôi phát ra trong quá trình hô hấp của con ác thú. Trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc đó, cổ đại ở bên cạnh quát lên một tiếng rồi bổ nhào đến chỗ thi dương, đẩy hắn ngã xuống, nhờ đó là giữ lại một mạng cho hắn. Con chó sói chụp hụt một cái, nhưng thân thể của nó rất linh hoạt. Ngay từ trên không trung đã xoay lộn một vòng để rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất cách mục tiêu thi dương chừng hơn một trượng. Nó cũng không vội vã mở một đợt tấn công mới với thi dương, mà chỉ ngó nhìn hắn một cách lạnh lùng. Đến bây giờ mới thấy được sự gian hiểm của con ác lang đầu đàn này, mục đích thực sự của nó chính là dẫn dụ thi dương từ trên tảng đá kia xuống đây. Và đến bây giờ nó không thèm xuất thủ nữa, thủ hạ của nó sẽ làm chuyện đó. Thi dương vừa rồi đã giành lại được mạng sống trong cái chết rình rập. Hắn lập tức kéo cổ đại tiến sắt và dựa lưng vào tảng đá lớn rồi quét mắt một lượt quan sát cục diện ở xung quanh. Khố Nhĩ Ban Đức đã con tên lính đường quân bị thương chạy được xa hơn mấy mươi bước, còn tên đường quân còn lại cũng đã thoát khỏi vòng vây cẩu bầy sói. Lúc này, hơn 100 con sói còn lại đều tập trung bao vây Thi Dương. Tất cả bọn chúng đều nhìn cái loài người đã giết chết mấy chục đồng lại của chúng bằng ánh mắt hận thủ, khát máu. Bọn chúng đang đợi lệnh con sói đầu đàn để phân thây loài người này. Thi Dương một tay cầm đao. một tay nắm chặt tay của cổ đại hắn biết rằng trong hoàn cảnh này khó mà có thể sống sót được hắn cười khổ một cái rồi quay đầu lại nhìn cổ đại dưới ánh trăng tất cả vẻ đẹp trên con người nàng như hiện hiện hơn bao giờ hết tóc nàng buông xoa trên vai che nửa khuôn mặt trắng ngẩn nhưng sự che lấp đó càng làm tôn thêm vẻ đẹp dao động lòng người của nàng công chúa hiện kết tư da thịt nàng trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc mũi thẳng dọc dừa ôn nhu xinh đẹp đôi môi nàng đầy đặn đáng yêu biết bao đúng lúc này Cổ Đại cũng quay lại nhìn Thi Dương, ánh mắt của nàng sáng long lanh, ôn nhu phảng phất như đôi mắt của loài nai hiền lành. Bản thân Cổ Đại cũng tự ý thức được thời khắc sinh tử tối hậu đã đến, theo bản năng nàng nép lại gần hắn một chút. Còn Thi Dương, hắn có chút ngây dại ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy được sự trắng trẻo, mịn màng từ tay người con gái. Một cảm giác dư vị ngọt ngào như dòng suối đang âm thầm chảy trong trái tim của hắn. Cổ Đại bỗng nhiên nhạy cảm ý thức được điều gì đó, nàng vội buông lòng tay. rồi từ từ rút tay của mình ra khỏi tay của thi dương. Hàng mi của nàng rủ xuống buồn bã, nàng thấp giọng nói nếu như huynh còn sốn xuất thì hãy nói dùm ta với thôi lang rằng, cho tới lúc muội còn sống muội vẫn muốn được lấy thôi lang. Lời nói của cổ đại như một vật nặng đạp mạnh vào thi dương. Thoáng một cái hắn đã tỉnh táo trở lại. Một luồng hào khí anh hùng đống xuất hiện, bao trùm lấy ý chí và tinh thần của hắn, tạo cho hắn thêm sức mạnh. Hắn cười ha ha, muội sẽ không chết. Mười mấy con súc sinh này thì làm gì được chúng ta chứ? Hắn bước lên lên phía trước một bước, giơ đao chém về khoảng không trước mặt của con sói đầu đàn. Đó chính là dấu hiệu khiêu chiến trực tiếp của hắn với bầy sói. Con chó sói đầu đàn nhìn thấy động thái của hắn, nó nheo mắt lại, ánh mắt của nó giờ đây chỉ còn là đường chỉ nhỏ. Nó đã bị sự cuồng vọng và ngạo mạn của loài người này chọc giận. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng thẳng ánh trăng tròn mà chu lên từng hồi. Tiếng kêu của nó vô cùng thê lương, chết chóc. Mười mấy con sói còn lại cũng đồng chu lên hưởng ứng con sói đầu đàn, đồng thời tất cả đồng loạt lao thẳng tới tấn công thi dương. Thi dương tráng khí bừng bừng vung đao chém tới. Ngay trong loạt đầu đã có hai con sói bị hắn chém chết, máu tanh hôi của hai con ác thú bắn vào đầy cả mặt hắn. Cổ đại thấy thi dương hảo khí can vân nên cũng phần nào nàng cũng phân chấn hơn. Nàng cũng đã đâm chết một con sói tấn công nàng từ ở phía bên cạnh. Nhưng khí thế của bọn họ nhanh chóng bị số lượng đông đảo và sự khát máu đè ép. Kiếm của cổ đại đã bị một con sói lớp mất, còn về phần thi dương thì hai tay khó địch nổi bốn chân. Hơn nữa vì muốn bảo vệ cổ đại cho nên hắn phải ngăn trái, che phải. Tình hình ngày càng nguy hiểm không cầm cự được nữa rồi. Đúng lúc này thì một mũi tên từ đâu xé gió lao tới, mũi tên lao đi mạnh mẽ vun vút, nhắm thẳng vào đầu của một con ác lang đang tấn công về phía thi dương. Con ác lang bị tên xuyên não chết tức khắc. Ngay sau đó, hai mũi tên khác một trước một sau cũng lao tới. Bắn chết hai con sói khác đang có ý định tập kích cổ đại. Ở cách đó khô nhĩ ban đức tay cầm trường cung, phía sau đeo bốn túi tên đẩy. Động tác của hắn mau lẹ, mạnh mẽ, tài bắn cung chuẩn xác vô cùng. Có vài con sói ở gần hắn cũng đã bị chúng tên mà chết. Mà ở sau hắn không xa, cũng đã có mười mấy tên đường quân đã chạy tới. Mỗi người bọn họ trên tay cầm theo năm sáu cây đuốc, tất cả hướng về phía thi dương hồ lớn, tướng quân chớ hoàng sợ, chúng tôi đến tiếp ứng đây. Thì Dương thấy viện binh của mình đã tới nên tinh thần đại trấn, hắn trở tay đánh chết một con sói đang chuẩn bị đoạt thoát, rồi dơ đao hướng về phía con sói đầu đàn khiêu chiến. Có lẽ những cây đuốc kia chính là nguyên nhân, khiến cho con sói đầu đàn bắt đầu sợ hãi, nó toan tính gì đó. Rồi nó ngửa cổ hú dài mấy tiếng, rồi bỏ chạy về hướng tay, đám sói còn lại thấy con đầu đàn bỏ chạy cũng rối rít chạy theo. Chỉ trong một thoáng, bầy sói đã chạy đi hết bỏ lại hơn 200 cái xác chết của đồng loại. đàn sói đã bỏ chạy hết thi dương thở phào nhẹ nhõm bây giờ hắn thật không còn một chút khí lực nào nữa cả hắn mỏi mệt không chịu nổi nữa ngồi bậy xuống đất bỗng nhiên hắn như nghĩ tới điều gì đó liền quay đầu nhìn về phía cổ đại cười nhặt nói bắt đầu từ giờ phút này thôi diệu đã thiếu nợ ta một nhân tình rồi trải qua gần nửa tháng buôn ba thôi diệu rốt cuộc đã tới được ga bạc tư cạ lịp hạ đế quốc mà trung tâm là thành phố cắp mã đan bạch ý đại thực có ngũ mạch diệp vương triều còn hấp ý rìa đại thực có a bản tư vương triều Trong sử sách của phương Đông đều thống nhất gọi chung là Đại Thực. Nhưng trên thực tế đây lại là hai vương triều hoàn toàn độc lập, không hề giống nhau. Bạch y lìa Đại Thực chính là người A Lạp Bỉ Á, ngày nay chính là người A Dập, họ thành lập vương triều của riêng mình. Còn những hắc y Đại Thực cũng thành lập vương triều, đó là vương triều của những người Ba tư. 50 năm trước những quý tộc các bà tư sinh sống ở Hô La San đã lợi dụng việc những người Hô La San đứng lên khỏi nghĩa mà lật đổ ngũ mạch diệp vương triều từ đó mà thành lập nên A Bạ tư vương triều Ngoài trừ tôn giáo và ngôn ngữ ra còn lại tất cả các mặt đời sống khác của người A Lạp Bỉ Á đều được giữ nguyên không thay đổi gì cả. Và một điều may mắn cho Vương Triều này chính là họ hai vị quân chủ hùng tài vĩ lực vị Cạ Lịp Hạ thứ hai cổ Pháp Nhĩ và vị Cạ Lịp Hạ thứ năm Lạp Hy Đức. Một người đặt nền móng vững chắc cho Vương Triều A Bạc Tư, và người còn lại thì đưa nó tới chỗ cường thịnh. Và giờ khắc này chính là năm trị vì thứ năm của Cạ Lịp Hạ Lạp Hy Đức. Mới tháng 10 thôi mà ở lưu vực của con sông cách lý từ cái lạnh đã bắt đầu xuất hiện rồi. Gió lạnh từ phương bắc tràn xuống thổi quét mặt đất, bùi tung đầy trời. Những cây hồ dương thụ bên đường cũng đã rụng hết lá, trơ trụi và run rẩy trong giá lạnh. Thôi Diệu hiện giờ đang mang thân phận tù binh, nhưng hắn đối với cái đế quốc phương Tây này cũng tràn đầy sự tò mò, hiếu kỳ và mong muốn tìm hiểu. Trên suốt đường đi, nhìn quang cảnh và phong tục tập quán của vùng đất mới khiến cho hắn dần dần quên đi tình cảm của mình. Hơn nữa thân vương A cổ thập cũng có chút khoan dung đối với hắn. Hơn nữa khi thấy hắn có hứng thú tìm hiểu văn hóa đại thực nên A cổ thập cũng đã kiên nhẫn làm thầy giáo dạy tiếng ả dập cho hắn. Trải qua nửa tháng khắc khổ học hành cùng với thiên phú của mình, Thôi Diệu đã có thể dùng chính tiếng A dập để trao đổi các vấn đề hàng ngày với vị thân vương này. Còn những vấn đề phức tạp hơn một chút thì hắn chỉ có thể dùng tiếng đột quyết để trao đổi mà thôi. Đoàn người của A cổ thập nạt trên đường trở về tát mãi nhị hãn. Khi trời tối Và còn cách cấp mã đàn chừng năm dặm nữa thì A cổ thập cho dừng lại và cho dựng liều trướng. Dưới ánh đèn sáng của đại trướng, Thôi Diệu đang nói chuyện với A cổ thập. Trên nét mặt của hắn có đôi chút ngạc nhiên vì hắn thật sự khó tin vào những lời của A cổ thập trước đó. Điện hạ, người nói rằng người dân đạo hồi, y tư lang giáo, hàng năm chỉ phỉa nộp có 4% thuế thôi sao.